Đặc lạc cùng tái lôi dẫn theo làm ruộng dùng công cụ, đi theo Lâm nghiệp quần cùng hoa mặt sau đi tới. Nhìn đi lên mặt hai người vừa nói vừa cười, trong lòng đều phi thường cao hứng. Chỉ chốc lát sau, đại bộ đội liền về tới ở trong bộ lạc, theo sau liền từng người hồi từng người ra. Lâm nghiệp quần vốn dĩ tưởng mời hoa cùng tái lôi bọn họ cùng nhau tới trong nhà ăn cơm chiều, nhưng là suy xét cho tới hôm nay một ngày đều ở bên ngoài trồng trọn, trong nhà mặt cũng không có nhiều ít đồ ăn, liền không có mời bọn họ về đến nhà ăn cơm. Tới rồi trong nhà, Lâm Nghiệp quần trước làm Đặc Lạc đi đem trong tay cầm đồ vật phóng tới chữ vật gian đi, chính mình liền ở trong phòng khách mặt chờ hắn ra tới. Chỉ chốc lát sau, Đặc Lạc liền phóng xong đồ vật đến trong phòng khách mặt tới, Lâm Nghiệp quần thấy thế liền tiến lên lôi kéo Đặc Lạc tay, mang theo Đặc Lạc đến trong không gian mặt đi. Vừa đến trong không gian mặt thời điểm, hai chỉ bạch bạch nắm chạy tới, Lâm Nghiệp quần cùng Đặc Lạc đã tập mãi thành thói quen, thực bình tĩnh thực hai chỉ tiểu đoàn tử chào hỏi. Lâm Nghiệp quần trước mang Đặc Lạc đến linh hồ bên cạnh. Cũng đem linh hồ thủy múc cấp đặc lạc uống, chính mình cũng đi theo uống lên một chút, tức khác liền cảm thấy thần thanh khí sảng, cái gì mỏi mệt đều tan thành mây khói, thuận tiện cũng cho hai chỉ bạch bạch nắm cũng uy một chút linh hồ thủy. Này linh hồ trong nước hàm linh khí tương đối cao, giống lâm nghiệp quẩn cùng đặc lạc như vậy phi thú nhân cùng thú nhân là cảm giác không ra, mà giống văn hùng tử cùng bạch vi thú này hai chỉ linh thú tới nói, này linh hồ thủy chính là tốt nhất đồ bổ, cũng có thể làm chúng nó tu vi nâng cao một bước. Cho nên đương lâm nghiệp quần đem linh hồ thủy cho chúng nó hai chỉ uống thời điểm, chúng nó đều phi thường cao hứng, thực vui sướng đem lâm nghiệp quần sở uy linh hồ thủy cấp uống xong rồi. Uống xong linh hồ thủy sau, lâm nghiệp quần nhìn Mỹ lệ lại thần bí không gian, có chút không nghĩ đi ra ngoài, hơn nữa trong không gian mặt không khí muốn so bên ngoài hảo, liền đối với bên cạnh đặc lạc nói, đặc lạc, hôm nay liền ở trong không gian mặt ăn cơm đi. vừa lúc ngươi cũng có thể đi đi dạo, ngươi cũng có thể đi tàng thư các bên trong đọc sách, Tuy rằng bên trong văn tử ngươi sẽ không có biết, nhưng là bên trong còn có hình ảnh có thể xem, ngươi có thể nhiều hiểu biết một chút về ta nguyên lai trong thế giới mặt tri thức. Đặc lạc gật gật đầu, cũng hảo, bất quá ngươi cũng không cần làm rất nhiều đồ ăn, hôm nay buổi tối ta cũng không có sự tình, không cần ăn như vậy no, ngươi đi trước nấu cơm đi. Ta một người ở chỗ này nhìn một cái là được, không cần ngươi chiếu cố, lại nói còn có này hai chỉ buổi ta. Chỉ chỉ lâm nghiệp còn bên cạnh hai chỉ bạch bạch nắm. Chúng nó ở trong không gian mà không biết đều đãi đã bao lâu, khẳng định đối không gian rất quen thuộc, có chúng nó ở chính mình nhất định sẽ không bị lạc phương hướng. Nói nữa đây là lâm nghiệp quần không gian, vô luận chính mình ở nơi nào lâm nghiệp quần đều có thể tìm được. Lâm nghiệp quần có điểm lo lắng dặn do nói, hảo đi. Vậy ngươi chính mình cũng cẩn thận một chút, không quen thuộc địa phương nhất định không cần đi, ta cũng không biết này không gian hay không tồn tại nguy hiểm. Nhìn nhìn dưới chân hai chỉ vui sướng cục bột trắng, luôn có một loại không đáng tin cậy cảm giác cũng không biết có phải hay không chính mình trong lòng ở quậy phá, tổng cảm thấy sẽ có chuyện gì sẽ phát sinh, liền giống như lần đó giao lưu ngày mấy ngày trước đây vũ tộc cùng hồ tộc tới thời điểm cảm giác, thật sự thật không tốt. Đặc là cùng hai chỉ tiểu đoàn tử chơi trong chốc lát, thấy Lâm Nghiệp Quần còn đứng ở chính mình bên cạnh không có độ quá, không cấm có chút kinh ngạc, cho rằng Lâm Nghiệp Quần là không yên tâm chính mình một người đại ở trong không gian mặt đi dạo. Lâm, người như thế nào còn không đi a Là không yên tâm ta sao? Ta sẽ chiếu cố hảo ta chính mình, nói nữa đây là ngươi không gian, nếu ta xảy ra chuyện gì ngươi hẳn là sẽ cái thứ nhất biết đến. Ơn, ta đã biết, ta đi qua, ngươi liền ở trong không gian mặt hảo hảo nhìn một cái đi. Lâm nghiệp quần lắc lắc đầu, ý đồ ném ra trong lòng bất an cảm xúc, bước kiên định nệm bước, hướng trong phòng nhỏ mặt phòng bếp đi đến, thuận tiện ở hắc thổ địa bên trong hái được một ít mới mẻ rau dưa. Phòng nhỏ trong phòng bếp, lâm nghiệp quần nhìn trước mắt nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị làm thanh xảo rau rền, chua cay khoai tây kho Tốn xanh xảo thịt nạc, thịt kho tàu cá tím, cá hầmớt, gan heo thịt nạc canh. Trước đem rau rền tẩy sạch, cắt thành điều phóng tới một bên đãi rủng, hướng trong nồi ngã vào một ít rượu, theo sau đem cắt xong rồi rau rền ngã vào trong nồi, gia nhập số lượng vừa phải muối cùng một ít gia vị, không ngừng phiên xảo, chỉ chốc lát sau, hương khí liền từ trong nồi phiêu ra tới, thực mau một mâm thanh xảo rau rền liền ra khỏi nồi. Đem khoai tây tẩy sạch, đi ra, thiết ti đặt một bên đãi rủng, hướng trong nồi ngã vào chút ít rượu. Đem cắt xong rồi khoai tây ti ngã vào trong nồi, không ngừng phiên xào, gia nhập một chút muối, một chút ớt cay cùng một chút giấm, làm xào khoai tây ti có điểm chua cay hương vị, chỉ chốc lát sau, một mâm chua cay khoai tây ti liền ra khỏi nồi. Hướng trong nồi ngã vào chút ít dầu, trước đem thịt nạc đảo tiến nồi, không ngừng phiên xào, đẳng cấp không nhiều lắm mau thuộc thời điểm dùng đảo bản thịt lên. Sau đó đem cắt xong rồi ớt xanh tí ngã vào trong nồi, phiên xào một chút, sau đó hướng bên trong gia nhập xào hào thịt nạc, chút ít muối cùng một ít đường lẹo. Không ngừng phiên xảo, chỉ chốc lát sau thời gian, một mâm ớt xanh xảo thịt ti liền ra khỏi nồi. Theo sau lại ngay sau đó đem cá hầm, thịt kho tàu cả tím cùng gan heo thịt nạc canh cấp làm tốt. Đem hết thể đồ ăn đều làm tốt sau, Lâm Nghiệp quần đang chuẩn bị dùng thần thức tới tìm kiếm đặc lạc vị trí thời điểm, tâm đột nhiên lẩu nhảy một chút, dự cảm bất hảo đột nhiên hướng toàn thân đánh nút lại. Lâm Nghiệp Quân tìm được đặc lạc vị trí sau, lập tức liền thuấn di đến hắn bên cạnh. Nhìn trước mắt hết thảy, Lâm Nghiệp Quân tức khắc liền đốc Một chốc cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Đột nhiên xuất hiện một con thật lớn quái thú, hơn nữa dáng vẻ kia vẫn là thập phần quen thuộc. Đặc lạc cũng biến thành thú hình ở cùng kia chỉ quái thú đánh lên, rõ ràng đặc lạc không phải kia chỉ quái thú đối thủ, thực mau liền hạ xuống hạ phong. Với lúc Lâm nghiệp quần tới rồi thời điểm liền thấy hóa thành thú hình đặc lạc bị kia chỉ thật lớn quái thú dùng cái đuôi cấp quét đến một bên đi, Lâm nghiệp quần muốn đến đặc lạc bên người nhìn một cái đặc lạc thương thế rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng Rốt cuộc đặc lạc hắn còn đột nhiên liền hộp máu. Chính là lại bị văn hùng tử cấp ngăn cản đường đi, không cho lâm nghiệp quần đến đặc lạc nơi đó đi. Lâm nghiệp quần khóc nuốt nói, tử tử, ngươi hiện tại tránh ra được không? Ta muốn tới đặc lạc chạy đi đâu nhìn một cái, xem hắn rốt cuộc bị thương thế nào, ngươi đừng ngăn đón ta nha. Hốc mắt bên trong nước mắt không được đi xuống chảy ngăn đều ngăn không được, giống không cần tiền dường như, liều mạng đi xuống chảy Lâm nghiệp quần biết văn hùng tử là thông nhân tính. Liên nhớ tới Văn Hùng Tử không cần ngăn trở chính mình đến Đặc Lạc nơi đó đi. Ngao ô. Ngao Văn Hùng Tử gắt gao cắn Lâm nghiệp quần quần, không cho hắn đến Đặc Lạc chạy đi đâu. Chủ nhân, ngươi không cần qua đi, ngươi qua đi chỉ biết bị thương, cái kia thú nhân là sẽ không bị thương, thôn phệ thú chỉ là tưởng bồi cái kia thú nhân chơi chơi mà thôi, sẽ không thật sự xúc phạm tới cái kia thú nhân. Thật vậy chăng? Chính là vì cái gì Đặc Lạc sẽ hộp máu đâu? Lâm nghiệp còn nhìn nhìn trước mắt kia chỉ quái thú sẽ không được như vậy quen thuộc, nguyên lai like là thôn phệ thú, đây là thôn phệ thú bản thể sao? Thật đại a. Văn Hùng Tử không phải nói bọn họ chỉ là chơi chơi sao? Kêu đặc Lạc lạc vì cái gì sẽ hộp máu đâu? Cái này làm cho Lâm Nghiệp quần cảm thấy phi thường nghi hoặc. Đặc Lạc đột nhiên hộp máu cũng đem thôn phệ thú cấp dọa, vốn dĩ chỉ là tưởng ngồi Đặc Lạc chơi một chút, cũng tưởng thử một chút thực lực của hắn, căn bản là không nghĩ tới Đặc Lạc sẽ đột nhiên hộp máu. Đã chịu kinh hách thôn phệ thú lập tức liền lùi về nguyên lai like lớn nhỏ. Nhanh chóng chạy đến Lâm nghiệp quần trước mặt, rũ xuống đầu, hướng Lâm nghiệp quần nhận sai, kia đáng thương hề hề bộ ráng, làm người không đành lòng đi trách cứ nó. chương 121 sợ bóng sợ gió một hồi, Lâm nghiệp quần nhìn thôn vệ thú bộ ráng, bị nó cấp manh tới rồi, không đành lòng đi trách cứ nó. Liên lắc lấp đầu, thở dài một hơi, ôn hòa nói, hảo, chuyện này cũng liền không trách ngươi, ta biết ngươi nhất định sẽ không đối đặc lạc ra tay như vậy trọng, ngoan ngoan cùng tử tử cùng nhau đến bên cạnh đi chơi đi. Ta đi xem một chút đặc lạc hắn thế nào. Sờ sờ thôn phệ thú đầu, làm nó cùng văn hùng tử cùng nhau đến bên cạnh đi chơi, liền hướng tới bị thương hộp máu đặc lạc đi đến, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ngao ô. Ngao ô thôn phệ thú dùng đầu cọ cọ lâm nghiệp cuốn tay, đen như mực mắt to nhìn chẳng chẳng lâm nghiệp cuốn mặt. Chủ nhân, ngươi không cần quá thương tâm, ta biết sai rồi, về sau ta cũng không dám nữa cùng cái kia thú nhân đánh nhau, chủ nhân. Hảo, thật ngoan, đi thôi. Lâm nghiệp quần lại sờ sờ thôn phệ thú đầu, liền hướng nằm ở cách đó không xa đặc lạc đi đến. Thôn phệ thú cùng văn hùng tử đều nhìn lâm nghiệp quần đi hướng đặc lạc, vốn gì thôn phệ thú tưởng đi theo đi xem, nhưng là bị văn hùng tử cấp ngăn trở. Hiện tại đúng là chủ nhân cảm xúc hạ xuống thời điểm, người đem cái kia thú nhân cấp đả thường chủ nhân tuy rằng không có trách người, nhưng là người hiện tại cũng không thể đi quấy dày bọn họ, có lẽ chủ nhân có biện pháp cứu cái kia thú nhân. Thôn phệ thú thập phần ủy khuất nhìn một bên văn hùng tử Ta thật sự không có đem hắn cấp đả thường hơn nữa ta cùng hắn đánh nhau thời điểm liền không có tấn quá toàn lực. Về điểm này lực đạo đối với hắn tới nói căn bản là tính không được gì đó, hơn nữa cũng sẽ không làm hắn hụt máu. Nếu thật là giống như ngươi theo như lời, như vậy cái kia thú nhân là giả vờ. Này cũng không có khả năng A. Hắn không có khả năng sẽ làm chính mình bị thương, nếu hắn bị thương, chủ nhân liền sẽ lo lắng, hắn không đành lòng làm chủ nhân lo lắng. Chính là, chính là ta thật sự không có. Muốn làm thương tổn hắn, thật sự thôn phệ thú trong lòng càng ngày càng thương tâm, tối đầu không dám lại nhìn về phía Văn Hồng tử. Lúc này Lâm Nghiệp quần đã đi vào đặc lạc bên người, đem nã trên mặt đất đặc lạc nâng dậy tới ngồi, nhìn hắn càng ngày càng tái nhợt sắc mặt, trong lòng càng thêm sốt ruột. "Đặc lạc, đặc lạc, ngươi tỉnh, hiện tại ngươi cảm giác thế nào? Là nơi nào bị thương?" Hôn mê chung đặc lạc cảm giác có cái quen thuộc người đem chính mình cấp đỡ lên, chậm rãi mở hai mắt, ánh vào mi mắt chính là Lâm Nghiệp quần kia trướng phóng đại mạc. Hốc mắt hồng hồng, hình như là đã khóc. Nghe Lâm Nghiệp quần sốt ruột lời nói, Đạc Lạc trong lòng có chút tự trách, khẳng định là vừa mới chính mình hồ ngáo hôn mê bất tỉnh dọa tới rồi Lâm, lại làm Lâm vì chính mình lo lắng. "Lâm, ngươi yên tâm, ta không có." "Sự, ngươi cũng không cần lại vì ta lo lắng, đem kia khẩu huyết nhổ ra sau, ta đã khá hơn nhiều." Nghe Đạc Lạc vô lực lại đứt quãng lời nói, Tức khắc nước mắt liền từ hốc mắt bên trong chảy ra, nhìn chính mình trong lòng ngược đặc lạc, trong lòng cũng có chút tự trách, liền không nên làm đặc lạc một người ở trong không gian mặt đi dạo. Đặc lạc! Đặc lạc! Ngươi nhất định sẽ không có sự tình, mặc kệ! Mặc kệ ngươi bị bao lớn thương, ta đều sẽ đem ngươi cứu trở về tới, ngươi đã nói sẽ không rời đi ta. Lâm! Ngươi đừng! Khóc! Ta thật sự! Không có việc gì, ngươi xem! Ta hiện tại! Không phải hảo hảo sao! Ta! Nói qua. Sẽ không. Rời đi ngươi, ta. Nhất định sẽ. Làm được, sẽ không làm ngươi thất vọng. Đặc lạc vươn tay muốn lao đi lâm nghiệp quần trên mặt nước mắt, liền nơi tay sắp chạm vào lâm nghiệp quần gương mặt thời điểm. Trước mắt đột nhiên tối sầm liền ngất đi, vươn tay cũng đồng thời đi xuống lạc. Lâm nghiệp quần nhìn đặc lạc cứ như vậy ngất đi, nước mắt tức khắc liền từ hốc mắt bên trong chảy ra. Đặc lạc, đặc lạc, ngươi tỉnh tỉnh, không cần ngủ, ngươi mau đứng lên A. Lâm Nghiệp Quân hoang mang rối loạn dùng tinh thần lực xem xét một chút Đạc Lạc thân thể, phát hiện Đạc Lạc thân thể cũng không có bất luận cái gì một chỗ bị thương, cả người giống như là ngủ rồi giống nhau, lại như thế nào đều kêu không tỉnh hán. Lâm Nghiệp Quân mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào hôn mê bất tỉnh Đạc Lạc, trong miệng lẩm bầm nói, tại sao lại như vậy đâu? Thân thể rõ ràng sự tình gì đều không có, hiện tại lại như thế nào đều kêu không tỉnh, chẳng lẽ thật là ngủ rồi? Nơi xa Văn Hùng Tử cùng thôn vệ thú cảm thấy tình huống có chút không thích hợp. Sôi nổi chạy đến lâm nghiệp quần bên người tới. Nhìn lâm nghiệp quần trong lòng ngược đặc lạ cả người giống như là ngủ rồi giống nhau, hơi thở lại là hơi thở thoi thoát, thập phần suy yếu, nhưng là thân thể thượng lại không có bất luận cái gì thương tổn, ngay cả nội thương đều không có. Người thấy thế nào chuyện này? Cái kia thú nhân cái dạng này thật sự là quá kỳ quái, rõ ràng vừa rồi hộp máu, hiện tại lại sự tình gì đều không có, cả người giống như là ngủ rồi giống nhau, lại như thế nào kêu cung kêu không tỉnh. Thôn vệ thú dùng thần thức cùng bên cạnh văn hùng tử giao lưu, văn hùng tử cũng cảm thấy chuyện này thật sự là quá kỳ quái, bất quá cái kia thú nhân cái dạng này giống như rất quen thuộc, lại quên mất ở nơi nào gặp qua. Là rất kỳ quái, các người nhất tộc truyền thừa trong trí nhớ không có ghi lại chuyện này sao. Ta tổng cảm thấy cái kia thú nhân loại tình huống này rất quen thuộc, nhưng là lại nghĩ không ra. Kỳ thật ta còn không có thành niên, truyền thừa ký ức còn ở vào phong ấn trạng thái, cho nên ta cũng không biết cái kia thú nhân rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Bất quá ngươi không phải cảm thấy có chút quen thuộc sao. Vậy ngươi ở hảo hảo ngâm lại, có lẽ sẽ nghĩ ra. Đối với văn hùng tử nói cái kia truyền thừa ký ức, thôn vệ thú cảm thấy có chút hổ thẹn, truyền thừa ký ức chỉ có ở chính mình thành niên thời điểm mới có thể cải bỏ, hiện tại chính mình còn không có thành niên, truyền thừa ký ức cũng liền vẫn luôn phong ấn. Nếu muốn mạnh mẽ cải bỏ nói thân thể sẽ chịu không nổi, nhẹ thì chỉ là bị thương nặng, nặng thì nguyên thần tẫn hủy. Văn hùng tử tức khắc liền hết trô nói rồi. Ở trong không gian mặt đãi thời gian dài như vậy còn không có thành niên. Nó thời gian dài như vậy rốt cuộc là làm gì đi, phóng tốt như vậy cơ hội không đi tu luyện, tới rồi hiện tại đều còn không có thành niên. Thôn phệ thú nhìn thoáng qua nói cái gì cũng hết chỗ chê văn hùng tử, thân thể tức khắc cũng cứng đở, một câu cũng không dám nói nữa. Trong không gian mặt thời gian cùng bên ngoài thời gian bất đồng, hơn nữa trong không gian mặt linh khí muốn so bên ngoài linh khí đều nồng đậm. Thôn phệ thú nếu muốn thành niên, liền phải không ngừng ăn cái gì. Nhưng là ăn cái gì cũng là vì hấp thụ bên trong linh khí, tới chuyển hóa trở thành chính mình ở trong thân thể năng lượng. Nhưng là gặp giống lâm nghiệp quần như vậy không gian, chỉ cần ở bên trong nghỉ ngơi mấy năm liền có thể thành niên. Ở Văn Hùng Tử cùng thôn vệ thú ở giao lưu thời điểm, lâm nghiệp quần liền mang theo đặc lạc đến phòng nhỏ trong phòng đi. Nếu đặc lạc chỉ là ngủ rồi, như vậy liền không cần lo lắng, chỉ cần chờ đặc lạc ngủ ngon sau chính mình tỉnh lại là được. Chờ văn hùng tử cùng thôn vệ thú lại lần nữa nhìn về phía lâm nghiệp quần cùng đặc lạc thời điểm, lại phát hiện bọn họ đã sớm đã không thấy, trước mắt một người đều không có, trừ bỏ một mảnh màu xanh lục vẫn là một mảnh màu xanh lục Văn hùng tử ngây người. Bọn họ khi nào đi? Ta như thế nào sẽ không có phát hiện đâu? Thôn vệ thú lại tròn váng. Chủ nhân đi thời điểm như thế nào cũng không nói một tiếng đâu. Đi thôi. Chúng ta đi tìm chủ nhân. Văn Hùng Tử cùng thôn vệ thú theo trong không khí bay lâm nghiệp quần cùng Đạc Lạc hơi thở tìm kiếm mà đi, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Trong phòng nhỏ mặt, lâm nghiệp quần tới Đặc Lạc phóng tới trên giường, nhìn Đạc Lạc hôn mê không tỉnh bộ dáng, trong lòng phi thường khổ sở, cũng thập phần tự trách. Bất quá còn hảo Đặc Lạc không có gì sự tình, chỉ là ngủ say mà thôi. Một lát sau, tìm kiếm mà đến thôn vệ thú cùng Văn Hùng Tử liền vào được, lâm nghiệp quần nhìn chúng nó liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn ở trên giường hôn mê Đạc Lạc. Mới nhưu tới trong phòng bếp làm cơm cùng đồ ăn đều không có ăn. Lúc này Lâm Nghiệp còn không có tâm tình ăn cơm, nhưng là trên mặt đất hai chỉ cục bột trắng là muốn ăn cơm, bằng không làm cơm liền sẽ lãng phí rớt. Tử tử cùng Bạch Bạch là đói bụng đi. Với lúc trong phòng bếp có ta làm tốt cơm cùng đồ ăn, các ngươi liền đi ăn đi. Bởi vì đặc lạc sự tình ngược lại đem các ngươi cấp quyến mất, thật là ngượng ngủng, các ngươi muốn ăn cái gì liền đi trong phòng bếp ăn đi. Ngao. Ngao Văn Hùng tự dùng đầu cọ cọ Lâm Nghiệp chân. Thấp giọng kê ơ. Chủ nhân, chúng ta không đói bụng. Chủ nhân ngươi cũng nên ăn chút cơm, nếu không chờ cái kia thú nhân tỉnh sau, chủ nhân ngươi liền sẽ ngã xuống, như vậy cái kia thú nhân sẽ thương tâm. Ngao ô. Ngao ô đi theo văn hùng tử mặt sau thôn vệ thú thấy vốn dĩ hẳn là chính mình có vị trí bị văn hùng tử ba chiếm, trong lòng cảm thấy có chút ý khuất, liền chạy đến lâm nghiệp quần bên kia dùng đầu cọ cọ. Chủ nhân, tử tử nói đúng, nhiều ít chủ nhân cũng nên đi ăn một chút. Bằng không cái kia thú nhân biết ngươi hiện tại không ăn cơm nói, nhất định sẽ thực thương tâm, nói vậy chủ nhân cũng không nghĩ cái kia thú nhân thương tâm đi. Lâm nghiệp còn nghe chúng nó lời nói, ở trong lòng cũng nghĩ chúng nó nói. Đích xác, nếu đặc lạc biết chính mình không có đúng hạ ăn cơm nói, nhất định sẽ thương tâm, húng chi mỗi lần ăn cơm thời điểm đặc lạc đều sẽ làm chính mình ăn nhiều một chút. Vậy được rồi. Chúng ta liền cùng nhau đến trong phòng bếp đi ăn cơm đi. Ơn ơn ơn, này liền đúng rồi, chủ nhân, chúng ta đi ăn cơm đi. Văn hùng tử trong lòng thật cao hứng, như vậy chủ nhân liền sẽ không không ăn cơm, chủ nhân thân thể vốn dĩ liền không phải thực hảo, trải qua không gian linh hồ thủy điều trị hiện tại cũng khá hơn nhiều, nếu không ăn cơm nói, thân thể lại sẽ không hảo. Chúng ta đi ăn cơm lạc, nghe được Lâm nghiệp quần nói cùng đi ăn cơm thời điểm, thôn vệ thú nhất cao hứng, cái này ta lại có thể ăn đến ăn ngon đồ ăn. Lâm nghiệp quần liền đứng dậy hướng trong phòng bếp đi đến, lúc gần đi còn nhìn mắt nằm ở trên giường hôn mê đặc lạc, ở trong lòng âm thầm nói, đặc lạc Ngươi nhất định phải sớm chút tỉnh lại, ta cũng sẽ hảo hảo chiếu cố hảo tự mình, cho nên ngươi nhất định hảo tỉnh lại. Văn Hùng Tử cùng thôn vệ thú thấy Lâm Nghiệp Quần đều đi rồi, nhìn thoáng qua nằm ở trên giường đặc lạc, hai chỉ nắm lướt nhau, liền đuổi theo phía trước Lâm Nghiệp Quần, cùng hắn cùng nhau đến phòng bếp đi. Trong phòng bếp, Lâm Nghiệp Quần sở làm đồ ăn đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh phóng, lại còn có mạo nhiệt khí, không hề có lánh rất dấu hiệu. Lâm Nghiệp Quần liền cho chính mình thịnh một chén cơm cùng một ít đồ ăn Dư lại đồ ăn toàn bộ đều cho theo ở phía sau Văn Hùng tử cùng thôn phệ thú. Đến lại đại lượng đồ ăn hai chỉ cũng phi thường cao hứng, đã lâu đều không có ăn qua chủ nhân làm đồ ăn. Một bữa cơm sau, Lâm Nghiệp quần đem hết thảy thu thập hảo sau, liền đến trong phòng đi chiếu cố đặc lạc, Văn Hùng tử cùng thôn phệ thú tắc không biết chạy đi nơi đâu. Cơm nước xong sau Lâm Nghiệp quần liền không có lại nhìn thấy kia hai chỉ. Không biết qua bao lâu, nằm ở trên giường đặc lạc rốt cuộc tỉnh lại. Cái này làm cho Lâm Nghiệp Quân phi thường kích động, cũng thập phần cao hứng. Chính mình Đặc Lạc rốt cuộc tỉnh lại, cũng sẽ không lại rời đi chính mình. Tỉnh lại Đặc Lạc nhìn một bên kích động Lâm Nghiệp Quần, thâm tình nói, Lâm, ta tỉnh lại, ta vĩnh viễn đều sẽ không rời đi ngươi. Lâm Nghiệp quân phát gục ở Đặc Lạc trên người, ôm hắn, cảm thụ được Đặc Lạc trên người độ ấm, không nói gì. Ta biết. Ta vẫn luôn đều biết. chương 122 tâm sự. Hôm nay ấm ưu, sấm xét tâm ấm, giống như lập tức liền phải trời mưa giống nhau, phong hô hô thổi mạnh, bên ngoài thụ bị thổi đến rung động Làm người cảm thấy có chút sợ hãi. Ở nhà ngồi lâm nghiệp quần, nhìn ngoài cửa sổ thiên, như như mày. Từ buổi sáng đi ra ngoài đến bây giờ Đặc Lạc đều còn không có trở về, này đều mau trời mưa, thật gọi người lo lắng à. Buổi sáng thời điểm đã kêu Đặc Lạc không cần ra cửa, âm ưu thiên thực dễ dàng trời mưa, chính là Đặc Lạc càng muốn đi, nói cái gì đều phải hoàn thành một ngày nhiệm vụ, bằng không ở trong bộ lạc sẽ có một bộ phận thú nhân sẽ không có đồ ăn ăn. Lại nói cũng không ngừng là Đặc Lạc một người đi ra ngoài. Hôm nay an bài săn thú thú nhân đều đi ra ngoài. Lâm Nghiệp quần ở trên ghế có chút ngồi không yên, đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, mở ra cửa sổ, đột nhiên cuồng phong liền quát tiến vào, thổi đến Lâm Nghiệp Quân không mở ra được mắt. Như vậy Mánh Liệt phòng, phòng trừng không bao lâu liền sẽ trời mưa đi. Đặc lạc ngươi muốn chạy nhanh trở về a. Bằng không liền sẽ ở trong mưa bị lạc phương hướng. Dần dần, không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ phong trầm rãi ngừng lại xuống dưới, ngẫu nhiên còn quát mấy trận, không, có trước kia như vậy Mánh Liệt Đây là báo tác tiến đến dự triệu, không lâu sẽ có một hồi đại báo tác đem Lâm Lâm Nghiệp quần trong mắt tràn đầy lo lắng nhìn ngoài cửa sổ, hy vọng dây tiếp theo đặc lạc thân ảnh có thể xuất hiện ở phía trước cửa sổ, hy vọng này báo tác không cần rơi xuống. Chính là hiện thực lại không bằng Lâm Nghiệp Quân mong muốn, vũ cứ như vậy không hề tiếng động dây xuống, vừa mới bắt đầu trời mưa đến phi thường tiểu, dần dần vũ cũng biến đại. Ngoài cửa sổ vũ mơ hồ Lâm Nghiệp quần tâm mắt, không biết đợi bao lâu, một cái mơ hồ thân ảnh hướng tới chính mình đi tới. Nhìn kia hình bóng quen thuộc, Lâm nghiệp quần cũng không hề lo lắng. Buổi sáng đặc lạc biết hôm nay sẽ trời mưa, nhưng là nếu không ra đi săn thú nói, ở trong bộ lạc sẽ có một bộ phận lao thu nhân không có đồ ăn ăn, chính mình cùng Lâm lại còn có không gian bên trong đồ ăn có thể, chính là bọn họ lại cái gì đồ ăn đều không có, chỉ là dựa mỗi lần các thú nhân săn thú trở về lại phân một bộ phận cho bọn hắn, như vậy bọn họ mới đi được ăn. Cho nên đương Lâm nghiệp quần không cho chính mình đi thời điểm, chính mình đành phải kiên trì đi săn thú. Hơn nữa đối lâm nghiệp quần bảo đảm đang mưa phía trước trở về, sẽ không dùng quá nhiều thời gian. Nhưng mà ở trong rừng rầm mặt săn thú thời điểm, lại gặp một con bạo liệt thú, bạo liệt thú là chỉ thập phần hung tàn động vật, cũng không á với lưu thú, thậm chí có so lưu thú còn mạnh hơn thượng vài phần, trên cơ bản không có thú nhân dám đi chọc bạo liệt thú. Lần này gặp được một con lại chỉ là ngẫu nhiên, giống như này chỉ bạo liệt thú tựa hồ bị lạc phương hướng, dựa theo giống nhau tình huống tới xem, bạo liệt thú là sẽ không xuất hiện ở trong rừng đây Giống nhau chúng nó đều ở rừng rậm chỗ sâu trong sinh hoạt Là sẽ không đi ra chỗ sâu trong đến trong rừng rậm lây tới Đặc lạc mấy người vì đuổi đang mưa phía trước về đến nhà Đem hết toàn lực tới giải quyết này chỉ bạo liệt thú Vừa mới bắt đầu thời điểm bạo liệt thú tựa hồ không có chiến ý Đặc lạc liền chuẩn bị làm cho bọn họ từ bạo liệt thú bên cạnh bỏ qua cho đi Chính là liền ở đặc lạc chuẩn bị quá khứ thời điểm Không biết vì cái gì nguyên nhân Bạo liệt thú đột nhiên liền táo bạo lên Tức khác liền cùng đặc lạc đánh lên Đặc Lạc còn hiện chút bị này chỉ bạo liệt thú cấp thương đến. Không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, Đặc Lạc thân thể trở nên phi thường hảo, hơn nữa thính giác, khứu giác đều trở nên phi thường nhanh nhẹn, thân mình cũng trở nên có chút uyển chuyển nhẹ nhàng, ra tay động tác cũng trở nên nhanh nhẹn, đây là Đặc Lạc cảm giác được phi thường hảo, tựa hồ đây là lâm nghiệp quần trong không gian mặt linh hồ thủy tác dụng. Bởi vì Đặc Lạc thực lực đại đại tăng mạnh, các thú nhân thực mau liền đem bạo liệt thú cấp chế độ. Chậm chế rất nhiều thời gian. Hơn nữa hôm nay nên săn động vật đều không có săn tới tay, thời tiết cũng dần dần muốn trời mưa. Đặc lạc bọn họ mấy cái thú nhân liền nhanh chóng tìm được mấy chỗ trưởng nhị thu hoặc là cô lô thú xào huyệt, bắt được mấy chỉ trưởng nhị thu cùng cô lô thú mấy người nhìn săn đến đồ ăn đã đủ nhiều, liền chuẩn bị hồi ở trong bộ lạc đi. Đặc lạc bọn họ vận khí đặc biệt hảo, gặp được mấy hoa trưởng nhị thu cùng cô lô thu hấu tử, đặc lạc nhớ tới lâm nghiệp còn muốn môi dưỡng động vật ý tưởng. Hơn nữa trưởng nhị thu cùng cô lô thú đều là ôn hòa vô hại động vật, chúng nó ăn đồ ăn cũng cũng chỉ là thảo mà thôi. Hơn nữa cũng phi thường hảo dưỡng, cũng sẽ không đả thương người, cho nên đặc lạc thực yên tâm đem mấy chỉ trưởng nhị thu cùng cô lô thú hấu tử mang về cấp lâm nghiệp quần dưỡng. Sắp đến bộ lạc chính là vũ cư như vậy không hề dự triệu xuống dưới lên, bất quá bộ lạc liền ở phía trước, đặc lạc bọn họ mấy cái thú nhân nhanh hơn tốc độ chạy vào trong bộ lạc. Nhìn cái này ngày mưa, đặc lạc trong lòng có chút lo lắng. Mặc kệ bọn họ như thế nào phân phối săn trở về con ngồi, mang theo thuộc về chính mình mấy chỉ trường nhị thu cùng cô lô thu hấu tử mạ vũ hướng trong nhà chạy tới. Về đến nhà khi, thấy Lâm nghiệp quần ngốc ngốc một người đứng ở phía trước cửa sổ, vung trong tay mang về tới trưởng nhị thu cùng cô lô thu hấu tử, vội vàng tiến lên đem Lâm nghiệp quần ôm lên, cũng ở Lâm nghiệp quần bên thai lầm bầm nói, Lâm, ta đã trở về, ta đúng hạn đã trở lại. Tức khác liền cảm giác được trên vai ướt một mảnh, đặc lạc biết Lâm nghiệp quần hắn khóc. Trong lòng cũng trở nên có chút khó chịu Đặc Lạ còn hảo ngươi đã trở lại Ngươi biết không Nhìn bên ngoài rơi xuống lớn như vậy vũ Ngươi nhưng vẫn đều không có trở về Lòng ta vẫn luôn đều thực lo lắng Liền sợ các ngươi ở trong mưa bị lạc phương hướng Rốt cuộc không về được Như vậy ta lại chỉ còn lại có một người Như vậy cảm thụ, ngươi hẳn là minh bạch Bất quá còn hảo ngươi đã trở lại ân ta đã trở về Ta đối với ngươi nói qua Ta sẽ không ném xuống ngươi Ngươi chính là ta quan trọng nhất bảo bối là ta trong cuộc đời duy nhất, ta sao có thể sẽ ném xuống ngươi đâu. Ta nói rồi hứa hẹn, ta liền nhất định sẽ làm được. Đặc lạc, ngươi biết không? Từ chúng ta ở bên nhau lúc sau, ngươi mỗi lần đều sẽ bị thương, có khi ta lại tưởng ta có thể hay không là một cái thai tinh đâu. Mẫu phụ cùng phụ thân đều đã không còn nữa, mà hoa cùng đặc lạc bọn họ phía trước cũng là vì chuyện của ta mà không có kết thành bạn lữ. Hiện tại ngươi từ cùng ta ở bên nhau lúc sau, có thật nhiều sự tình đều ở biến hóa. Ngươi cũng bởi vậy mà bị không ít thương, mỗi lần nghĩ đến đây ta đều sẽ thực tự trách, cũng hy vọng ngươi không hảo lại bị thương. Nghe Lâm nghiệp quần lời nói, Đặc Lạc trong lòng thập phần khó chịu, Lâm sao lại có thể nói như vậy chính hắn đâu. Có một số việc không phải bởi vì hắn mà đến thụ hại, có chút đồ vật là chú định sẽ phát sinh, ai cũng không thể ngăn cản hắn phát sinh, sẽ thương đến thương tổn đây cũng là tất nhiên sẽ phát sinh. Đặc Lạc ga nủi cảm xúc hạ xuống Lâm nghiệp quần, ôn hòa nói, Lâm, ngươi không thể nói như vậy chính mình. Ngươi biết không, ở trong lòng ta ngươi là ta nhất quan trọng nhất bảo bối, là ta trong cuộc đời duy nhất muốn chân hái người, mà bảo hộ ngươi là của ta trách nhiệm, không cho ngươi thương đến bất cứ thương tổn. Ngươi hẳn là biết có một số việc nó là sẽ phát sinh, ngươi không có khả năng đi ngăn cản nó phát sinh, hơn nữa ngươi cũng không có cái kia năng lực đi ngăn cản nó, cho nên chúng ta chỉ có ở nó phát sinh sau tận lực đi đền bù nó, giảm bất đối chính mình bản thân nguy hại. Từ ngươi đáp ứng cùng ta ở bên nhau lúc sau, ta mỗi ngày đều quá đến phi thường vui vẻ. Cũng thực hạnh phúc, tin tưởng ngươi cũng nghe hoa bọn họ nói qua ta thân thế, ta là bị mộ phụ cùng phụ thân vứt bỏ hải tử. Hơn nữa ngươi cũng gặp qua ta thú hình, hoàn toàn cùng bọn họ thú hình không giống nhau, cho nên mỗi cái thú nhân cùng phi thú nhân đều thực bài xích ta. Chỉ có hoa cùng tái lôi bọn họ không chê ta thân thế, cũng không chê ta thú hình, mỗi lần thấy ta cùng thú nhân khác đánh nhau thời. Điểm cũng đều trở về giúp ta. Cho nên bọn họ là ta nhận định hảo bằng hữu cũng là trong cuộc đời tốt nhất bản thân. Ta thực tin tưởng bọn họ, bọn họ cũng chưa từng có đối ta bất mãn quá, luôn là bao dung ta, mà ta là thập phần rõ ràng đã thực lực là thế nào, mỗi lần săn thú thời điểm tái lôi đều sẽ tới giúp ta. Từ ngươi xuất hiện, mỗi lần đều nghe hoa ở ta bên thai nhắc tới quá ngươi, bất quá cũng vẫn luôn đều không có cơ hội gặp ngươi, trên thực tế ta là không dám đi gặp ngươi, liền sợ ngươi cũng theo chân bọn họ giống nhau ghét bỏ ta. Chính là lần đó ngươi bị bệnh sau ngẫu nhiên cơ hội, tái lôi đem ta cấp kéo đi, vừa mới bắt đầu nhìn thấy ngươi thời điểm Trong lòng thập phần sợ hãi, liền sợ ngươi sẽ giống bọn họ giống nhau ghét bỏ ta. Ở nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên thời điểm ta liền thích thượng ngươi, ở biết ngươi sẽ không ghét bỏ cũng lúc sau, ta liền có hướng ngươi biểu đạt tâm ý dũng khí. Lúc sau đã phát sinh sự tình ngươi cũng đều đã biết, cho nên nói này không thể trách chính ngươi, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là thần thú ban cho ta bảo bối. Ngươi lại thiện lương, lại sẽ làm tốt ăn đồ ăn, lại hiểu được rất nhiều chúng ta không biết tri thức, hơn nữa cũng bởi vì ngươi... Chúng ta bộ lạc mới có thể xây dựng đến tốt như vậy, năm trước lưu thú đột kích gặp tổn thất cũng là ít nhất, cơ hồ không có bất luận kẻ nào thương vong, hơn nữa động thời điểm cũng không có xuất hiện đồ ăn khuyết thiếu sự tình. Cái này mùa đông là chúng ta di vãng quá đến tốt nhất một cái mùa đông, những việc này toàn bộ là dựa vào ngươi cùng trí tuệ của ngươi sở tạo, thành, cho nên nói ngươi không chỉ có là ta bà bối, cũng là toàn bộ bộ lạc phúc tinh. Lâm nghiệp còn ngồi ở đặc lạc trong lòng ngực, nghe đặc lạc theo như lời nói. Trong lòng cũng không biết nên nói chút cái gì mới tốt, chỉ có gắt gao ôm đặc lạc, dựa vào trong lòng ngực hắn trầm mặc. Thật sự không nghĩ tới đặc lạc thế nhưng còn có như vậy thân thế, cùng chính mình so sánh với chính mình thật sự là hạnh phúc nhiều. Xem ra chính mình lần này thật là tưởng sai rồi, không nghĩ tới chính mình ở đặc lạc trong lòng vị trí như vậy cao, trong lòng thập phần cảm giác. Âm thầm hạ quyết tâm, ở sau này nhật tử mỗi một ngày đều phải hảo hảo đối đãi đặc lạc, đem đồ tốt nhất đều cấp đặc lạc, làm đặc lạc cảm nhận được ra ấm áp. Làm đặc lạc không hề vì chính mình sự tình mà lo lắng, làm đặc lạc mỗi ngày đều cảm thấy hạnh phúc. Đặc lạc, ta hiểu được, về sau ta đều sẽ tin từ ngươi, sẽ không lại làm ngươi vì ta mà lo lắng. Lâm, ngươi có thể minh bạch liền hảo, về sau ta sẽ hảo hảo bảo vệ tốt ngươi, không cho ngươi chịu một chút thương tổn, cũng sẽ không làm ngươi lại thương tâm. Đặc lạc hôn hôn lâm nghiệp quần gương mặt, ôm lâm nghiệp quần tay khẩn vài phần, không nghĩ làm lâm nghiệp quần đi xuống. Hai người cứ như vậy lẫn nhau dựa sát vào nhau. Không biết lại đây bao lâu, Lâm Nghiệp còn đẩy ra Đặc Lạc ôm ấp, đi đến một bên. Đặc Lạc, ngươi không phải đi săn thú sao? kia hôm nay ngươi mang về tới động vật ở nơi nào a Lâm Nghiệp còn mới muốn cho hôm nay Đặc Lạc là đi ra ngoài săn thú mới trở về, bất quá tựa hồ không có nhìn đến Đặc Lạc mang về tới con mồi. Nghe được Lâm Nghiệp còn nói lên con mồi tới, Đặc Lạc mới nhớ tới chính mình mang về tới mấy chỉ trưởng nhị thu cùng cô lô thu hấu từ tới, giống như chính mình về đến nhà sau liền đem chúng nó cấp ném tới một bên đi. Chỉ lo lâm nghiệp quần tâm tình, căn bản là không có chú ý tới đem chúng nó cấp ném tới chạy đi đâu. Ta đi tìm xem, phòng trường liền ở cửa đi. Lần này ta cho ngươi mang về tới mấy chỉ trường nhị thu cùng cô lô thu ấu tử, ngươi không phải nói muốn dưỡng động vật sao. Chúng nó tính tình vừa vặn tốt thích hợp ngươi dưỡng, chúng nó chỉ ăn cỏ xanh liền có thể nuôi sống. Trước 123 quyển dưỡng cùng thải nấm. Đặc lạc liền đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến, đi tìm bị chính mình ném xuống mấy chỉ trường nhị thú cùng cô lô thú ấu tử Chỉ chốc lát sau, Đạc Lạc liền dẫn theo mấy chỉ trường nhị thu cùng cô lô thú hấu tử đã trở lại. Bởi vì vẫn là ấu tử, cho nên ở nơi xa xem ra chính là mấy chỉ màu trắng tiểu đoàn tử, thật là đáng yêu, tức khắc Lâm nghiệp quần đã bị bọn họ cấp manh tới rồi. Lâm nghiệp quần đứng dậy đến Đạc Lạc trước mặt, tiếp nhận Đạc Lạc trong tay trường nhị thu cùng cô lô thú ấu tử, dùng tay chọc chọc chúng nó đầu, nhìn chúng nó đầu gật gà gật gụ, tức khắc đã bị manh ngây người. Đạc Lạc, người đây là ở nơi nào tìm được? Thật sự là quá đáng yêu, ta không nghĩ tới trường nhị thú cùng cô Lô Thu Hấu tử sẽ như vậy đáng yêu, bất quá chúng nó no lớn lên bộ dáng quá xấu. Đối với mấy chỉ trường nhị thú cùng cô Lô Thu Hấu tử đem lâm nghiệp quân lực chú ý toàn bộ đều hấp dẫn đi rồi, Đạc Lạc trong lòng cảm thấy phi thường bất mãn, sớm biết rằng liền không mang theo này mấy chỉ ấu tử đã trở lại. Hôm nay ở trong rừng dầm mặt săn thú khi trong lúc vô ý phát hiện, bởi vì ta nghĩ đến ngươi không phải nói muốn dưỡng động vật sao? Vừa lúc này mấy chỉ ấu tử có thể cho ngươi dưỡng. Lâm nghiệp quần đấu lộn trong chốc lát mấy chỉ trường nhị thu cùng cô lô thu hấu tử, đột nhiên nghĩ đến chính mình không có cho chúng nó chuẩn bị trụ địa phương, bên ngoài cũng đang mưa, căn bản là vô pháp đi ra ngoài tìm tài liệu cho chúng nó kiến hoa. ân đặc lạc ngươi thật sự là thật tốt quá, ta nói rồi nói ngươi còn nhớ à, chính là đặc lạc, chúng ta đem chúng nó cấp dưỡng ở nơi nào đâu. Ngươi đột nhiên đưa bọn họ cấp mang về tới, ta lại không có cho chúng nó chuẩn bị tốt quyển dưỡng chúng nó địa phương, hiện tại bên ngoài đang mưa không có khả năng đi ra ngoài tìm tài liệu tới cấp chúng nó kiến hoa. Nghe được lâm nghiệp quần như vậy vừa nói, đặc lạc tức khắc liền trầm mặc. Lúc ấy chính mình chỉ lo mang mấy chỉ ấu tử trở về cấp lâm nghiệp quần dưỡng, lại quên mất cho chúng nó chuẩn bị trụ địa phương, thật sự là suy xét quá không chu toàn tới rồi. Đặc lạc nghĩ nghĩ lúc sau nói, nếu không như vậy đi. Lâm, chúng ta đem chúng nó phóng tới chữ vật gian đi, chữ vật gian bên trong đồ vật ngươi có thể thu được trong không gian mà đi, chờ bên ngoài hết mưa rồi. Ta liền đi ra ngoài tìm tài liệu cho chúng nó kiến hoa, ngươi xem như vậy có thể chứ. Chính là ngươi nói phương pháp này được không, bất quá chỉ có thể đem chúng nó dưỡng ở chữ vật gian bên trong mấy ngày, bằng không bọn họ sẽ chịu không nổi, rốt cuộc này chữ vật gian là phong bế thức, cũng không thích hợp chúng nó cư trú. Lâm nghiệp quần cảm thấy đặc lạc nói địa phương có thể cho chúng nó trụ, nhưng không thể trụ lâu lắm, chữ vật gian bên trong đồ vật đại bộ phận có thể phóng tới trong không gian mà đi, số ít yêu cầu dùng đến đồ vật liền có thể phóng tới trong phòng bếp đi ân Đặc lạc gật gật đầu, nói tiếp, cái này ta biết đến, lâm, ngươi yên tâm, đợi mưa cạnh ta liền đi ra ngoài cho chúng nó tìm kiến hoa dùng tài liệu, đem chúng nó phòng ở liền kiến ở nhà bên cạnh, như vậy ngươi cũng phóng liền đi thấy bọn nó. Nói lên kiến chúng nó phòng ở, lâm nghiệp quân đột nhiên nghĩ đến ở nguyên lai trong thế giới mặt, người khác dưỡng heo, dưỡng gà phòng ở, có thể cho đặc lạc làm ra một cái đồng dạng phòng ở tới, như vậy liền không cần lo lắng chúng nó sẽ chính mình chạy không thấy. Lâm nghiệp quần hướng Đặc Lạc giải thích nói, ơn, Đặc Lạc, chúng nó phòng ở ngươi có thể như vậy kiến, dùng chúng ta thiêu chế tốt lệch, từ phía làm thành cao cao tường, ở một cái trên tường lưu lại một môn là được, nóc nhà liền dùng khô thảo làm đỉnh, đem chúng nó hoa làm thành nửa phong bế thức phòng ở, như vậy liền không cần lo lắng chúng nó sẽ chạy ra đi, hơn nữa cũng không cần lo lắng chúng nó sẽ sinh hoạt không hảo. Đặc Lạc nghe xong Lâm nghiệp quần lời nói sau, cảm thấy Lâm nghiệp quần cái này ý tưởng phi thường đồng, hơn nữa cũng phi thường được không? Như vậy chúng nó liền không cần lo lắng chúng nó chạy mất. Ân, Hảo, Lâm, đợi mưa thảnh ta liền đi kiến ngươi nói như vậy phòng ở, đến lúc đó liền có thể đem chúng nó từ chữ vật gian bên trong chuyển qua kiến tốt trong phòng mặt. Vài ngày sau, vũ rốt cuộc ngừng. Thái Dương chiếu dọi toàn bộ đại địa, bởi vì vừa mới mới trong, trên mặt đất bùn đất vẫn là ướt ác, chân giống lên đi đều sẽ dính đầy bùn. Đặc lạc sáng sớm liền đi ra ngoài tìm kiếm làm cấp mấy chỉ ấu tử hoa tài liệu chạy nhanh đem lâm nghiệp quần nói cái kia phòng ở cấp kiến ra tới, như vậy liền có thể đem kia mấy chỉ ấu tử cấp chuyển qua bên ngoài trong phòng mặt tới. Như vậy lâm nghiệp quần tầm mắt liền sẽ không mỗi ngày đều ở kia mấy chỉ ấu tử trên người, sự tình gì đều mặc kệ, mấy ngày nay bên trong sự tình đại đa số đều là chính mình tới làm, mà lâm nghiệp quần còn lại là toàn tâm toàn ý đi chiếu cô kia mấy chỉ ấu tử, cái này làm cho đặc lạc cảm thấy đại đại bất mãn, cho nên thiên một trong liền chạy nhanh ra tới tìm tài liệu cho chúng nó ký Đối với đặc lạc sáng sớm đi ra ngoài tìm cấp mấy chỉ ấu tử kiến phòng ở dùng tài liệu, trong lòng cảm thấy thật cao hứng, cho rằng đặc lạc phi thường thích này mấy chỉ ấu tử, ngày thường tuy rằng một bộ lãnh đạo bộ ráng, nhưng là thiên một trong liền đi ra ngoài cho chúng nó tìm tài liệu kiến phòng ở. Nhìn xem đặc lạc đối mấy chỉ ấu tử yêu thích, lâm nghiệp quần là phi thường cao hứng, như vậy về sau đặc lạc là có thể cùng chúng nó hòa bình ở chung, về sau chính mình cũng liền không cần như vậy vất vả một người dưỡng này đó động vật Chờ không nghĩ dương thời điểm liền ném cho Đ đặc Lạc dưỡng dù sao bọn họ sẽ ở trung thực vui sướng trải qua một buổi sáng thời gian Đặ Lạc liền đem Lâm nghiệp quần theo như lời phòng ở cấp kiến ra tới cũng rửa theo Lâm nghiệp quần theo như lời ở trong phòng mặt còn đào một đạo bài phân mương như vậy liền có thể tùy thời rửa sạch phòng ở đem phòng ở cấp quét tước đến sạch sẽ như vậy các con vật cũng có thể trụ đến thoải mái không dễ dàng sinh bệnh đem trong nhà mặt mấy chỉ ấu tử đều an bài hảo sau Lâm nghiệp quần khiến cho Đ Lạc ở nhà chiếu cô chúng nó Hôm nay Đặc Lạc không có sự tình phải làm, vừa lúc có thể giúp chính mình dưỡng chúng nó. Sau cơn mưa rừng rậm bên trong chính là có rất nhiều nấm cùng mộc nhị còn có mà cha ra, chúng nó đều là thực mỹ vị đồ ăn. Lâm nghiệp quần cùng Đặc Lạc giao đái rõ ràng sau, liền yên tâm đi tìm hoa, cùng hoa cùng nhau đến rừng rậm bên trong đi tìm thực vật. Trước khi đi Đặc Lạc luôn mãi giao đãi không cần đi nguy hiểm địa phương, ở rừng rậm bên cạnh tìm những cái đó đồ ăn là được. Mà Lâm nghiệp quần cũng hướng Đặc Lạc bảo đảm sẽ không đi nguy hiểm địa phương Lại còn có sẽ bình an không có việc gì đã trở lại. Lâm nghiệp quần đi vào hoa trong nhà, hoa ở nhà nhàm chán không có việc gì làm. Vừa lúc Lâm nghiệp quẩn tới tìm hoa đến rừng rậm bên trong đi thải nấm, hoa một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Hoa thúc giục nói, Lâm, chúng ta đi nhanh đi. Bằng không chúng ta liền không có thời gian có thể thải nấm. Thật vất vả có thể đi ra ngoài chơi, nhất định phải nhân lúc còn sớm đi ra ngoài, bằng không cuối cùng khẳng định cái gì đều chơi không được. Lâm nghiệp quần nhìn vẻ mặt muốn đi rừng rậm bên trong chơi hoa, nói, hiện tại thời gian còn rất sớm a Chính là hoa chúng ta cứ như vậy đi rồi hảo sao. Ngươi không đi theo tái lôi nói một tiếng sau. Ngươi cứ như vậy đi rồi, tái lôi nhất định sẽ lo lắng, cho rằng ngươi không thấy, sẽ gấp đến độ nơi nơi tìm ngươi. Nghe lâm nghiệp quần lời nói, hoa vẫn là thỏa hiệp, lâm, ngươi ở chỗ này từ từ ta, ta đi cùng tái lôi nói một tiếng liền tới đây, ngươi nhưng không cho chạy trốn à. Ngươi cứ yên tâm đi thôi, ta sẽ không rời đi, nếu ta tới tìm ngươi cùng đi rừng rậm bên trong thải nấm, ta như thế nào sẽ cứ như vậy một người đi rừng rậm bên trong thải nấm, ngươi yên tâm đi cùng tái lôi nói, ta sẽ vẫn luôn ở chỗ này chờ. Được đến lâm nghiệp quần bảo đảm, hoa liền yên tâm vào nhà đi cùng tái lôi nói một tiếng, chỉ chốc lát sau liền thấy hoa vui vẻ từ trong nhà chạy ra tới. Lâm, đi thôi. Ta đã cùng tái lôi nói tốt, chúng ta đi rừng rậm bên trong thải nấm đi. Ơn, Hảo đi thôi Lâm nghiệp quần cùng hoa hai người một người mang theo một cái túi, hướng tới rừng rậm bên trong đi đến. Bởi vì mặt đất tương đối ẩm ướp, hai người đi được tương đối chậm, so nguyên lai phải dùng thời gian nhiều ra gấp đôi, bất quá còn hảo thực thuận lợi đi tới rừng rậm bên trong. Bất quá bọn họ hai người ai cũng không biết ở bọn họ mặt sau còn theo hai người, đó chính là không yên tâm bọn họ ra tới đặc lạc cùng tái lôi. Bọn họ hai người vẫn luôn đều lặng lẽ đi theo lâm nghiệp quần cùng hoa bọn họ mặt sau, chú ý chung quanh an toàn, làm được tùy thời tùy chỗ bảo vệ tốt bọn họ Lâm Nghiệp quần cùng Hoa bọn họ là tương đối may mắn, bọn họ tìm được rồi một tảng lớn nấm, hơn nữa mỗi cái nấm đều lớn lên phi thường hảo, căn bản là không ai tới trích quá nơi này nấm, cho nên béo vẻ nghi Lâm Nghiệp quần cùng Hoa bọn họ có thể trích đến rất nhiều mới mẻ nấm trở về. Lâm Nghiệp quần cùng Hoa hai người đều phi thường cao hứng, ngay cả Lâm Nghiệp quần chính mình đều không có nghĩ đến sẽ gặp được như vậy một tảng lớn nấm, hơn nữa mỗi cái nấm cái đầu đều phi thường đại. Lâm, nơi này có nơi này nhiều nấm, chúng ta chậm rãi trích đi. Thật sự là quá nhiều, so với chúng ta ban đầu thải nấm đều phải hảo. Hoa đầu tiên đi hái một cái nấm, bắt được lâm nghiệp quần trước mặt cấp lâm nghiệp quần xem. ân nơi này nấm cái đầu đều phi thường đại, hơn nữa cũng phi thường nhiều, sớm biết rằng chúng ta hẳn là đem đặc lạc cùng tái lôi cũng gọi tới, nhiều như vậy nấm chúng ta hai người là thải không xong. Lâm nghiệp quần cầm hoa thải tới một cái nấm nhìn nhìn, trong lòng có chút hối hận, vì cái gì không có đem đặc lạc cùng tái lôi bọn họ hai người cấp gọi tới. Bằng không nơi này nấm liền có thể đều thải đi trở về, nhiều cũng có thể phân cho thú nhân khác. Đúng vậy, nơi này nấm thật sự là quá nhiều, nếu tái lôi cùng đặc lạc ở chỗ này nói, chúng ta 4 người nhất định có thể đem nơi này nấm đều thải trở về, nếu không chúng ta trở về gọi bọn hắn 2 người lại đây đi. Nhìn trước mắt một tảng lớn nấm, hoa cũng như như mày, lúc trước là bởi vì nghĩ ra được chơi, mới không có kêu tái lôi, lúc này thật có chút phiếm khó, chẳng lẽ cũng chỉ có thể mới một chút nấm trở về sao. Nghĩ đến Lâm nghiệp quần làm mỹ vị nó canh, liền ở trong lòng khóc thúc thích, nhiều như vậy nấm thế nhưng không thể thải trở về, thật sự là quá đáng tiếc. Nghe xong hoa lời nói, Lâm nghiệp quần lắc lắc đầu, nói, không được, như vậy quá chậm trễ thời gian, chờ bọn họ tới, thiên đều sắp đen, còn không bằng chúng ta hai người ở chỗ này thải nấm. Nếu bọn họ hai người hiện tại liền ở chỗ này thì tốt rồi, chúng ta liền không cần đi tìm bọn họ. Tránh ở bên cạnh hai người nghe xong Lâm nghiệp quần cùng hoa đối thoại. Xôi nổi đều muốn đi ra ngoài giúp bọn hắn đem trước mắt một tảng lớn nấm cấp thải xong, như vậy lâm nghiệp quần cùng hoa liền sẽ không thương tâm nhiều như vậy nấm thải không đến. Tái lôi, người nói chúng ta muốn đi ra ngoài giúp lâm bọn họ thải nấm sao. Ở tái lôi bên cạnh đặc lạc hỏi hỏi tái lôi, nghĩ ra đi giúp lâm nghiệp quần, lại sợ bại lộ chính mình vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ sự thật. Đương nhiên muốn đi ra ngoài giúp bọn hắn, ta nhưng không nghĩ ta hoa thương tâm. Tái lôi nói xong liền từ ẩn thân địa phương đi ra ngoài. Đặc lạc liền ngăn cản đều không kịp ngăn cản, đành phải căng ra đầu cũng đi theo tái lôi mặt sau đi ra ẩn thân địa phương. Đang lúc hoa mặt ủ mày hết thời điểm liền thấy tái lôi đã đi tới, trong lòng phi thường cao hứng, tái lôi, ngươi như thế nào tới rồi? Vừa lúc ta cùng lâm tìm được rồi rất nhiều nấm, đang lo các ngươi không có tới đâu. Mà lâm nghiệp còn nghe được hoa thanh âm, hướng tới tái lôi nhìn lại, liền thấy đặc lạc cũng đi theo tái lôi mặt sau, lâm nghiệp còn hiếp mắt nhìn đi theo tái lôi mặt sau đặc lạc. Mã này liếc mắt một cái xem đến Đặc Lạc kinh hồn táng đảm, sợ Lâm Nghiệp Quân sẽ nhìn ra sự tình gì tới. "Nếu các ngươi tới, liền giúp chúng ta cùng nhau đem nơi này nấm đều thải trở về đi." Lâm Nghiệp Quân nói xong liền đem trong tay ra thú túi ném cho Đặc Lạc, làm Đạc Lạc đi thải nấm, trên mặt cũng không có cái gì không vui biểu tình. "Ân, đã biết." Đặc Lạc ngoan ngoãn tiếp theo Lâm Nghiệp Quân ném lại đây ra thú túi, đi đến tảng lớn nấm trong đất thải nấm. Nhìn Lâm Nghiệp Quân như vậy biểu tình, Đạc Lạc liền biết Lâm Nghiệp Quân đã xin khí. Hơn nữa cũng biết chính mình theo dõi bọn họ sự thật. Tái lôi cao hứng lấy quá hoa mang ra thú túi đi thải nấm, mà hoa căn bản là nhìn không ra tái lôi cùng đặc lạc vẫn luôn theo ở phía sau, tâm tình phi thường sung sướng. Có đặc lạc cùng tái lôi hỗ trợ, Lâm nghiệp quần cùng hoa hái một đống lớn nấm đi trở về, trở lại ở trong bộ lạc, Lâm nghiệp quần còn đem dư thừa nấm tặng một chút cấp khắc phi thú nhân. chương 124 dị chủng tộc nguyện rũa. Từ lần đó thải nấm trở về về sau. Lâm nghiệp quần cũng không có đối đặc lạc nói cái gì đó lời nói, vẫn là chiếu nguyên lai bộ dáng đối đại đặc lạc, phản phất không có phát hiện kiểu kiện theo dõi sự tình. Bất quá như vậy đặc lạc trong lòng vẫn luôn đều không dễ chịu, về đến nhà về sau đặc lạc cho rằng lâm nghiệp quần sẽ nói chính mình một đốn, không nghĩ tới hắn nói cái gì cũng không có nói, liền cùng bình thường là một cái bộ dáng, không có bao lớn biến hóa. Mấy ngày nay, đặc lạc vẫn luôn đi theo lâm nghiệp quần bên người, cũng không rời đi quá một bước. Trừ bỏ có chuyện muốn đi xử lý thời điểm mới có thể rời đi Lâm Nghiệp Quần, nếu không liền đi theo Lâm Nghiệp Quần một bước cũng không rời. Nhưng mà Lâm Nghiệp Quần cũng không có nói qua đặc lạc, tùy ý đặc lạc đi theo, có chuyện gì đều kêu đặc lạc đi xử lý. "Lâm, người mau ra đây nhìn xem a." Người mau ra đây a." Đột nhiên ngoài cửa truyền đến hoa thanh âm, còn thực dồn dập, tiếng bước chân cũng có chút hoảng loạn. Lâm Nghiệp Quân cùng đặc lạc chạy nhanh buông trong tay sự tình, vội vàng đi tới cửa. Lâm Nghiệp Quân nhìn vẻ mặt hoảng loạn hoa, hỏi Hoa, phát sinh sự tình gì? Ngươi như thế nào như vậy hoảng loạn đâu? Còn có tái lôi hắn đi nơi nào? Hoa một phen ngào vào lâm nghiệp quần trong lòng ngực, khóc muốn nói, Lâm, tái lôi hắn, hắn bị thương, ta, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Vui ý để cho ta tới tìm ngươi, ngươi, mau cùng ta cùng đi nhìn xem tái lôi đi. Hảo, chúng ta hiện tại liền đi, đặc lạc ngươi dẫn chúng ta đi vui ý để nơi đó. Lâm nghiệp quần an ủi một chút hoa. Làm đặc lạc biến thành thú hình mang theo chính mình cùng hoa cùng nhau đến vù y y ở nơi đó đi. Hảo. Đặc lạc gật gật đầu, lập tức biến thành thú hình, mang theo lâm nghiệp quần cùng hoa cùng nhau đến vù y y đi nơi nào rồi. Tới rồi vù y y nơi đó, hoa liền lôi kéo lâm nghiệp quần đi vào, đặc lạc cũng theo sau theo đi lên. Tới rồi tái lôi chủ cái kia trong phòng, hoa lập tức liền phát gục tái lôi trên mép giường đi, nhìn trên giường hôn mê bất tỉnh tái lôi vẫn luôn ở nơi đó khóc thốt thít. Lâm nghiệp cùng mặt sau tiến vào đặc lạc đều thấy được như vậy cảnh tượng, trong lòng cũng thập phần khổ sở, nhìn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh tái lôi, mà hoa liền ở hắn mép giường khóc thút thít. Cái này cảnh tượng làm lâm nghiệp còn nhớ tới lúc trước hôn mê bất tỉnh đặc lạc, chính mình cũng giống như hoa như vậy ở đặc lạc mép giường khóc thút thít, bất lực cùng bàng hoàng đều tràn ngập ở trong không khí, nồng hầu yêu thương cảm nhiễm ở đây mỗi người. Lâm nghiệp quần đi đến vui ý hoan bên người, nhàn nhặt hỏi, hoan, ngươi biết phát sinh sự tình gì sao Tái lôi vì cái gì sẽ nằm ở trên giường hôn mê bất tình đâu. Cái này. Cái kia vui y hoan nghe được lâm nghiệp quần hỏi chuyện cũng không biết nên như thế nào nói với hắn mới hảo. Chuyện này nếu muốn giải thích lên cũng quá phiền thoái, nếu làm quá nhiều người đã biết cũng không phải thực hảo. Nghe hoan ấp ha ấp đúng lời nói, lâm nghiệp quần cảm thấy phi thường tức giận, liền lớn tiếng đôi hoan nói. Hảo, hoan, ngươi không cần ở cái này, cái kia, có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng, ta không nghĩ đang nghe ngươi nói nhiều lời. Toan nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đem sự tình cấp nói ra, có lẽ lâm nghiệp quần cái này thú sử phòng trừng sẽ có biện pháp giải quyết đi. Kỳ thật chuyện này vẫn là cùng thần thú có quan hệ, các người biết lúc ban đầu thế giới này sao? Đối mặt toàn vấn đề, lâm nghiệp quần cùng đặc lạc sôi nổi lắc đầu, đặc lạc trước nay đều không có nghe trước kia láo thu nhân nói qua, cũng liền không biết thế giới này lúc ban đầu bộ ráng là thế nào tử. Mà lâm nghiệp quần vẫn là lần đầu tiên đến trong thế giới này mà tới, đối thế giới này căn bản là không tính thực hiểu biết. Chỉ là đại khái thượng biết một chút sự tình mà thôi, thế giới này lúc ban đầu bộ dáng căn bản là không biết. Lúc ban đầu trong thế giới này mặt tồn tại hai loại người, một loại chính là chúng ta thú nhân cùng phi thú nhân, cũng chính là thú nhân tộc, còn có một loại chính là dị chủng tộc, bọn họ tộc nhân đều phi thường lợi hại, mỗi người đều phi thường thiện chiến. Vốn dĩ này hai loại người đều phi thường hòa bình sinh hoạt ở thế giới này, sau lại không biết đã xảy ra cái gì nguyên nhân, dị chủng tộc đột nhiên đối chúng ta thú nhân khởi xướng chiến tranh. Mỗi lần tiến công đều sẽ tiêu diệt rất một chủng tộc, dẫn tới trong thế giới này mặt thú nhân chủng tộc đang không ngừng giảm bớt. Chúng ta thú nhân cùng phi thú nhân đều không nghĩ phải bị bọn họ cấp diệt tộc, sôi nổi cầm lấy vũ khí cùng dị chủng tộc đánh lên. Kết quả có thể nghĩ, chúng ta thú nhân tộc rốt cuộc đánh không lại dị chủng tộc, do đó dẫn tới chúng ta đại bộ phận phi thú nhân bị dị chủng tộc cấp tiêu diệt rớt, phi thú nhân cũng đại đại giảm bớt. Như vậy chiến tranh rằng có không sai biệt lắm một năm thời gian. Chúng ta thú nhân tộc cũng chỉ dư lại không đến 3.000 người tả hữu trong đó chỉ có không đến 500 phi thú nhân, lại còn có đều chỉ là lão nhược bệnh tàn. Cuối cùng thần thú không đành lòng làm chúng ta thú nhân tộc diệt vong, liền ra mặt tiêu diệt sở hữu dị chủng tộc, do đó cũng dẫn tới dị chủng tộc quá nghiệm, đây cũng là đối thú nhân tộc một cái nguyên liền rùa. Từ dị chủng tộc bị giết sau, thú nhân tộc sinh hoạt dần dần hào lên, bất quá sinh hoạt trình độ cũng đại đại hạ thấp, dân cư cũng ở dần dần giảm bớt. Phi thú nhân sinh dục năng lực cũng ở dần dần thoái hóa, mà tái lôi hiện tại bộ dáng liền giống như đã chịu cái kia nguyền rủa giống nhau, người tuy rằng thoạt nhìn là hảo hảo, vô luận như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, nhưng là thân thể trạng huống cũng theo thời gian trôi đi mà dần dần mất đi sinh cơ. Trước kia chúng ta ở trong bộ lạc liền xuất hiện quá tưởng tái lôi giống nhau trạng huống lúc ấy vui đi cũng chính là sư phụ ta, hắn cũng không có thể cứu được cái kia thú nhân, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ở trong lúc hôn mê mất đi. Loại chuyện này mỗi giới vui đi đều sẽ đem chuyện này cấp ký lục xuống dưới, làm nhất cơ mật sự tình cấp bảo tồn. Mỗi giới vui đi đều không có đối người khác nói qua, cho nên không có người sẽ biết chuyện này. Mà ta sẽ đem chuyện này nói cho ngươi, cũng là bị buộc bất đắc gì a Ta tưởng có lẽ ngươi hẳn là có năng lực này cứu trở về đặc lạc, bằng không ta cũng sẽ không làm hoa đem ngươi cấp kêu lên tới. Giống đặc lạc như vậy thú nhân, ở mỗi cái ở trong bộ lạc đều xuất hiện. Chẳng qua ta không nghĩ tới loại tình huống này sẽ xuất hiện ở tái lôi trên người. Nếu ngươi có biện pháp có thể cứu tái lôi nói liền cứu cứu tái lôi đi. Thuật tiện ta cũng hy vọng ngươi có thể đến khác ở trong bộ lạc đi cứu cứu những cái đó cùng tái lôi giống nhau hôn mê bất tỉnh thú nhân. Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc vẫn luôn đều không có quái giày vui y hoan theo như lời nói, lặng lặng nghe. Ngay cả ở tái lôi mép giường khóc thút thít hoa cũng đỉnh chỉ khóc thút thít, đi vào lâm nghiệp quần bên người, nghe vui y hoan sở giảng thuật sự thật thật xong sự thật này sau Ở đây mỗi người đều trầm mặc, ngay cả không khí cũng đều yên tĩnh xuống dưới, phản phất có thể nghe được mỗi người tiếng hít thở cùng tiếng tim đập, đều thập phần trầm trọng, mỗi người tâm tình cũng theo Vu Ivan một phen lời nói, dần dần rơi xuống tung lũng, trong không khí tràn ngập nồng đậm yêu thương. Lâm Nghiệp quần vẻ mặt ngưng trọng, nhìn nằm ở trên giường tái lôi, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Đột nhiên nghĩ tới ở trong không gian mặt phát sinh sự tình, lúc ấy đặc lạc là cùng thôn phệ thú ở đùa giỡn, theo sau cũng xuất hiện tưởng tái lôi tình huống như vậy, Bất quá đặc lạc chỉ là ngủ một giấc thì tốt rồi, căn bản là không có giống tái lỗi như vậy nghiêm trọng. Ở xuất hiện loại tình huống này phía trước, chính mình giống như cấp đặc lạc uống lên linh hồ thủy, kia hẳn là linh hồ thủy nổi lên tác dụng, linh hồ thủy thay đổi đặc lạc thể chất, làm đặc lạc không ở đã chịu dị chủng tộc nguyên rùa. rửa. Đặc lạc nghe xong oan theo như lời nói sau, trong lòng tức khắc liền minh bạch oan vì cái gì sẽ Têu Lâm Nghiệp quân đến nơi đây tới nguyên nhân. Cũng biết Lâm Nghiệp quân không gian tầm quan trọng, vì Lâm Nghiệp quân an toàn suy nghĩ, chính mình là không có khả năng đem chuyện này cấp nói ra. Mà Hoa nghe xong hoan lời nói sau, cả người liền ngây ngẩn cả người, phản phất giống như là thất thần giống nhau, hai chỉ lỗi chống mô thần, cả người giống như là chỉ rối gỗ giống nhau, ngốc tại nơi đó, tùy ý người khác bài bố. Nghe tới tái lôi không có cứu tin tức sau, hoa toàn bộ thế giới đều sụp đổ, tức khắc lâm vào vô tận trong bóng tối, mê mang bất lực đứng ở tại chỗ, nhìn trước mắt một mảnh hát ám phi thường sợ hãi, cuộn tròn ở một góc, đôi tay ôm hai trần, nhắm hai mắt không hề đi xem kia vô tận hạ lắm thật lâu sau Lâm nghiệp quần đầu tiên mở miệng đánh vỡ này trầm tịch không gian ta tưởng ta hẳn là có biện pháp có thể cứu được tái lôi bất quá ta không biết phương pháp này có thể hay không hành cho nên chỉ có ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa Đặ Lạc nghe được Lâm nghiệp còn nói như vậy lập tức liền tưởng ngăn cản Lâm nghiệp còn nói ra không gian sự tình, chính là lại bị Lâm nghiệp còn một ánh mắt cấp ngăn trở đương Hoa nghe được Lâm nghiệp quần nói hắn có biện pháp có thể cứu sống tái lôi thời điểm Vô thần hai mắt dần dần phục hồi tinh thần lại, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Lâm nghiệp còn nói, Lâm, ngươi thật sự có biện pháp có thể đem tái lôi chứa khỏi. Ta cầu xin ngươi nhất định phải đem tái lôi cấp chứa khỏi, ngươi biết đến tái lôi hắn là ta duy nhất, ta là không thể đủ mất đi hắn, chúng ta thật vất vả mới ở bên nhau, cho nên cầu xin ngươi nhất định giúp ta muốn cứu cứu hắn. Hoa, ta minh bạch ngươi hiện tại tâm tình, ta nhất định sẽ tận lực đem tái lôi cấp đã cứu tới, nếu là đặc lạc nằm ở chỗ này Ta tưởng ngươi cũng sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp tới giúp ta cứu đặc lạc đi. Cho nên ta sẽ đem hết toàn lực tới trợ giúp ngươi cứu tái lôi. Nói nữa tái lôi cũng là ta hảo bằng hữu ta cũng sẽ không hy vọng hắn có bất luận cái gì sự tình. Lâm nghiệp quần vô vô hoa bối, an ủi hoa, hy vọng hoa không cần lại thương tâm khổ sở. Như vậy đối thân thể không tốt, miễn cho tái lôi liền đã trở lại, hoa ngược lại ngã xuống. Hoa nhìn lâm nghiệp quần, gật gật đầu, kiên định nói, ơn, lâm. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem tái lôi cứu về rồi, tựa như lúc trước bị trọng thương đặc lạc giống nhau, ngươi đều có biện pháp đem đặc lạc cấp hoàn toàn cấp trị hết, cho nên ngươi hiện tại nhất định có biện pháp có thể đem tái lôi cấp trước khỏi. Ở bên cạnh vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện đặc lạc, không nghĩ làm Lâm nghiệp quần đem chính hắn bí mật cấp bại lộ ra tới. liền không đành lòng nhắc nhở nói, Lâm, ngươi thật sự quyết định sao? Ngươi hẳn là biết ngươi đem chuyện này cấp nói ra lúc sau kết quả sẽ là thế nào? Ta không nghĩ lại là ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn Lâm nghiệp còn nhìn đặc Lạc liếc mắt một cái tiến đến Đ đặc Lạ bên thai nhẹ giọng nói Đ Lạc ngươi hiểu lầm ta sẽ không đem chuyện này cấp nói ra ta biết chuyện này nếu nói ra hậu quả sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng ta chỉ là muốn dùng bên trong linh hồ thủy tới trị liệu tái lôi lúc trước nếu không có linh hồ thủy ngươi phòng trừng cũng sẽ cùng tái lôi là một cái bộ dáng Đặ Lạc nghe xong Lâm nghiệp còn lời nói sau liền gật gật đầu thập phần tán đồng Lâm nghiệp còn cách làm Nguyên lai like ngươi là như thế này tưởng a Vậy là tốt rồi, chỉ cần không đem cái kia sự tình nói ra là được, chuyện này ta cũng có thể đủ giúp ngươi giấu dếm một chút việc thật. Ơn, ta tưởng cũng là cái dạng này, đem linh hồ thủy lấy ra tới ngã vào bình thường trong nước mặt cấp tái lôi uống liền hảo, làm hắn uống nhiều vài lần như vậy thủy, thân thể nên sẽ hảo. Rốt cuộc trong không gian mặt linh hồ thủy thật sự là quá trọng yếu, không tiện nhiều lấy ra tới cho bọn hắn uống, chỉ có pha loáng ở bình thường trong nước mặt cho bọn hắn uống Tuy rằng hiệu quả không phải rất lớn, nhưng là vẫn là có nhất định hiệu quả, cũng sẽ tăng cường các thú nhân chính là thể trước, thay đổi một ít phi thú nhân thể trước, để cao bọn họ sinh dục năng lực. chương 125 tỉnh lại tái lôi cùng Lâm nghiệp quần quyết định. Mấy ngày kế tiếp, Lâm nghiệp quần đều cấp tái lôi uống dùng linh hồ thủy pha loan quá thủy, dần dần, tái lôi ở trong thân thể tạp chất ở trầm rãi bài xuất bên ngoài cơ thể, còn hảo có hoa mỗi ngày giúp tái lôi rửa sạch thân mình, bằng không chờ tái lôi tỉnh lại lúc sau chính là một cái hắc Lâm nghiệp quân cũng làm đặc lạc đem trộn lẫn linh hồ thủy thủy giao cho vui y hoan, làm vui y hoan phân cho trong tộc mặt mỗi một cái thú nhân cùng phi thú nhân uống, mỗi lần uống thời điểm đều nhìn không ra cái gì hiệu quả tới, cũng không có khiến cho trong tộc thú nhân cùng phi thú nhân hoài nghi. Nay cũng vừa lúc hợp lâm nghiệp quần ý, đã cấp trong tộc mặt uống lên trộn lẫn có linh hồ thủy thủy, lại không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi, hiện tại trong tộc mặt mỗi cái uống lên trộn lẫn linh hồ thủy thú nhân cùng phi thú nhân đều sẽ không đã chịu dị chủng tộc trùng t Cái này làm cho Lâm Nghiệp quần cảm thấy thật cao hứng, nhìn trước mắt cao hứng vui sướng sinh hoạt mỗi người, Lâm Nghiệp quần đều không hy vọng bọn họ có chuyện gì. Hôm nay Lâm Nghiệp quần cùng Đặc Lạc cầm đồ ăn đến Hoa trong nhà Vân An tái lôi, trải qua mấy ngày dùng linh hồ thủy điều dưỡng, nói vậy tái lôi hiện tại hẳn là có thể tỉnh táo lại. "Hoa, ta cùng Đặc Lạc mang theo đồ ăn tới xem ngươi cùng tái lôi." Nghe được Lâm Nghiệp quần thanh âm, Hoa vội vàng từ trong phòng ra tới nên đón Lâm Nghiệp Quân cùng Đặc Lạc, thuận tiện tiếp nhận Đặc Lạc trong tay mang đến đồ ăn. Thật là quá cảm tạng ngươi, Lâm, mỗi ngày còn muốn ngươi đưa nhiều như vậy đồ ăn lại đây, thật là quá phiền thoái ngươi. Nhìn ngươi nói, cái gì phiền thoái không phiền thoái, chúng ta chính là bạn tốt ta. Như thế nào sẽ là phiền thoái đâu? Lúc trước ta sinh bệnh thời điểm ngươi liền tặng rất nhiều đồ vật lại đây, ngươi đều không có ngại phiền thoái quá, hiện tại ta cũng chỉ là làm như vậy điểm đồ ăn lại đây, có cái gì phiền thoái? Ta chính là lo lắng ngươi vì chiếu cố tái lôi, lại quên mất chính mình đi ăn cơm ta mới cho ngươi mang này đó đồ ăn, ngươi liền sấn nhiệt chạy nhanh ăn đi. Đúng rồi, tái lôi hắn hiện tại thế nào? Nhưng có tỉnh lại. Ơn, ngươi nói chính là, nếu không phải ngươi mỗi ngày cho ta đưa đồ ăn tới, ta đều mau quên chính mình muốn ăn cơm. Nói lên tái lôi tới, hoa tâm tỉnh tức khắc trở nên thật cao hứng, tái lôi hiện tại so trước kia khá hơn nhiều, đêm qua thời điểm hắn còn tỉnh lại quá, thật là thật cảm ơn ngươi. Lâm, ta biết nếu không có ngươi nói, ta tái lôi cũng sẽ không tỉnh lại Ngươi nhưng đừng nhìn ta là cái thô tâm đại ý ngươi, kỳ thật ta đều xem đến thực minh bạch, ngươi mỗi ngày cấp tái lôi nước uống, nhìn như là bình thường thủy, nhưng là ta biết cái kia thủy khẳng định không phải bình thường thủy, hơn nữa cái kia thủy hương vị cũng là không giống nhau. Lâm, ta biết ngươi có ngươi một ít bí mật, nhưng là ta sẽ không cưỡng bách ngươi nói cho ta, ở tái lôi chuyện này tới xem, ngươi sở có được đồ vật khẳng định là vật đó vô giá. Lâm, về sau ngươi cũng muốn chú ý một chút, như vậy bí mật cũng không thể tùy ý lấy ra tới Nếu bị người có tâm đã biết, ngươi sẽ có nguy hiểm. Lâm nghiệp quần cười cười, cũng biết hoa là ở quan tâm chính mình. Hoa, ngươi không cần lo lắng, ta không phải là như vậy tùy ý người, cũng sẽ không tùy tiện theo ta bí mật cấp bại lộ ra tới, chẳng qua trước mắt tình huống tương đối gấp gáp ta mới không thể không đem nó cấp lấy ra tới. Ta cũng biết ta chính mình trên người bí mật có bao nhiêu quan trọng, ta sẽ không làm những người khác cấp biết. Ở bên cạnh vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện đặc lạc cũng mở miệng nói, ta sẽ không làm lầm co bất luận cái gì nguy hiểm. Ta sẽ tùy thời tùy chỗ bảo vệ tốt lâm, không cho lâm đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Hoa cũng đi theo cười cười, đúng vậy. con hảo có ngươi ở lâm bên người, bằng không ta cũng sẽ không như vậy yên tâm đem lâm giao cho ngươi. Ngươi hiện tại thực lực phòng trừng so tái lôi phải mạnh hơn vài phần đi. Cho nên có ngươi ở lâm bên người ta cũng liền không như vậy lo lắng. Bất quá các ngươi cũng muốn chú ý một chút, không cần đem các ngươi bí mật đều cấp bại lộ ra tới. Hoa, ngươi không cần nói nữa. Nghe xong hoa lời nói sau. Lâm nghiệp quần cảm giác có chút ngượng ngủng, lôi kéo hoa tay làm hắn không cần nói nữa, hoa, chúng ta cùng đi xem một chút tái lôi đi. Đã lâu không có nhìn đến hắn, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. thuận tiện ta cũng cấp tái lôi mang thủy tới, chỉ cần tái lôi lại uống mấy ngày thủy liền sẽ sự tình gì đều không có. Hoa cùng đặc lạc liếp nhau, đều sôi nổi cười trước hay, hoa biết lâm nghiệp quần hiện tại cảm thấy có chút ngượng ngủng, diễn ngược nhìn lâm nghiệp quần nói, hảo, chúng ta cùng đi xem một chút tái lôi hắn hiện tại thế nào. Thuận tiện đem ngươi mang đến thủy cho hắn uống. Nghe được hoa như vậy vừa nói, Lâm Nghiệp Quần cảm giác càng ngưỡng ngùng, đi đến Đặc Lạc bên người, lôi kéo Đặc Lạc tay, hy vọng có thể giúp chính mình nói nói mấy câu. Đặc Lạc cũng thực nể tình mở miệng giúp Lâm Nghiệp Quần nói chuyện, "Hảo, hoa, chúng ta liền đi xem tái lôi, trong chốc lát ta cùng lầm Quần còn có chuyện muốn đi làm." "Ừm, đi thôi." Có Đặc Lạc giúp Lâm Nghiệp Quần hoa liền không hề đùa giỡn Lâm Nghiệp Quần, mang theo bọn họ cùng đi xem nằm ở trên giường nghỉ ngơi tái lôi. Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc cũng đi theo hoa mặt sau cùng đi xem tái lôi. Mới vừa vào phòng bên trong liền thấy tái lôi đã tỉnh lại, còn chính mình ở trên giường làm, không biết suy nghĩ cái gì, ngay cả hoa đẩy cửa tiến vào đều không có bao lớn phản ứng. Nhưng là tiến vào hoa thấy tái lôi đã tỉnh lại, cao hứng đến không được, lập tức chạy đến mép giường đem tái lôi cấp ôm lấy. Tái lôi, ngươi rốt cuộc tỉnh lại, rốt cuộc tỉnh lại, ta thật là cao hưng A Ta thật sự thật là cao hưng A Ta liền sợ ngươi lại ta vẫn chưa tỉnh lại phục hồi tinh thần lại tái lôi, hồi ôm trong lòng ngực hoa, trong lòng cũng phi thường cao hứng, ân, ta tỉnh lại, về sau ta không bao giờ rời đi ngươi. Trong lòng cũng thập phần may mắn chính mình tỉnh lại, bằng không hoa một người nên làm cái gì bây giờ. Mấy ngày nay chính mình tuy rằng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, nhưng lại ý thức lại là thanh tỉnh, nhìn hoa mỗi ngày vì chính mình làm việc, tâm tựa như bị kim đâm dường như, phi thường đau. Mỗi lần nghe được hoa khóc đến thương tâm thời điểm, tâm liền phi thường đau, liền tưởng lập tức tỉnh lại. Chính là mặc kệ thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại, vô luận như thế nào cũng không thể an ủi thương tâm hoa. Bất quá còn hảo hoa còn có lâm, có lâm an ủi chính mình cũng liền an tâm rồi, tuy rằng không thể làm hoa chân chính cao hứng, nhưng là ít nhất có thể cho hoa không hề thương tâm. Chính mình có thể tỉnh lại vẫn là muốn cảm tạ lâm nghiệp quần, nếu không có lâm nghiệp quần chính mình là không có khả năng tỉnh lại, không có lâm nghiệp quần chính mình cũng không thể hướng như bây giờ an ủi thương tâm hoa, không có lâm nghiệp quần hiện tại hoa khả năng cũng đã tùy chính mình đi gặp thần thú. Cho nên hiện tại ở tái lôi trong lòng phi thường cảm tạ Lâm Nghiệp Quần, về sau cũng sẽ đem hết toàn lực bảo hộ Lâm Nghiệp Quần, rốt cuộc vì cứu chính mình, Lâm Nghiệp Quần đem chính hắn trên người bí mật cấp tiết lộ ra tới, nếu bị người có tâm đã biết, Lâm Nghiệp Quần sẽ có rất lớn nguy hiểm, tuy rằng có đặc lạc ở, nhưng là vẫn là không đủ, cho nên về sau chính mình cũng sẽ bảo hộ Lâm Nghiệp Quần. Tái lôi cẩn thận nhìn nhìn trong ngực mặt Hoa, suy yếu nói, Hoa, ngươi gầy, mấy ngày nay làm ngươi khổ sở, thật sự rất xin lỗi. Trong lòng phi thường khó chịu, chính mình thật sự hẳn là sớm một chút tỉnh lại thì tốt rồi, hoa liền sẽ không gầy thành như vậy. ân không có, chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, ta thế nào đều được. Ngươi biết không? Tái lôi, đương vù y hoan nói ngươi căn bản là không có cứu thời điểm, ta toàn bộ thế giới đều sụp đổ, tâm cũng đi theo ngươi chết đi. Còn Hảo có Lâm ở, Lâm hắn nói có biện pháp có thể đem ngươi đã cứu tới, Lâm hắn thật sự không có gắt ta, hắn thật sự đem ngươi cấp đã cứu tới, ta thật sự thật là cao hứng Nga Nói lên lâm nghiệp quần tới, hoa trong lòng phi thường cao hứng, cũng phi thường cảm tạ lâm nghiệp quần có thể đem tái lôi cấp cứu lại đây, đồng thời cũng đem chính hắn bí mật cấp bại lộ ra tới. Ta biết đến, hoa, tái lôi sờ sờ hoa đầu, thâm tình nhìn hoa nói, tại đây hôn mê bất tỉnh thời gian bên trong, ta biết các ngươi đã xảy ra sự tình gì, nhưng là chính là không thể tỉnh lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn các ngươi làm việc, đặc biệt là nhìn đến ngươi khóc thời điểm, ta tâm tựa như bị đau cắt giống nhau, ngạnh sinh sinh đau. Có rất nhiều lần ta đều tưởng liều mạng tỉnh lại, chính là vô luận ta như thế nào làm ta đều vẫn chưa tỉnh lại. con hảo có lâm ở, ta mới có thể đủ tỉnh lại, bằng không ta liền sẽ không còn được gặp lại người. Ta cũng biết bởi vì cứu ta, lâm trả giá bao lớn đại giới, tuy rằng ta không biết đó là thứ gì, nhưng là ta biết nếu bị người khác đã biết, lâm sẽ có nguy hiểm. Tuy rằng lâm bên người có đặc lạc ở, nhưng là này còn chưa đủ, cho nên ta cũng sẽ đi bảo hộ lâm, như vậy lâm mới có thể an toàn sinh hoạt ở chúng ta bên người ân Hoa cũng gật gật đầu, thập phần tán đồng tái lôi cách làm. Tái lôi, chờ ngươi thân thể hảo sau, ngươi liền đi bảo hộ lâm đi. Ta cũng sẽ vẫn luôn đái ở lâm bên người, nếu không chúng ta dọn đi cùng lâm, đặc lạc bọn họ cùng nhau trụ đi. Như vậy chẳng phải là có thể càng tốt bảo hộ bọn họ. Tái lôi sùng nịch nhìn hoa, cao hứng bộ dáng thật là đáng yêu a ân Hoa nói biện pháp này không tồi, chính là này cũng muốn lâm đáp ứng mới được, bằng không chúng ta dọn qua đi chỉ biết quấy giày đến lâm cùng đặc lạc. Hoa nhìn tái lôi, tin tưởng 10 phần nói, cái này nhưng thật ra dễ làm, Lâm sẽ không không đáp ứng làm chúng ta dọn quá khứ, chỉ cần ta đi theo Lâm nói một tiếng, Lâm sẽ đáp ứng ta. Hảo, Hoa ra ngửa sự tình không có một kiện là làm không được, hơn nữa ta cũng tin tưởng Lâm sẽ đáp ứng ngươi. Tái lôi điểm điểm, đầy mặt mỉm cười nhìn Hoa. Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc thấy tái lôi vừa mới tỉnh lại, nói vậy nhất định có rất nhiều nói muốn cùng Hoa nói, liền không có quấy giày tái lôi cùng Hoa lặng lặng nhìn bọn họ trong chốc lát liền xoay người rời đi. Đối với hiện tại lâm nghiệp quân tới nói, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, giống như là vu y hoan nói giống nhau, giống tai lôi như vậy người bệnh khác bộ lạc không phải không có, chính mình cũng có cái này nghĩa vụ đi trợ giúp tộc khác bên trong chung ngươi dị chủng tộc nguyền rùa người, bằng không khác ở trong bộ lạc người đã biết chính mình ở trong bộ lạc đồng dạng chúng dị chủng tộc người hào lên, lại không có đem trị bệnh cứu người phương pháp nói cho bọn họ, như vậy là sẽ khơi và mấy cái bộ lạc chi gian chiến tranh. Ai cũng không hy vọng nhìn đến mấy cái bộ lạc chi gian bởi vì một chút việc nhỏ mà đánh lên tới, nay tự nhiên cũng bao gồm Lâm Nghiệp Quần. Đã có năng lực này đi chợ giúp bọn họ, Lâm Nghiệp Quần tự nhiên liền sẽ đi làm. Như vậy đối bản bộ lạc cũng là có nhất định chỗ tốt. Lâm Nghiệp Quần đã cùng Đạc Lạc thương lượng hảo, chờ ở trong bộ lạc người toàn bộ đều hảo về sau liền đến Khắc ở trong bộ lạc đi cứu người, thuận tiện cũng nhìn xem khác ở trong bộ lạc phong cảnh. Ở ở trong bộ lạc đã thời gian dài như vậy, Lâm nghiệp quần đã sớm muốn đi ra ngoài nhìn xem, mà chuyện này phát sinh liền cho Lâm nghiệp quần một lần cơ hội, không chỉ có có thể cứu người, cũng có thể du lãm tham quan khác bộ lạc. Cho nên chuyện này Lâm nghiệp quần nhất định sẽ đi làm, cũng có nghĩa vụ đi làm những việc này. chương 126 tới Hùng Tộc. Ở vào Lam Tộc gần nhất bộ lạc chính là Hùng Tộc, bọn họ ở tại ly Lam Tộc cách đó không xa một cái đỉnh núi bên kia, chỉ cần thú nhân phi hành nửa ngày liền có thể tới rồi. Nhưng mà Hùng Tộc cũng là Lam Tộc thập phần muốn tốt bộ lạc. Mỗi lần có chuyện gì thời điểm đều tới lam tộc tới tìm vui y hề hoan, bọn họ trong tộc bởi vì dân cư thật sự là quá ít, căn bản là không có cái kia thực lực tới bồi dưỡng một cái vui y hơn nữa ly lam tộc rất gần, liền không có bồi dưỡng vui y Lần này lâm nghiệp quần cùng đặc lạc đi trước chính là hùng tộc, vui y hề hoan đã theo chân bọn họ ở trong bộ lạc tộc trưởng nói tốt, hơn nữa cũng tỏ vẻ thập phần hoan nên lâm nghiệp quần cùng đặc lạc đã đến, rốt cuộc lần này là vì hỗ trợ trị liệu đã chịu nguyền rùa thu nhân. Mỗi cái tộc tộc trưởng đều sẽ cảm thấy cao hứng, như vậy sẽ không sợ bộ lạc dân cư giảm bớt. Trải qua thời gian dài như vậy năm tháng lễ rửa tội, hùng tộc đã sớm bất đồng ngày xưa, mặt ngoài thoạt nhìn thập phần hòa bình, do có, chính là trên thực tế hùng tộc sớm đã trở nên thập phần bẩn cùng. Hùng tộc bên trong cơ hồ chỉ còn lại có thú nhân, bởi vì thú nhân cồng cảnh cùng không cơ linh, mỗi lần đều bắt không được con ngồi, mỗi lần đều không có thú nhân có thể ăn no vốn đang có một ít thú nhân sẽ bồi lâm nghiệp quần cùng đặc lạc đến hùng tộc ở trong bộ lạc đi, chính là đều bị lâm nghiệp quần cung đặc lạc cấp cự tuyệt, rốt cuộc lần này đi trị bệnh cứu người, không có gì nguy hiểm, là không cần như vậy nhiều thú nhân, có đặc lạc một cái tại bên người như vậy đủ rồi, thật sự không được còn có không gian, quá nguy hiểm thời điểm liền có thể mang đặc lạc trốn vào trong không gian mặt. Lâm nghiệp quần cung đặc lạc tùy ý mang theo một ít đồ vật, liền xuất phát đi hùng tộc bộ lạc. Trước khi đi thời điểm cũng cùng vui ý để nói tốt Đi xong hùng tộc về sau không trở về bộ lạc, trực tiếp đi tiếp theo cái bộ lạc là được, làm vui y thống tri hảo mỗi một cái bộ lạc, có khả năng đi xong hùng tộc lúc sau liền sẽ đến hắn cái kia ở trong bộ lạc đi, liền sợ cái kia trong tộc mặt tộc trưởng không biết, sẽ bằng không lâm nghiệp quần cùng đặc lạc đi vào. Vui y hoan lập tức liền minh bạch lâm nghiệp quần cùng đặc lạc ý tưởng, ngay sau đó phái người đi thông chi mỗi cái bộ lạc, tuy rằng lâm nghiệp quần cùng đặc lạc sẽ không lập tức đi cái kia bộ lạc, nhưng là vẫn là làm cho bọn họ trước tiên chuẩn bị cho thỏa đáng Đương tóc bạc hiện lâm nghiệp quần cùng đặc lạc đã không thấy thời điểm, lâm nghiệp quần cùng đặc lạc đã ở đi hướng hùng tộc trên đường, cái này làm cho hoa tức giận đến không được, ở trong lòng lâm thầm lo lắng, lâm như thế nào không đợi tái lôi hảo sau cùng đi đâu. Cố tình muốn cùng đặc lạc cùng nhau, nếu gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Giữa không trung phi hành làm lâm nghiệp quần có chút chịu không nổi, gió lạnh từng đợn tổi mạnh, quắt ở lâm nghiệp quần trên mặt sinh đau. Tuy rằng đây là lần thứ hai làm đặc lạc mang theo chính mình ở không trung đường dài phi hành. Nhưng là lần này là vì cứu người. Lâm Nghiệp quần một chút đều không nghĩ chậm chế cứu người thời gian, liền tính chính mình phi thường đau đều không có nói ra thành, vẫn luôn cắn răng chịu đựng, vì chính là không cho Đặc Lạc lo lắng cùng chậm trễ hành trình. Ở phi hành trong quá trình Đặc Lạc cũng biết Lâm Nghiệp quần khó chịu, cô ý đem tốc độ cấp giảm bớt, chính là Đặc Lạc không biết chính là thân thể hắn là trải qua trong không gian mặt linh hồ thủy cải tạo quá, sớm đã không giống từ trước như vậy, hắn tự nhận là rất chậm tốc độ, đối với Lâm Nghiệp quần chính là phi thường mau tốc độ. Hiện nhiên hắn cũng không biết, bằng không hắn nhất định sẽ dừng lại. Bởi vì Đặc Lạc phi hành tốc độ mau Lâm nghiệp quần cùng Đặc Lạc dùng không đến nửa ngày thời gian liền đến Hùng Tộc. Nhưng mà Hùng Tộc Tộc trưởng cũng ở cửa chờ từ nhận được Vui Y Hoan thông chi thời điểm liền mang theo người ở bộ lạc cửa chờ liền sợ bỏ lỡ Lâm nghiệp quần cùng Đặc Lạc đã đến. May mắn chính là Lâm nghiệp quần cùng Đặc Lạc hai người vẫn là ở trời tối phía trước chạy tới Hùng Tộc Bộ Lạc. Hùng Tộc Tộc trưởng vội vàng đem Lâm nghiệp quần cùng Lạc lạc nên tiến bộ lạc. Đem bọn họ nhận được chính mình trong nhà đi trụ. Bởi vì hùng tộc ở trong bộ lạc dân cư ít, cho nên ở trong bộ lạc sở kiến phòng ở cũng rất ít. Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc tự nhiên chỉ có thể ở tại hùng tộc tộc trưởng trong nhà. Hùng tộc tộc trưởng, này đó mấy ngày bên trong liền phải quái rời ngươi. Lâm nghiệp quần mỉm cười nhìn hùng tộc tộc trưởng nói, cũng nắm bên cạnh đặc lạc tay, cho chính mình cổ vũ cùng dũng khí. Bởi vì giống như vậy sự tình ở sau này còn có rất nhiều, mà đặc lạc tương đối trầm mặc. Cùng các tộc trưởng nói chuyện tự nhiên chỉ còn lại có chính mình. Không phiền thoái, như thế nào sẽ phiền thoái đâu. Ta còn muốn đại biểu hùng tộc tới cảm tạng ngươi, nếu không có ngươi, những cái đó đã chịu nguyên rủa thú nhân cũng sẽ không sống lại. Các ngươi ở trong bộ lạc thú nhân hiện tại thế nào? Ta nghe vui ý kìa nói các ngươi ở trong bộ lạc thú nhân đã hoàn toàn khôi phục bình thường. hung tộc tộc trưởng cũng mỉm cười nói, nhìn trước mắt cái này phi thú nhân rất có hảo cảm. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cái này phi thú nhân thời điểm liền cảm thấy hắn phi thường thiện lương. Mà hắn bên cạnh cái kia thú nhân còn lại là phi thường cường, so với chính mình đều phải mạnh hơn vài phần. Nhìn bọn họ hai người vẫn luôn ở bên nhau cũng không khó đoán ra bọn họ hai người là bạn lữ, tuy rằng không có cử hành kết bạn nghi thức, nhưng là là cá nhân là có thể cảm giác được đến không thể chia rẽ bọn họ. hung tộc tộc trưởng có tâm, chúng ta ở trong bộ lạc người đã toàn bộ đều hảo. Bằng không ta cùng Đặc Lạc cũng sẽ không lựa chọn lúc này đến các ngươi ở trong bộ lạc tới, tin tưởng Vui Hoan đã đem sự tình đều đã nói với ngươi đi. Chỉ cần các ngươi đừng tới quấy giày ta cùng Đặc Lạc là được, chuyện khác cũng liền không cần ta nhiều lời, ta sẽ bảo đảm đem các ngươi ở trong bộ lạc người toàn bộ đều chưa khỏi sau lại rời đi. Đây cũng là đối với các ngươi một cái hứa hẹn, thỉnh hùng tộc tộc trưởng yên tâm. Ơn, Hảo, hung tộc tộc trưởng gật gật đầu, hiện tại trời đã tối rồi. Các ngươi cùng ta cùng nhau đến nhà ta bên trong đi nghỉ ngơi đi. Yên tâm sẽ không có người có thể quái dày đến của các ngươi. Có lâm nghiệp quần cái này hứa hẹn, hùng tộc tộc trưởng liền an tâm rồi. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ cư như vậy là một cái người xa lạ tới trị liệu ở trong bộ lạc thú nhân. Nếu lâm nghiệp quần có năm chắc có thể đem ở trong bộ lạc người cấp chứa khỏi, hùng tộc tộc trưởng liền an tâm rồi, như vậy ở trong bộ lạc dân cư liền sẽ không lại tiếp tục giảm bớt. Phiên thoái hùng tộc tộc trưởng, thỉnh hùng tộc tộc trưởng lại phía trước dẫn đường đi Ta cùng Đặc Lạc ở phía sau đi theo là được. Lâm nghiệp quần gật gật đầu, hiện tại thiên đích sắc cũng đen, Đặc Lạc phi hành thời gian dài như vậy cũng nên nghỉ ngơi trong chốc lát. Không phiền thoái, chúng ta ở đây đi thôi. Hùng tộc tộc trưởng mang theo Lâm nghiệp quần cùng Đặc Lạc hướng ở trong bộ lạc đi đến. Ở Lâm nghiệp quần cùng Hùng tộc tộc trưởng nói chuyện thời điểm, Đặc Lạc một câu cũng không có nói. Rốt cuộc chuyện này vẫn là từ Lâm nghiệp quần tới làm chủ, vạn nhất chính mình làm hư Lâm nghiệp quần hướng kế hoạch liền xong rồi. Đặc Lạc một câu cũng không có nói Ở lâm nghiệp quần xem ra đặc lạc là ở không chúng phi hành, phi mệnh, không có sức lực nói chuyện, liền vẫn luôn nắm đặc lạc tay, làm đặc lạc lại kiên trì trong chốc lát chờ tới rồi hùng tộc tộc trưởng trong nhà liền có thể nghỉ ngơi. Hiển nhiên lâm nghiệp quần là hiểu lầm đặc lạc, bất quá đối với cái này hiểu lầm đặc lạc thực hưởng thụ, có thể làm lâm nghiệp quần vẫn luôn nắm, lại đại hiểu lầm cũng không sao. Hùng tộc tộc trưởng lại cho rằng đặc lạc cái này cường giả khinh thường với hắn cái này tộc trưởng nói chuyện, rốt cuộc chính mình không có đặc lạc cái kia thú nhân cường Hơn nữa cường giả giống nhau đều khinh thường với kẻ yếu nói chuyện, càng đừng nói ở cùng một chỗ, cái này làm cho hùng tộc tộc trưởng cảm thấy thập phần hổ thẹn. Rốt cuộc ở trong bộ lạc cũng không có dư thừa phòng ở tự cấp bọn họ ở, chỉ có hủy khuất bọn họ cùng chính mình ở cùng một chỗ. Tuy rằng chính mình phòng ở không thể cùng làm tộc so sánh với, nhưng là chính mình phòng ở cũng là cái này ở trong bộ lạc cuối cùng phòng ở. Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc căn bản là không biết hùng tộc tộc trưởng cái này hiểu lầm, bằng không lâm nghiệp quần nhất định sẽ cười đến đau bụng. Hùng tộc tộc trưởng sao có thể như vậy đáng yêu? Quả thực giống như là một con không có đã chịu khen ngợi hùng, một bộ nào nào bộ dáng. Mà đặc lạc cũng không biết nên nói hắn là hàm hậu vẫn là ngu rốt mới hảo, hắn như vậy hành vi cử chỉ thật sự là làm người không thán phục không được. Trước nay đều không có một cái ở trong bộ lạc tộc trưởng có thể làm được giống hắn như vậy, cũng khó trách hùng tộc ở trong bộ lạc dân cư sẽ giảm bớt. Theo hùng tộc tộc trưởng hướng tộc trưởng trong phòng đi đến, trên đường căn bản là không có nhìn thấy nhiều ít thú nhân cũng không có thấy thú nhân trụ phòng ở cái này làm cho Lâm nghiệp quần cảm thấy thập phần kỳ quái, theo lý thuyết hẳn là có thể nhìn thấy một ít thú nhân mới đúng, như thế nào sẽ một cái thú nhân đều không thấy được đâu. Đặc lạc, ngươi nói vì cái gì chúng ta hiện tại một cái thú nhân cũng không thấy được à? Lâm nghiệp quân nhỏ giọng hỏi hỏi ở bên cạnh Đặc lạc, hy vọng Đặc lạc có thể cho chính mình một đáp án. Hẳn là hùng tộc ở trong bộ lạc người phi thường thiếu, hơn nữa lần đó chúng ta không phải nghe vù ý ý nói qua về dị chủng tộc nguyền rủa sao cũng có khả năng là bởi vì những cái đó thú nhân đều được nguyền rũa ở nhà đợi không có xuất hiện đi. Nói nữa hùng tộc là cái tương đối bần cùng bộ lạc, hơn nữa hùng tộc dân cư cũng rất ít, cho nên ngươi không có nhìn thấy bọn họ cũng là thực bình thường. Đặc lạc nhỏ giọng ở lâm nghiệp quần bên thai giải thích nói, miễn cho bị đi ở phía trước hùng tộc tộc trưởng nghe được. Tuy rằng nói thú nhân tính giác là tương đối nhanh ngại, nhưng là đối với hùng tộc tới nói chính là không giống nhau, bọn họ tính giác luôn luôn không nhanh ngại cho nên ở bắt giữ động vật thời điểm luôn là làm các con vật chạy thoát. Chính là liền tính là như ngươi nói vậy, kia bọn họ phòng ở không phải càng hẳn là kiến ở bên nhau sao. Ngươi xem chúng ta đi rồi thời gian dài như vậy, đều còn không có nhìn thấy quá một khu nhà phòng ở, nhìn thấy thú nhân cũng chỉ là một hai cái, cái này làm cho ta cảm giác cái này bộ lạc phi thường kỳ quái, nhưng là ta cũng nói không nên lời nơi đó kỳ quái. Lâm nghiệp quần vẫn là đem trong lòng nghi hoặc nói ra, không biết vì cái gì sẽ cảm thấy một kia bất an. Càng đi đi loại này cảm giác bất an càng mãnh liệt. Lâm, ngươi cứ yên tâm đi. Mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình ta đều sẽ bảo vệ tốt ngươi, sẽ không làm ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Đặc lạc nắm chặt nắm lâm nghiệp quần tay, làm lâm nghiệp quần cảm thấy an toàn, không hề hoảng loạn. ân ta đã biết. Có đặc lạc cổ vũ, lâm nghiệp quần có về phía trước đi đến dũng khí, mặc kệ phát sinh sự tình gì. Chỉ cần đặc lạc ở chính mình bên người liền sự tình gì đều không cần lo lắng, đặc lạc sẽ bảo vệ tốt chính mình. Thời gian một chút qua đi, Lâm Nghiệp cùng cùng Đặc Lạc ở Hùng tộc tộc trưởng dẫn dắt hạ rốt cuộc đi tới Hùng tộc tộc trưởng ra. Nhìn trước mắt phòng ở, Lâm Nghiệp còn khỏe miệng không ngừng run rẩy, cùng ở trong bộ lạc phòng ở so sánh với quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, Hùng tộc bộ lạc cũng thật không phải giống nhau bần cùng a. Phòng ở đều có thể làm thành một cái hình vuông, hơn nữa chỉ có một phiến cửa sổ, này thật là trụ địa phương sao? Nhị lâm nghiệp quân bọn họ biểu tình, Hùng tộc tộc trưởng liền biết bọn họ phi thường không hài lòng, cho nên thực hổ thẹn nói: "Thật sự thực xin lỗi cho các ngươi trụ như vậy phòng ở, bất quá này đã là chúng ta ở trong bộ lạc cuối cùng phòng ở, cho nên." Nghe được Hùng tộc tộc trưởng ấy nay ngữ khí, lâm nghiệp quân biết là chính mình thất thố, liền vội vàng nói: "Không cần cùng chúng ta xin lỗi, có thể ở lại thượng như vậy phòng ở đã thực không tồi, ngẫm lại chúng ta ban đầu vẫn là trụ sơn động đâu." Hùng tộc tộc trưởng mấy ngày nay thời gian liền phải phiền phải ngươi. Này đến không có gì, chỉ là chút lòng thành mà thôi, rốt cuộc ngươi có thể trợ giúp chúng ta đem đã chịu nguyện rủa tộc nhân khôi phục lại, ta đã là phi thường vô cùng cảm kích, như thế nào sẽ ngại phiền tới đâu. hung tộc tộc trưởng vội vàng lắc lắc đầu, cảm thấy Lâm nghiệp quần thật sự là quá khách khí, hơn nữa tâm địa cũng thập phần thiện lương. Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc liền theo hùng tộc tộc trưởng đến trong phòng mặt đi, hung tộc tộc trưởng cũng an bài một gian phòng tốt nhất cấp Lâm nghiệp quân bọn họ, Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc liền đến trong phòng đi nghỉ ngơi Trong khoảng thời gian này, lên đường thật sự là quá vất vả. Chương 127 cứu trị Hùng tộc. Thiên Hơi Hơi lượng thời điểm Lâm Nghiệp quần liền cùng Đạc Lạc đi lên, rốt cuộc đây là ở trong nhà người khác ở, không thể thức dậy quá muộn, hơn nữa Lâm Nghiệp quần tưởng sớm một chút đành phải Hùng tộc bên trong thú nhân, thời bỏ bọn họ đã chịu người rửa. Lâm Nghiệp Quân cùng Đạc Lạc đến phòng khách thời điểm vừa lúc gặp phải Hùng tộc tộc trưởng, hai người liền hướng Hùng tộc tộc trưởng chào hỏi. Hùng tộc tộc trưởng, buổi sáng tốt lành. Lâm Nghiệp Quân hơi hơi mỉm cười. Mà đặc lạc vẫn là mặt vô biểu tình Buổi sáng tốt lành, lâm, các ngươi buổi tối ngủ ngon sao Hùng tộc tộc trưởng cũng không có đi để ý tới đặc lạc không lẽ phép Mỉm cười nhìn lâm nghiệp quần Ngủ rất khá, đa tạ tộc trưởng quan tâm Ha ha, đi thôi Ta mang các ngươi đi ăn cơm sáng Ăn xong sau lại mang các ngươi đi xem những cái đó đã chịu nguyện rủa thú nhân Hảo, đa tạ tộc trưởng Ở hùng tộc tộc trưởng dẫn dắt hạ Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc liền đi ăn cơm Lâm nghiệp quần vốn đang muốn cho đặc lạc đối hùng tộc tộc trưởng lễ phép một chút, nhưng là nhìn mặt vô biểu tình đặc lạc, loại này ý tưởng vẫn là từ bỏ. Có đặc lạc ở chính mình bên người, hùng tộc tộc trưởng cũng sẽ không đối chính mình không tốt. Một đốn cơm sang xuống dưới, lâm nghiệp quần chỉ là ăn một chút. Bởi vì hùng tộc ở trong bộ lạc còn không có giống chính mình như vậy gia vị, cho nên lâm nghiệp quần vẫn là cố nén không khỏe ăn một ít cơm, bằng không đợi lát nữa liền không có sức lực làm việc. Đặc lạc nhưng là ăn thực không t Tuy rằng không có lâm nghiệp quần thân thủ làm đồ ăn ăn ngon, nhưng là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể ăn xong, rốt cuộc đây là ở người khác ở trong bộ lạc, đặc lạc cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mạng tới, chỉ cần bọn họ không khi dễ lâm nghiệp quần là được. Sau khi ăn xong, hung tộc tộc trưởng bởi vì còn có chút sự tình đều đi xử lý, liền phái một người thú nhân tiến đến mang lâm nghiệp quần cùng đặc lạc bọn họ đi xem đã chịu nguyên rùa thú nhân. Mới vừa nhìn đến cái này thú nhân thời điểm, lâm nghiệp quần liền cảm thấy hắn thực hàm hậu, thực thành thật Nghe hùng tộc tộc trưởng nói hắn kêu hùng nộ, là một cô nhi từ nhỏ thời điểm phụ thân cùng mẫu phụ liền đều rời đi, chỉ còn lại có hắn một người lẻ loi, là từ trong tộc mặt một cái lao thú nhân nuôi nâng lớn lên. Bất quá ở hai năm trước một cái mùa đông, bởi vì đồ ăn quá ít, hơn nữa thời tiết rất lạnh, cho nên liền chịu không nổi đầu nhập vào thần thú ôm ấp bên trong. Nghe hùng tộc tộc trưởng nói xong hắn thân thế lúc sau liền đối cái này kêu hùng nộ thú nhân cảm thấy phi thường đồng tình, nhưng là cũng bởi vậy nghĩ tới đặc lạc thân thế. So sánh dưới đặc lạc thân thế vẫn là tương đối đáng thương. Lâm nghiệp quần ôm ôm bên người đặc lạc, làm đến đặc lạc không hiểu ra sao, bất quá đối với đặc lạc tới nói lâm nghiệp quần có thể chủ động nhào vào trong ngực trong lòng phi thường vui vẻ. Hùng nộ đúng không? Ngươi hiện tại mang chúng ta đi xem những cái đó hôn mê bất tỉnh thú nhân đi. Hảo, xin theo ta tới. Hùng ngộ nghe được cái kia phi thú nhân thanh âm lập tức mặt liền đỏ, phi thường thẹn thùng nói. ân đi thôi. Lâm nghiệp quần gật gật đầu. Bất quá không có xem nhẹ Hùng Nộ hồng hổ mặt, đột nhiên cảm thấy hắn thật sự phi thường đáng yêu. Đi theo Lâm Nghiệp quần bên cạnh đặc Lạc tự nhiên cũng thấy được như vậy cảnh tượng, mặt tức khắc liền đen, phẫn nộ nhìn chằm chằm cái tiếp kêu, kêu Hùng Nộ hùng tộc thú nhân. Hùng Nộ hậu chi hậu giác cảm thấy chính mình phía sau có một cái phẫn nộ ánh mắt ở nhìn chằm chằm chính mình, tức khắc rụt rụt đầu, nghiêm túc mang theo Lâm Nghiệp quần cùng Đạc Lạc hướng hôn mê bất tỉnh thú nhân trụ địa phương đi đến. Lâm Nghiệp quần nhìn nhìn Đạc Lạc, liền biết Đạc Lạc hắn cái dạng này chính là gen thị Liền ở trong lòng trộm cười cười, duỗi tay nắm đặc lạc tay, đi theo Hùng Ngộ phía sau chậm rãi đi đến. Đặc Lạc Tâm Tình cũng bởi vì lâm nghiệp quần nắm chính mình tay mà tan thành mây khói, ở trong lòng trộm vui vẻ lên, bất quá trên mặt lại vẫn không có bất luận cái gì biểu tình. Chỉ chốc lát sau liền tới rồi những cái đó hôn mê bất tỉnh thú nhân trụ địa phương, dọc theo đường đi lâm nghiệp quần cùng Đặc Lạc đều phi thường trầm mặc, nhưng là nhìn lắc đắc lưa thưa phòng ở, hai người tâm tình đều phi thường trầm trọng, cũng nghe đến Hùng Ngộ giảng thuật. Hai người đều nhất trí cho rằng hùng tộc là cái phi thường bẩn cùng bộ lạc. Lâm nghiệp quân đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, nhỏ giọng hỏi một bên đặc lạc. Đặc lạc, ngươi nói hùng tộc bộ lạc vì cái gì bất hòa chúng ta bộ lạc xác nhập đâu? Chúng ta ở trong bộ lạc không phải còn có một ít thú nhân khác sao? Chỉ cần hùng tộc bộ lạc cùng chúng ta bộ lạc xác nhập, sinh hoạt thượng cũng liền sẽ không như vậy bẩn cùng. Hơn nữa ở trong bộ lạc người cũng có thể chiếu cố một chút bọn họ, như vậy hùng tộc bộ lạc cũng liền không đến mức sẽ tới diệt tộc nông nối. Lâm Suy nghĩ của ngươi là tốt, chính là hiện thực cũng không phải là ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Chúng ta ở trong bộ lạc tuy rằng có khác thú nhân, nhưng là kia cũng là vì các tổ tiên quyết định, bằng không bọn họ cũng không muốn ở cùng một chỗ. Nếu hùng tộc bộ lạc cùng chúng ta xác nhập nói, bọn họ sẽ cho rằng chính mình là nô lệ, đế người nhất đẳng. Tuy rằng ngươi ước nguyện ban đầu là tốt, nhưng là bọn họ là sẽ không nguyện ý, liền tính là một cái bộ lạc diệt sạch, bọn họ cũng không nhất định sẽ đi đầu nhập vào một cái khác bộ lạc. Cho nên chuyện này ngươi không cần cùng bọn họ nói, bằng không bọn họ sẽ đối với ngươi ôm có địch ý, như vậy chúng ta sẽ có nguy hiểm. Đặc lạc ở lâm nghiệp quần bên thai nhỏ giọng nói, hy vọng lâm nghiệp quần không cần ở đề một việc này, rốt cuộc chuyện như vậy là không tốt, có khả năng còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Ấn, ta đã biết, về sau ta sẽ không nói như thế nữa, ngươi yên tâm hảo đặc lạc, ta chính mình sẽ có chừng mực. Lâm nghiệp quần gật gật đầu, nghe đặc lạc lời nói sau, trong lòng tức khắc liền minh bạch. Lâm, biết bất quá đợi chút ngươi muốn như thế nào theo chân bọn họ chữa bệnh. Đặc lạc hỏi, trong lòng có điểm lo lắng, không nghĩ làm lâm nghiệp quần đem hắn không gian cấp bại lộ ra tới. Đặc lạc, cái này ngươi liền không cần lo lắng, ta đã tưởng hảo biện pháp, sẽ không đem không gian cấp bại lộ ra tới, chờ chúng ta đưa bọn họ cấp chữa khỏi sau liền rời đi, ta tưởng sớm một chút đi xem khác bộ lạc, thuận tiện đi xem bên ngoài thế giới là thế nào. Lâm nghiệp quần cười đối đặc lạc nói, nghĩ về sau cùng đặc lạc cùng đi bên ngoài chơi nhật tử. Hảo. Chờ đưa bọn họ cấp chữa khỏi sau chúng ta liền rời đi, ta mang ngươi đi hảo hảo nhìn xem thế giới này. Đặc lạc sùng nịch nhìn lâm nghiệp quần, rôi tay sờ sờ lâm nghiệp quần đầu. Đã tới rồi, đi thôi. Chúng ta vào xem đi. Theo hùng nộ đẩy ra cửa phòng đi vào, lâm nghiệp quần cùng đặc lạc cũng theo sau theo đi vào. Tới rồi trong phòng, lâm nghiệp quần đầu tiên nhìn đến chính là một đám thú nhân đều nằm ở trên giường. Mỗi cái thú nhân đều là hôn mê bất tỉnh bộ dáng, hơn nữa thú nhân hơi thở thập phần mỏng manh cùng tái lôi tình huống không giống nhau, bọn họ còn muốn nghiêm trọng một ít, tựa hồ muốn so đặc lạc trước tiên đã chịu dị chủng tộc nguyền rủa linh nghiệm. Lâm Nghiệp quần chạy nhanh đi vào một cái thú nhân bên cạnh, rõ ràng cảm giác được hắn mỏng manh hơi thở, bất quá còn hảo có thể cứu chữa, nếu chậm một chút nữa sau chính là thần thú cũng cứu không được hắn, còn có Lâm Nghiệp quần cùng Đặc Lạc tới tương đối kịp thời. Hung nộ, người trước đi ra ngoài ở ngoài cửa thủ, không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào, liền tính là tộc trưởng cũng không được biết không. Ta hiện tại muốn cứu bọn họ. Bất luận kẻ nào đều không thể tới quấy rầy nếu không nơi này sở hữu thú nhân đều cứu không được, đã biết sao? Lâm Nghiệp quần hướng tới một bên Hùng Ngộ nói, có hắn ở trong phòng thật sự không hảo đem trong không gian mặt linh hồ thủy cấp lấy ra tới cứu người. Hảo, ta đã biết, ta nhất định sẽ không làm bất luận kẻ nào vào được thỉnh ngươi nhất định phải cứu cứu bọn họ. Hùng Ngộ nghe xong Lâm Nghiệp quần nói sau vội vàng gật gật đầu, cũng tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ nghe lời, sẽ không làm bất luận kẻ nào tiến vào quấy giày đến Lâm Nghiệp quần. Theo sau liền đi ra ngoài, đem cửa phòng đóng lại, chuyên tâm canh giữ ở ngoài cửa. Lâm Nghiệp Quân thấy Hùng Ngộ đã đi ra ngoài, nhưng là vẫn là có chút lo lắng, dùng ánh mắt ý bảo Đạc Lạc đi cửa nơi đó mặt nhìn, không cho bất luận kẻ nào tiến bảo. Đạc Lạc lập tức liền minh bạch Lâm Nghiệp quần ý tứ, hướng Lâm Nghiệp Quân gật gật đầu, liền đi tới cửa nơi đó thủ, thấy không có bất luận vấn đề gì, liền làm Lâm Nghiệp Quân có thể đem trong không gian mặt linh hồ thủy lấy ra tới. Có Đặc Lạc thủ vệ, Lâm Nghiệp Quân liền yên tâm. Từ trong không gian mặt lấy ra đã chuẩn bị tốt dùng linh hồ thủy pha loãng bình thường thủy, một chút một chút đút cho nằm ở trên giường mỗi một cái thú nhân uống, thấy bọn họ đều đã đem linh hồ thủy cấp uống lên lúc sau, liền làm đặc lạc tướng môn ngoại thủ vệ hùng nộ tiến vào. Đương hùng nộ tiến vào thời điểm, phi thưởng cao hứng, cho rằng lâm nghiệp quần đã đem nằm ở trên giường thượng thú nhân cấp trị hết. Lâm, thế nào? Ngươi có phải hay không đưa bọn họ đều đã trị hết? Thật sự là quá tốt. Hùng nộ, ngươi trước không cần cao hứng đến quá sớm. Tuy rằng bọn họ hiện tại đã không có gì đáng ngại, nhưng là bọn họ hiện tại còn không thể tỉnh lại, còn cần mấy ngày thời gian mới có thể hoàn toàn Hảo. Lâm nghiệp quần nhìn vẻ mặt cao hứng hùng nộ, không đành lòng đả kích hắn, nhưng là có một số việc vẫn là muốn nói, rốt cuộc hắn có quyền lực biết bọn họ tình huống thân thể, bọn họ chính là cùng cái ở trong bộ lạc người. Như vậy cũng thực Hảo, cảm ơn ngươi Lâm, còn Hảo có ngươi cứu bọn họ, bằng không chúng ta ở trong bộ lạc lại muốn tổn thất mấy cái thú nhân, mấy ngày kế tiếp liền còn muốn phiền toái Lâm biết chính mình cao hưng quá sớm hùng nộ, ngượng ngùng sờ sờ đầu, có chút ngây ngốc đối với Lâm Nghiệp quần nở nụ cười. "Hảo, ngươi hiện tại đã kêu mấy cái thú nhân lại đây cho bọn hắn thân thể rửa sạch một chút, bằng không sẽ đối bọn họ thân thể không tốt." Lâm Nghiệp quần đối ngây ngốc hùng nộ nói, kỳ thật Lâm Nghiệp quần sợ linh hồ thủy hiện ra hiệu quả bị bọn họ cấp đã biết, đành phải làm hùng nộ đi mang mấy cái thú nhân lại đây đưa bọn họ rửa sạch một chút, như vậy liền sẽ không làm linh hồ thủy hiệu quả thoạt nhìn như vậy rõ ràng. Tốt, ta đã biết." Hùng Ngộ nghe xong Lâm Nghiệp quần nói về sau, lập tức liền chạy ra đi tìm thú nhân lại đây cấp nằm ở trên giường thú nhân rửa sạch. Đêm Hùng Ngộ đã đi ra ngoài tìm người, Lâm Nghiệp quần tức khắc liền tặng một hơi, tìm một cái ghế ngồi xuống. Đạc Lạc đúng lúc này đã đi tới, sờ sờ Lâm Nghiệp quần đầu, thâm tình nói: "Lâm, vất vả ngươi." "Ha ha, không vất vả, chỉ cần có thể đưa bọn họ cấp cứu sống, trong lòng ta liền phi thường vui vẻ, ngươi biết không?" Nghe tới vui ý ỉa lời nói về sau trong lòng ta liền phi thường khó chịu. Ta tưởng ta đã có năng lực này đưa bọn họ cấp cứu sống, như vậy ta liền phải đi làm. Ta tưởng đây là ta vì cái gì đi vào thế giới này nguyên nhân. Không chỉ là bởi vì ngươi, cũng có xây dựng thế giới này nghĩa vụ. ân ta sẽ giúp ngươi, mặc kệ là sự tình gì, ta đều sẽ vẫn luôn làm bạn ở cạnh ngươi, đồng cam cộng khổ. Đặc lạc đem lâm nghiệp quần ôm vào trong ngực, hôn hôn lâm nghiệp quần cái chán. Ấn, ta biết, bị đặc lạc ôm vào trong ngực lâm nghiệp quần, trong lòng thực cảm động cũng vẫn luôn đều minh bạch đặc lạc tâm ý. Hấp thu đặc lạc trong ngực mặt tâm áp, như vậy cảm giác thật sự thư ảo, hảo tưởng cứ như vậy vẫn luôn ôm, nếu thời gian có thể tại đây một khắc đình chỉ, thật là tốt biết bao. Tuy rằng đây là không có khả năng sự tình, nhưng là một ngày nào đó, Lâm Nghiệp Quân tin tưởng chính mình có thể thực hiện nguyện vọng này. Chương 128 đi trước vũ tộc. Hai ngày sau, Lâm Nghiệp Quân cùng Đặc Lạc đều phi thường nhẹ nhàng, có khi còn ở Hùng tộc chung quanh đi chơi, cái này làm cho Lâm Nghiệp Quân phát hiện không ít đồ vật trong lòng Phi Thường cao hứng, bởi vì biết hùng tộc tương đối bần cùng, Lâm Nghiệp quần cùng đặc lạc liền thương lượng đem tìm được đồ ăn giao cho hùng tộc, rốt cuộc này chỉ là một ít đơn giản đồ ăn, này đó đồ ăn chính mình ở trong bộ lạc đã có rất nhiều. Hùng tộc tộc trưởng, ngay đó đều là có thể ăn đồ ăn, hơn nữa này đó đồ ăn đều là ở các ngươi bộ lạc chung quanh tìm được, các ngươi không có đồ ăn thời điểm liền có thể ăn chúng nó. Lâm Nghiệp quần chỉ chỉ góc một đống đồ ăn, ngay đó đều là đặc lạc ở hùng tộc bộ lạc quanh thải trở về. Thật vậy chăng? Thật là quá cảm tạ ngươi. Hùng tộc tộc trưởng tức khắc liền kích động, lúc này liền không cần lo lắng không có đồ ăn. Đúng vậy, tuy rằng mấy thứ này không thể so thịt nướng, nhưng là cũng là có thể lấp đầy bụng, đến nỗi chúng nó cách làm liền thỉnh hùng tộc tộc trưởng tìm mấy cái am hiểu trù nghệ thú nhân lại đây, ta sẽ tại đây mấy ngày đem chúng nó cách làm giao cho bọn họ. Lâm nghiệp quần gật gật đầu, cũng nói ra ý nghĩ của chính mình. Mấy ngày nay kia mấy cái đã chịu nguyền rủa các thú nhân đã hảo đến không sai biệt lắm. Ở hùng tộc ở trong bộ lạc cũng đãi mấy ngày, cũng là thời điểm nên rời đi đi khác bộ lạc. hào hào hảo, ta đã biết, ta sẽ tìm mấy cái thú nhân lại đây, bất quá nghe ngươi ý tứ là các ngươi phải rời khỏi sao. Hùng tộc tộc trưởng hiện tại phi thường vui vẻ, bất quá nghe xong lâm nghiệp còn nói sau hơi hơi nhữ nhữ mày Ơn, ta cùng đặc lạc đã thương lượng hảo, chuẩn bị tại hậu thiên buổi sáng thời điểm liền rời đi, rốt cuộc ở các ngươi ở trong bộ lạc đã đợi đến đủ lâu rồi, chúng ta còn muốn đi mặt khác bộ lạc nhìn xem. Đây là cùng tộc trưởng khác ước hảo, bằng không khác ở trong bộ lạc thú nhân liền sẽ không có cứu. Cái này ta cũng biết, chuyện này phi thường cảm tạng ngươi, ở trong bộ lạc thú nhân cũng đều mau hảo đến không sai biết lắm, ta sẽ mau chóng an bài người tới theo ngươi học làm đồ ăn, tận lực đuổi ở ngươi trước khi rời đi đem chúng nó học được. Nghe xong lâm nghiệp quần lời nói sau, hùng tộc tộc trưởng gật gật đầu, rốt cuộc chuyện này là rất lớn sự tình, nếu đem lâm nghiệp quần cùng đặc lạc lưu lâu rồi, đối sự tình phát triển cũng là không tốt lắm. Vậy phiên toái hùng tộc tộc trưởng, ta cũng sẽ đem này đó đồ ăn cách làm đều giao cho bọn họ. Lâm nghiệp quần cùng hùng tộc tộc trưởng Hàn Huyên trong chốc lát, liền cùng đặc lạc về phòng đi nghỉ ngơi, kế tiếp chỉ chờ hùng tộc tộc trưởng phái người tới đem này đó đồ ăn cách làm cấp học được là được, cũng không biết tiếp theo cái bộ lạc tình huống thế nào. Nhìn đến hùng tộc tộc trưởng phái tới người, lâm nghiệp quần có chút giật mình, không nghĩ tới còn có hùng ngộ cái kia thú nhân, xem hắn một bộ thành thật bộ ráng, không nghĩ tới hắn còn sẽ nấu cơm. Tổng cộng có 3 người, chứ hùng ngộ bên ngoài còn có 2 cái đều là lâm nghiệp quần không quen biết thú nhân, xem bọn họ hai cái phi thường cường tráng bộ ráng, bọn họ cũng sẽ nấu ăn. Cái này làm cho lâm nghiệp quần cảm thấy phi thường nghi hoặc. Bất quá kế tiếp sự tình lại làm lâm nghiệp quần phi thường giận mình, không nghĩ tới này 3 cái thú nhân đều sẽ nấu cơm, lâm nghiệp quần chỉ là dạy bọn họ một lần, bọn họ liền làm được phi thường hảo. Tuy rằng làm không có chính mình làm ăn ngon, rốt cuộc đây là bọn họ lần đầu tiên làm, đã là thực không tồi chứ bỏ dậy bọn họ nấu ăn bên ngoài, Lâm Nghiệp quần còn, còn dạy bọn họ như thế nào làm này đó đồ ăn, như vậy bọn họ là có thể ở hùng tộc chung quanh tìm được này đó đồ ăn, như vậy bọn họ liền không cần lo lắng không có đồ ăn. Thời gian thực mau liền đi qua, Lâm Nghiệp quần cùng Đặc Lạc bọn họ liền phải rời đi hùng tộc bộ lạc. Hôm nay cơ hồ hùng tộc ở trong bộ lạc sở hữu thú nhân đều ra tới cấp Lâm Nghiệp quần cùng Đặc Lạc bọn họ đưa tiễn, hùng tộc bộ lạc cửa đều đứng đầy người. Lâm, mấy ngày nay thời gian mất vả ngươi Ngươi không chỉ có cứu biết chúng ta thú nhân, lại cho chúng ta ở trong bộ lạc mang đến nhiều như vậy đồ ăn, ta đại biểu toàn bộ lạc thú nhân hướng ngươi tỏ vẻ cảm tạ, thật sự thực cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, chúng ta bộ lạc còn không biết sẽ như thế nào đâu. hung tộc tộc trưởng mở miệng nói, trong lòng cũng chút không tha, không nghĩ làm lâm nghiệp quần cùng đặc lạc rời đi, nhưng là lâm nghiệp quần cùng đặc lạc bọn họ lại không thể không rời đi, bởi vì còn có giống chúng ta giống nhau bộ lạc yêu cầu bọn họ đi cứu vớt, đi trợ giúp, Hùng tộc tộc trưởng thật sự là quá khách khí, này đó là ta ứng tận trách nhiệm, có thể đem bọn họ cấp liền trở về, lòng ta cũng là thật cao hứng. Lâm nghiệp quân nhìn nhìn hùng tộc tộc trưởng, cảm thấy hắn hiện tại so vừa tới khi nhìn thấy bộ dáng của hắn đã hảo rất nhiều, nhìn dị chủng tộc nguyền rùa chuyện này làm vị này lão tộc trưởng thao không ít tâm A Lâm, các ngươi liền phải rời đi, hi vọng các ngươi dọc theo đường đi phải cẩn thận, bên ngoài còn có rất nhiều không biết nguy hiểm, tuy rằng có chút không tha, nhưng là ta biết đây là các ngươi nhiệm vụ các ngươi hẳn là đi hoàn thành nó, chờ các ngươi trở về thời điểm nhất định phải lại đến nhìn xem chúng ta. Tốt, tộc trưởng, chúng ta có trở về thời điểm nhất định sẽ thông chi của các ngươi, hy vọng các ngươi có thể tới ta ở trong bộ lạc đi chơi. Lâm nghiệp quần gật gật đầu, đối với hùng tộc tộc trưởng thành tâm mời, Lâm nghiệp quần không có cự tuyệt, cũng hy vọng hùng tộc ở trong bộ lạc thú nhân có thể tới chính mình ở trong bộ lạc đi xem. Lâm, thời gian không còn sớm, chúng ta nên xuất phát đi tiếp theo cái bộ lạc bằng không trời tối đều đuổi không đến cái kia bộ lạc. Thấy Lâm Nghiệp cùng cùng Hùng tộc tộc trưởng Hàn Huyên lâu như vậy đều không có định ý tứ, cái này làm cho Đạc Lạc có chút bất mãn, liền ra tiếng nhắc nhở nói: "Hùng tộc tộc trưởng, chúng ta cũng nên rời đi, thời điểm không còn sớm." Đạc Lạc đột nhiên ra tiếng làm Lâm Nghiệp quần xấu hổ một chút, liền ngượng ngùng cười cười, nhìn Hùng tộc tộc trưởng nói: "Đạc Lạc nói rất đúng, các ngươi cũng nên là thời điểm rời đi, ta cũng không hề lưu các ngươi, hi vọng các ngươi dọc theo đường đi cẩn thận." Hùng tộc tộc trưởng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, chậm chế Lâm Nghiệp quần cùng cùng Đạc Lạc bọn họ hành trình. "Cáo tử, Hùng tộc tộc trưởng, hy vọng người bộ lạc sẽ càng ngày càng tốt." Lâm Nghiệp cùng cùng Hùng tộc tộc trưởng cáo biệt sau, liền ngồi trên hóa thành thú hình đặc Lạc trên người. Đặc Lạc chờ Lâm Nghiệp quần ngồi ổn sau liền chậm rãi hướng không trung bên trong bay đi. Hùng tộc tộc trưởng cùng ở trong bộ lạc thú nhân cùng nhau nhìn Lâm Nghiệp quần cùng cùng Đạc Lạc bọn họ rời đi, theo Đạc Lạc càng bay càng xa, dần dần biến mất ở phía chân trời. Hùng tộc tộc trưởng cùng ở trong bộ lạc thú nhân mới chậm rãi rời đi, chỉ có hùng ngộ cái này thú nhân lặng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn bọn họ rời đi phương hướng, ở trong lòng yên lặng chúc phúc bọn họ, hy vọng bọn họ sẽ lên đường bình an, thuận lợi tới tiếp theo cái bộ lạc. Nhìn càng ngày càng xa hùng tộc bộ lạc, lâm nghiệp quần trong lòng cũng có chút thương cảm, rốt cuộc ở chỗ này đãi mấy ngày cũng có không ít cảm tình, bọn họ bộ lạc tuy rằng bẩn cùng, nhưng là ở trong bộ lạc mỗi một cái thú nhân đều phi thường hảo. Cái này làm cho lâm nghiệp quần đối hùng tộc ở trong bộ lạc người đều rất có hảo cảm. Không chung bên trong, đặc lạc mang theo lâm nghiệp quần nhanh chóng đi tới, bọn họ tiếp theo cái bộ lạc muốn đi chính là vũ tộc bộ lạc. Vũ tộc bộ lạc ly đến khá xa, giống nhau đều yêu cầu bay lên cái 2-3 thiên thời gian mới có thể đến, chính là đặc lạc thực lực đã tăng lên rất nhiều, đi vũ tộc bộ lạc cũng chỉ yêu cầu tiêu phí một ngày thời gian là được. Chính là đặc lạc hắn không biết, cho nên phi thật sự chậm. Buổi tối thời điểm Đặc Lạc mang theo Lâm nghiệp quần tìm được một cái sống ở Sơn Động nghỉ ngơi, Lâm nghiệp quần từ trong không gian mặt lấy ra buổi tối muốn ăn đồ ăn, mà Đặc Lạc còn lại là đi xem chung quanh hoàn cảnh hay không có nguy hiểm, thuận tiện cũng đánh một ít con mồi mang về tới ăn. Đặc Lạc, ngươi cảm thấy vũ tộc là cái thế nào bộ lạc à? Lâm nghiệp quần đột nhiên ra tiếng hỏi, rốt cuộc đối vũ tộc bộ lạc không phải thực hiểu biết, chờ tới rồi vũ tộc bộ lạc thời điểm cũng hảo có nhất định đối sách có thể ứng phó Vũ tộc bộ ph Kỳ thật ta cũng không phải thực hiểu biết, chỉ biết vũ tộc ở trong bộ lạc thú nhân cùng phi thú nhân đều lớn lên phi thường xinh đẹp, đẹp, ngay bọn hắn nói vũ tộc ở trong bộ lạc thú nhân cùng phi thú nhân cũng đều phi thường thiện lương, bọn họ đều phi thường thích xinh đẹp, đẹp đồ vật, liền tính là tìm bạn lữ cũng là tìm một cái xinh đẹp bạn lữ. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi là sẽ không có việc gì. Đối với Lâm Nghiệp Quân muốn hỏi vấn đề, Đạc Lạc cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn là nghiêm túc cấp Lâm Nghiệp Quân giải thích một chút, cũng an ủi Lâm Nghiệp Quân Làm hắn không cần quá lo lắng, còn có chính mình tại bên người. ân ta đã biết, bất quá còn có một ít yêu cầu chú ý sự tình sao. Lâm nghiệp quần sớm tại giao lưu ngày thời điểm sẽ biết vũ tộc một chút sự tình. Đặc lạc vừa rồi nói đều là lâm nghiệp quần đã biết, kia vẫn là giao lưu ngày thời điểm hoa nói cho chính mình. Không có quá nhiều yêu cầu chú ý, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ không thể nói bọn họ không xinh đẹp, cũng không thể nói quá nhiều hoa lệ nói tới khen tặng bọn họ, bởi vì bọn họ ghét nhất người khác nói như vậy. Như vậy sẽ khiến cho vũ tộc bộ lạc công phẫn, như vậy chúng ta liền không dễ chịu lắm. Nghe được lâm nghiệp quần như vậy hỏi, đặc lạc đột nhiên nghĩ tới một chút, lập tức cùng lâm nghiệp quần nói, hy vọng lâm nghiệp quần cũng chú ý một chút, tuy rằng lâm nghiệp quần cũng không phải sẽ nói nói như vậy người. ân ta đã biết, đặc lạc, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta còn muốn lên đường đi vũ tộc bộ lạc. Nên hỏi sự tình lâm nghiệp quần cũng đều đã biết, nhìn nhìn bên ngoài thiên, đã không còn sớm liền làm Đặc Lạc đi nghỉ ngơi. Ân, Hảo. Đặc Lạc liền ngủ ở Lâm Nghiệp quần bên cạnh, nhìn ngủ say Lâm Nghiệp quần, ở trên má hắn hôn hôn, trong lòng phi thường vui vẻ, ôm Lâm Nghiệp quần đã ngủ. Ngay kế, thiên hơi hơi lượng thời điểm, Lâm Nghiệp quần cùng Đặc Lạc cũng đã đi lên, ăn xong cơm sáng sau, liền thu thập thứ tốt cùng Đặc Lạc cùng nhau lên đường. Bởi vì ly vũ tộc bộ lạc cũng không xa, hơn nữa thời gian còn thực đầy đủ, suy xét đến trên lưng Lâm nghiệp quần, Lạc Phi đến phi đến thường l đuổi ở giữa chưa phía trước liền đến vũ tộc bộ lạc. Bởi vì trước tiên cùng vũ tộc bộ lạc tộc trưởng nói tốt, thực mau liền có một cái vũ tộc thú nhân mang theo Lâm Nghiệp quần cùng đặc lạc hướng vũ tộc tộc trưởng nơi đó đi đến. Dọc theo đường đi, Lâm Nghiệp quần chỗ đã thấy cảnh tượng đều phi thường chấn động nhân tâm, cái này địa phương thật sự là quá mỹ lệ, giống như tiên cảnh giống nhau. Nhìn từng tòa quen thuộc lại mỹ lệ phong ở, Lâm Nghiệp quần không khỏi ở trong lòng tán thưởng vũ tộc ở trong bộ lạc thú nhân cùng phi thú nhân lòng yêu cái đẹp. Nếu là chính mình cũng sẽ thích thượng cái này địa phương, nhưng là này rốt cuộc không phải lâm nghiệp quần suy nghĩ muốn, nhìn nhìn Đạc Lạc liếc mắt một cái, hướng như vậy tiên cảnh giống nhau địa phương, chỉ có giống vũ tộc bộ lạc như vậy thú nhân cùng phi thú nhân mới có thể cư trú, hơn nữa cũng chỉ có bọn họ mới xứng thượng tốt như vậy địa phương. Chỉ chốc lát sau, liền tới rồi vũ tộc tộc trưởng cư trú địa phương, cái kia vũ tộc thú nhân đem lâm nghiệp quần cùng Đạc Lạc đưa tới cửa liền rời đi. Nơi này chính là tộc trưởng gia, tộc trưởng nói các ngươi có thể trực tiếp đi vào. Ta còn có chuyện, trước cáo tử. Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc nhìn trong chốc lát trước mắt phòng ở, liền đi vào. Không nghĩ tới trong phòng mặt cảnh tượng so bên ngoài cảnh tượng còn muốn mỹ lệ, mà vũ tộc tộc trưởng Hoác Nhan liền ngồi ở một cái án bên cạnh bàn biên xử lý sự tình. Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc không có quái giày hắn, tuy tiện tìm cái ghế rửa làm xuống dưới. Vũ tộc tộc trưởng Hoác Nhan xử lý tốt sự tình sau, liền nhìn xem lâm nghiệp quần cùng đặc lạc đã đều tới, lại còn có ở bên cạnh ngồi không có quái giày chính mình. Đối bọn họ liền có hảo cảm. Thật là ngượng ngùng, đỉnh đầu sự tình thật sự là quá nhiều, không có chú ý tới các ngươi, thật là xin lỗi. nay không có gì, vũ tộc tộc trưởng như vậy vội, ta cùng đặc lạc còn tới quay dày ngươi, là chúng ta không đúng, hi vọng ta cùng đặc lạc không có quay rầy đến ngươi. Lâm nghiệp quần cười cười, nhìn trước mắt vũ tộc tộc trưởng cũng tâm sinh hảo cảm. Ấn, hiện tại ta còn có chút sự tình muốn xử lý, ta làm ở trong bộ lạc thú nhân mang các ngươi đi trụ địa phương đi. Chờ ta xử lý tốt sự tình sau liền đi tìm các ngươi. ân Hảo, vũ tộc tộc trưởng ngài có chuyện liền hội, làm người mang ta cùng Đặc Lạc liền đi chô ở là được. Lâm nghiệp quần gật gật đầu, rốt cuộc vũ tộc tộc trưởng thoạt nhìn thật sự là bận quá. Chỉ chốc lát sau liền có một cái vũ tộc thú nhân đi đến, lâm nghiệp quần cùng Đặc Lạc liền đi theo hắn đi trụ địa phương. chương 129 Mỹ lệ vũ tộc, quay rời, tộc trưởng thỉnh các ngươi đi hắn nơi đó, nói có chuyện muốn nói. Ngoài cửa truyền đến một cái vũ tộc thú nhân thanh âm. Lâm nghiệp quần đi vào ngoài cửa mở cửa, nhìn ngoài cửa vũ tộc thú nhân nói, đã biết, phiền thoái ngươi ở bên ngoài chờ một lát, ta cùng đặc lạc một lát liền ra tới cùng ngươi cùng đi. Tốt, thỉnh các ngươi tận lực nhanh lên. Vũ tộc thú nhân thấy ra tới chính là một cái phi thú nhân, liền có chút ngượng ngủng, tuy rằng nói cái kia phi thú nhân lớn lên không phải thật xinh đẹp, nhưng là thoạt nhìn cũng là phi thường thanh tú. Lâm nghiệp quần liền xoay người hướng phòng trong đi đến Không có lại quản cái kia vũ tộc thú nhân Mà đặc lạc sớm tại nghe thấy Thanh âm thời điểm đã đi lên Ở trong phòng khách mặt ngồi chờ lâm nghiệp quần trở về Đặc lạc hỏi Lâm, có chuyện gì sao? Lâm nghiệp quần gật gật đầu, nói Ân, vũ tộc tộc trưởng tìm chúng ta Phòng trừng cũng là vì kia một việc Chúng ta đi đem kia chuyện giải quyết Sau khi xong liền rời đi đi Ta có điểm không nghĩ lại nơi này đãi Tuy rằng nơi này hoàn cảnh phi thường mỹ lệ Chính là ta lại không phải thức thích Có loại không chân thật cảm giác ân Hảo, chúng ta giải quyết kia chuyện lúc sau liền rời đi, kỳ thật ta cũng không phải thực thích ở chỗ này đợi, nhưng là nơi này có ngươi, chỉ cần là có ngươi địa phương, ta đều sẽ làm bạn ngươi. Đặc lạc nhìn lâm nghiệp quần cười cười, cảm thấy lâm nghiệp quần cái này ý tưởng thật sự là thật tốt quá. Vừa tới thời điểm liền không nghĩ ở chỗ này đãi, nơi này thú nhân thật sự đều quá xinh đẹp, liền sợ lâm thích thượng nơi này thú nhân. Mà hiện tại lâm lại nghĩ rời đi, Đạc lạc trong lòng tự nhiên liền phi thường vui vẻ. Xem ra Lâm vẫn là thích chính mình, không có bởi vì nơi này thú nhân lớn lên xinh đẹp mà ném xuống chính mình. Đi thôi. Miễn cho bên ngoài cái kia vũ tộc thú nhân sốt ruột chờ Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc hàn huyên trong chốc lát, đem chuyện nên làm đều làm tốt sau, liền lôi kéo đặc lạc tay, cùng đặc lạc cùng nhau đi ra ngoài. Ngượng ngùng ha. Làm ngươi đợi thời gian dài như vậy, chúng ta hiện tại có thể đi rồi. Lâm nghiệp quần nhìn nhìn cái kia vũ tộc thú nhân, mỉm cười nói. ân không chờ bao lâu. Đi thôi. Cái kia vũ tộc thú nhân thấy lâm nghiệp quần bọn họ ra tới về sau, còn cố ý nhìn thoáng qua đi theo lâm nghiệp quần bên người cái kia thú nhân, lớn lên không thế nào đẹp, nhưng là thực lực lại rất cường, thậm chí so với chính mình còn mạnh hơn. Trong lúc vô tình thấy được bọn họ nắm tay, nguyên lai bọn họ là bạn Lư A. Bất quá tự hồ không có kết bạn. Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc đi theo cái kia vũ tộc thú nhân mặt sau đi tới, chỉ chốc lát sau liền tới rồi vũ tộc tộc trưởng trong nhà. Cứ theo lẽ thường cái kia thú nhân chỉ là đem lâm nghiệp quần cùng đặc lạc đưa tới ngoài cửa làm cho bọn họ chính mình đi vào, liền xoay người rời đi đi làm chính mình sự tình, lúc gần đi còn cố ý nhìn xem lâm nghiệp quần liếc mắt một cái. Bất quá lâm nghiệp quần căn bản là không có chú ý tới, lôi kéo đặc lạc liền đi vào, mà ở lâm nghiệp quần bên cạnh đặc lạc lại chú ý tới, lãnh đạm nhìn cái kia vũ tộc thú nhân liếc mắt một cái, liền bị lâm nghiệp quần cấp kéo đi vào. Mỗi lần đến vũ tộc tộc trưởng trong nhà tới thời điểm đều phải vì hắn tinh xảo lại Mỹ lệ phòng ở mà tán thưởng, hoa lệ trang trí, tinh tế thủ công, phẳng phất thân ở thiên đường giống nhau. Nhưng này mê người cảnh tượng Lâm nghiệp quần lại bất vi sở động, bởi vì Lâm nghiệp quần hắn không gian muốn so cái này địa phương muốn đẹp hơn vài lần. Hơn nữa Lâm nghiệp quần hắn lại là một cái hiện đại người, này Mỹ lệ địa phương đã sớm xem quen rồi, cho nên vũ tộc tộc trưởng phòng ở đối với Lâm nghiệp quần tới nói chỉ là thưởng thức tác dụng, rốt cuộc có hoa không quả Vũ tộc tộc trưởng, tiêu chúng ta tiến đến chính là vì kia một việc." Lâm Nghiệp quẩn đi thẳng vào vấn đề nói, bởi vì không nghĩ ở chỗ này đã đi xuống, đành phải dùng nhanh nhất phương pháp tới giải quyết một việc này, chỉ có đem sự tình giải quyết xong rồi mới có thể rời đi. Vũ tộc tộc trưởng hoắc nhan nghiêm túc nói, "Ừ, không tồi, tìm các ngươi tới đúng là vì kia một việc, hiện tại ta ở trong bộ lạc đã có hai ba cái đã chịu nguyên rủa thú nhân, bọn họ hiện tại đều là hôn mê bất tỉnh bộ dạng, hi vọng các ngươi có thể mau chóng đưa bọn họ cấp chữa khỏi." Nếu Lam tộc tới phi thú nhân cùng cái kia thú nhân đều đã như vậy trắng ra nói, như vậy cũng không cần thiết quanh co lòng vòng cùng bọn họ nói chuyện, cho nên cũng trắng ra đem sự tình nói cho bọn họ, nói vậy bọn họ cũng có thể lực có thể cứu được bọn họ. Lâm nghiệp quân tự tin nói, đây là đương nhiên, ta sẽ đem hết toàn lực đi cứu bọn họ, chẳng qua ta hiện tại còn không biết bọn họ tình huống hiện tại là thế nào, trước mang chúng ta đi xem những cái đó đã chịu nguyền rủa thú nhân, cũng hảo đúng bệnh hút thuốc, như vậy cũng có thể mau chóng đưa bọn họ cấp trị liệu hảo. Rốt cuộc gì chủng tộc nguyền rùa có không gian bên trong linh hồ thủy liền có thể trị hết Nhưng là chỉ là nghe vũ tộc tộc trưởng như vậy nói Nhưng là không biết bọn họ tình huống Làm theo không thể đưa bọn họ bệnh cấp chứa khỏi Vũ tộc tộc trưởng hoác nhan nghĩ nghĩ liền đối với lâm nghiệp quân bọn họ nói Ân, hảo, ta tự mình mang các ngươi đi xem Như vậy ngươi cũng có thể mau chóng đưa bọn họ cấp trị hết Nghe được vũ tộc tộc trưởng muốn tự mình đi thời điểm Lâm nghiệp quần vội vàng nói Cái này đến không cần Ta tin tưởng vũ tộc tộc trưởng hiện tại hẳn là còn có rất nhiều sự tình muốn hội, chỉ cần làm một cái thú nhân mang chúng ta qua đi thì tốt rồi, như vậy liền không cần chậm trễ vũ tộc tộc trưởng xử lý sự tình thời gian. Vậy được rồi. Thanh dực, ngươi mang hai vị này đến vù y ở nơi đó đi xem đi. Sở hữu đã chịu nguyên rủa thú nhân đều ở vù y ở nơi đó, các ngươi liền cùng thanh dực cùng đi nhìn xem đi. Vũ tộc tộc trưởng hoác nhan suy nghĩ trong chốc lát, liền đồng ý lâm nghiệp quần quyết định. Trước một câu là đối thanh dực nói. Sau một câu là đối Lâm Nghiệp Quân bọn họ nói. Lâm Nghiệp quần cười nói, "Cảm ơn Vũ tộc tộc trưởng, ngươi hiện tại vội, ta cùng Đạc Lạc liền không quấy rầy ngươi đâu." "Ân, các ngươi đi thôi." Vũ tộc tộc trưởng Hoắc Nhan đối với Lâm Nghiệp Quân cười một chút, liền gục đầu xuống tiếp theo xử lý sự tình, mà Lâm Nghiệp Quân cùng đặc Lạc còn lại là từ Vũ tộc tộc trưởng phái một cái kêu Thanh Dực thú nhân mang theo đi vui ý Y ở nơi đó. Nhìn vui Y ở nơi đó, cái kêu kêu Thanh Dực thú nhân liền rời đi, làm Lâm Nghiệp Quân cùng Đạc Lạc trực tiếp đi vào là được. Vũ y liền ở bên trong. Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc đi vào lúc sau, nên diện đánh tới chính là từng luồng dược vị. Cái này làm cho Lâm nghiệp quần cảm giác có chút không phải thực thoải mái, nhưng là cố nén trụ trong lòng không khỏe cảm đi vào. Các ngươi tới là có chuyện gì sao? Một thanh âm đột nhiên truyền đến, Lâm nghiệp quần có chút bị dọa, xoay người liền thấy một cái Mỹ lệ phi thú nhân, hơn nữa trên người còn mang theo một cổ dược vị, xem ra hắn chính là Vũ y hề. Chúng ta là tới cấp những cái đó đã chịu nguyền rủa thú nhân chữa bệnh, hy vọng ngươi có thể mang chúng ta đi xem những cái đó đã chịu nguyền rùa thú nhân, như vậy cũng hảo mau chóng đưa bọn họ cấp chữa khỏi. Lâm nghiệp quân mỉm cười nói, nếu hắn là vui y hề vậy là tốt rồi làm, chỉ cần hiểu biết bọn họ đã chịu nguyền rủa nghiêm trọng tình huống, liền có thể đem tương ứng linh hồ thủy cho bọn hắn uống liền có thể, giữ lại sự tình liền có thể giao cho cái này vui ý hề làm liền có thể. ân nguyên lai like chính là các ngươi A Hảo Ta mang các ngươi đi, liền ở bên này. Vui ý trong lòng cũng là phi thường cao hứng, cái này những cái đó thú nhân liền được cứu rồi, vội vàng mang theo bọn họ đi xem những cái đó thú nhân. Lâm nghiệp quần không nghĩ tới cái này Vui ghi ý ý sẽ dễ nói chuyện như vậy, vội vàng lôi kéo đặc lạc đi theo Vui ghi ở mặt sau đi xem những cái đó thú nhân. Đi theo Vui ghi ý ý đi vào, ánh vào mi mắt chính là ba cái đồng thoại giống nhau Mỹ Nam tử nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh, mặt không có chút máu làm người nhìn liền phi thường đau lòng. Lâm Nghiệp quần đi vào mấy cái mỹ nam tử bên cạnh dùng tinh thần lực không ngừng kiểm tra bọn họ thân thể, nhìn bọn họ ở trong thân thể đã chịu nguyên rủa tình huống đều thật hảo, không phải rất nghiêm trọng, mà này mấy cái cơ hội là cùng nhau đã chịu nguyên rủa hôn mê bất tỉnh, như vậy liền dễ làm. Lâm Nghiệp quần xoay người đối vui Ý Nhi nói, Vui Ý Nhi, ngươi có thể hiện tại đi làm người nhiều thiêu một ít nước ấm, chờ ta cho bọn hắn chưa khỏi sau, ngươi khiến cho người cho bọn hắn rửa sạch một chút là được." Chỉ có đem Vu Y thì cấp chi khai mới có thể cấp này ba cái thú nhân chữa bệnh. "Hảo, ta lập tức liền đi." Vu Y thì nghe được Lâm Nghiệp quần lời nói sau, lập tức liền đi ra ngoài làm người thiếu nước cấm. Mà Đặc Lạc cũng minh bạch Lâm Nghiệp quần dụng ý, chờ Vu Y thì đi rồi đã liền tướng môn cấp đóng lại, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Lâm Nghiệp quần liền lấy ra chuẩn bị tốt linh hồ thủy cho bọn hắn uống, nhìn bọn họ một chút một chút khôi phục hết sắc, liền yên tâm xuống dưới. Giống như lần này bọn họ đã chịu rủa là nhẹ nhất. So tái lôi lần đó đều còn muốn nhẹ, cho nên lâm nghiệp quần chỉ cho bọn hắn uống một lần linh hồ thủy liền có thể đưa bọn họ trong cơ thể nguyền rùa cấp giải khai. Vừa vặn lâm nghiệp quần cho bọn hắn ba người đều uống xong linh hồ thủy thời điểm, đi ra ngoài làm người nấu nước vù y y liền lại đây. Nhưng mà đặc lạc biết lâm nghiệp quần sự tình đã làm xong, liền đem đóng lại môn cấp mở ra, làm vù y y tiến bảo. Thủy, ta đã làm người cấp thiếu hảo, hiện tại có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nhìn một bên lâm nghiệp nói Tựa hồ hắn có chút mệnh bộ dáng, chẳng lẽ hắn đã đưa bọn họ cấp chi hết. Vậy là tốt rồi, vừa lúc ngươi hiện tại đưa bọn họ mang đi rửa sạch một chút là được, ta có chút mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi. Lâm Nghiệp quần hữu khí vô lực nói, nhìn như phi thường suy yếu bộ dáng. Mà Đặc Lạc cũng đã đi tới, đem Lâm Nghiệp quần cấp đỡ, làm Lâm Nghiệp quần dựa vào trên người mình. "Ân, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Kế tiếp sự tình giao cho ta là được." Vu Ý Ý nhìn Lâm Nghiệp quần thật là một bộ suy yếu bộ dáng. Liền vội vàng làm lâm nghiệp quần hiện tại trở về nghỉ ngơi, như vậy đối thân thể hắn cũng có chỗ lợi. ân Hảo, kia kế tiếp sự tình liền phiền toái vù y chỉ cần đưa bọn họ mang theo đi rửa sạch một chút liền có thể, sau đó dư lại sự tình cũng chỉ có thể rửa vù y ngươi. Lâm nghiệp quân đối với vù y đi nói, đem kế tiếp sự tình cấp vù y nói một chút, làm vù y có thể minh bạch dư lại sự tình. ân ta đã biết, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Người cái này thú nhân còn không nhanh lên mang theo hắn đi nghỉ ngơi, không nhìn thấy thân thể hắn có chút suy yếu sao. Vũ y trước một câu là đối lâm nghiệp của nói, sau một câu cơ hội là giống ra tới. Trong lòng đối đặc lạc cảm thấy phi thường bất mãn, không nhìn thấy hắn phi thú nhân đã thực hư nhược rồi sao. Còn không mang theo hắn trở về nghỉ ngơi. Hảo, vũ y thì ngươi liền không nên trách đặc lạc, ta không có chuyện, chỉ cần nghỉ ngơi một lát liền có thể. Lâm nghiệp còn đối với vũ y thì cười cười. Trong lòng không khỏi đối Vu Y một tâm sinh hảo cảm. "Ân, ngươi liền không cần nói nữa, mau trở về nghỉ ngơi đi." Vu Ý thì thúc giục Lâm Nghiệp Quân trở về nghỉ ngơi, đẩy Lâm Nghiệp Quân đi ra ngoài. Lâm Nghiệp quần liền không hảo đẩy Vu Y về hảo ý, liền lôi kéo Đạc Lạc đi ra ngoài, hướng trụ địa phương đi rồi đi. Trước 130 đi vào dự báo tộc. Ở Vũ tộc ở một đêm lúc sau, Lâm Nghiệp Quân cùng Đạc Lạc liền hướng Vũ tộc tộc trưởng chào từ biệt. Vũ tộc ở trong bộ lạc thú nhân đã toàn bộ đều triệt hết. Hơn nữa Lâm nghiệp quần cùng Đặc Lạc đều không nghĩ ở chỗ này ở lâu, cho nên liền hướng vũ tộc tộc trưởng chào từ biệt. Vũ tộc tộc trưởng, người ở trong bộ lạc thú nhân đã toàn bộ trị hết, ta cùng Đặc Lạc cũng là thời điểm nên cao tử. Lâm nghiệp quần mỉm cười nhìn vũ tộc tộc trưởng Hoác Nhan, ngữ khí thập phần kiên định. Vũ tộc tộc trưởng Hoác Nhan nghe xong, liền nhữ như mày, Nga. Như thế nào không nhiều lắm lưu một ngày. Như vậy ta cũng hảo tự mình chiêu đãi các người, mấy ngày nay ta đều đi bội đều không có hảo hảo mang các ngươi đi, ta ở trong bộ lạc nhìn một cái." Lâm Nghiệp Quân lắc lắc đầu, huyền tự nói, "Vũ tộc tộc trưởng như vậy vội là chúng ta quấy rầy, bởi vì ngươi ở trong bộ lạc thú nhân đã đều trị hết, ta cũng liền không có tất yếu lưu lại, mà khác ở trong bộ lạc còn có yêu cầu chữa bệnh thú nhân, cho nên ta phải nắm chặt đã đến giờ khác ở trong bộ lạc đi, miễn cho đi chậm chậm trễ chữa bệnh tốt nhất thời gian." Vũ tộc tộc trưởng Hoắc Nhan nghĩ nghĩ, nói, "Là như thế này à, Ta đây liền không lưu các ngươi." Chờ các ngươi cứu con người toàn vẹn sau trở về nhất định phải tới ta ở trong bộ lạc chơi một chút, ta bộ lạc tùy thời đều hoang nên các ngươi tới. Vậy cảm ơn vũ tộc tộc trưởng, về sau có cơ hội nhất định đến ngươi ở trong bộ lạc tới chơi một chút, ta cùng đặc lạc liền đi trước cáo tử. Ta liền không tiễn các ngươi, bên ngoài sẽ có người mang các ngươi đi bộ lạc cửa. Vũ tộc tộc trưởng ngươi vội, chỉ cần có người dẫn đường là được. Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc liền đi ra ngoài, cửa vừa lúc có một cái thú nhân đ Lâm nghiệp quần cùng Đặc Lạc liền đi theo hắn cùng nhau đến bộ lạc cửa đi. Tới rồi bộ lạc cửa, Đặc Lạc liền biến thành thú hình mang theo Đặc Lạc đi tiếp theo cái bộ lạc. Kế tiếp mấy tháng, Lâm nghiệp quần cùng Đặc Lạc cơ hồ đi liền đại đa số bộ lạc, chỉ có số rất ít bộ lạc còn không có đi, nơi đó thật sự là quá xa. Lâm nghiệp quần cùng Đặc Lạc chuẩn bị cuối cùng thời gian bên trong lại đi. Gặp qua Huy mãnh Sư Tộc, Nhiệt Tình xã Tộc, Mỹ Lệ Hồ Tộc, Máu Lạnh Lang Tộc, Thiện Lương Miêu Hùng tộc Trong đó lệnh Lâm nghiệp quần ấn tượng sâu nhất chính là miêu hùng tộc, nghe đặc lạc nhắc tới miêu hùng tộc thời điểm, Lâm nghiệp quần liền cảm thấy phi thường kỳ quái, đồng dạng không phải thuộc về hùng sao. Vì cái gì muốn chia làm hai tộc đâu? Tới rồi miêu hùng tộc thời điểm, Lâm nghiệp quần mới biết được vì cái gì muốn chia làm hai tộc, nơi này gấu mèo quả thực chính là hiện đại gấu trúc phiên bản, tức khác liền đem Lâm nghiệp quần cấp manh chứ, vì thế Lâm nghiệp quần còn, còn cố ý ở miêu hùng tộc nhiều đãi mấy ngày, chính là vì nhiều sở sở nơi này gấu mèo. Trước khi đi thời điểm còn cố ý ở miêu hùng tộc trụ địa phương đi rồi một vòng, còn tìm tới rồi không ít đồ ăn, đêm này đó đồ ăn đều cho bọn họ, cũng giáo hội bọn họ như thế nào tìm này đó đồ ăn cùng làm này đó đồ ăn. Thiên dần dần đen, một cái trong sơn động chẩm rãi truyền đến ánh lửa, lâm nghiệp quần ở đống lửa phía trước làm đồ ăn, đi ra ngoài săn thú đặc lạc cũng đã trở lại, trong tay còn mang theo một ít đánh con mồi. Đặc lạc, ngươi đã trở lại, vừa lúc ta đồ ăn cũng mau làm tốt, mau tới ăn một chút đi này đó để cho ta tới xử lý thì tốt rồi. Lâm nghiệp quần thấy đặc lạc đã đã trở lại, liền vội vàng lấy ra đã làm tốt đồ ăn cấp đặc lạc ăn, chính mình lại cầm đặc lạc đánh trở về con ngồi đến một bên đi xử lý. Hảo, ngươi cũng không cần mệt xử lý không tốt phóng ta trong chốc lát tới xử lý. Đặc lạc cũng không có cự tuyệt lâm nghiệp quần hảo ý, cầm lấy lâm nghiệp quần làm tốt đồ ăn ăn lên, bởi vì tiếp theo cái bộ lạc ly đến thật sự là quá xa, mấy ngày nay đều ở trên bầu trời bay lượng. Vì lên đường Lâm nghiệp quần mấy ngày nay đều không có ngủ ngon, cũng may hiện tại đã ly tiếp theo cái bộ lạc không phải rất xa. Lâm nghiệp quần xử lý tốt đặc lạc đánh con mồi sau, liền đi vào đống lửa bên cạnh ngồi xuống, nhìn ở ăn cơm đặc lạc, vẻ mặt tươi cười. Đặc lạc, này mấy tháng chúng ta đã đến qua không ít bộ lạc đi. Mỗi cái ở trong bộ lạc người đều không giống nhau, bất quá ta thích nhất vẫn là miêu hùng tộc, bọn họ thú hình thật sự là quá đáng yêu. Đặc lạc nhìn Lâm nghiệp quần liếc mắt một cái Nghĩ đến Lâm nghiệp quần ở miêu hùng tộc thời điểm làm những chuyện như vậy liền nở nụ cười ở trong lòng không cấm vì miêu hùng tộc yên lặng cầu nguyện hy vọng bọn họ không cần tái ngộ đến giống lâm người như vậy thật sự là quá quáê thảm làm người không nỡ nhìn thẳng ân miêu hùng tộc là phi thường đáng yêu Lâm này mấy tháng vất vả ngươi vốn dĩ không cần ngươi tới làm sự tình ngươi lại gánh vắt xuống dưới hiện tại ngươi càng ngày càng gầy ta đều có chút không nghĩ lại mang ngươi đi tiếp theo cái bộ lạc thật sự là quá vất vả ngươi Nay không có gì đặc lạc, người biết ta là một khi nhận định sự tình gì lúc sau nhất định sẽ kiên trì làm đi xuống, cũng may chúng ta hiện tại chỉ có mấy cái số ít bộ lạc còn không có đi, chờ đi này mấy cái bộ lạc lúc sau chúng ta liền có thể đi trở về, không cần tại như vậy vất vả bua ba. Lâm Nghiệp còn đi vào đặc lạc bên cạnh ngồi xuống, nhìn đặc lạc mặt, đích xác so ra tới thời điểm gầy không ít. Đúng vậy, chỉ còn lại có mấy cái bộ lạc, chờ chúng ta đi xong lúc sau liền có thể đi trở về, hiện tại không sai biệt lắm đã mau đến mùa thu. Chúng ta hẳn là có thể ở mùa mưa đã đến phía trước chạy trở về, chẳng qua muốn bỏ lỡ thu hoạch tiết. Nói thu hoạch tiết đặc lạc trong lòng không khỏi mất mát ngay cả nói chuyện thanh nhâm cũng dần dần nhỏ. Lâm Nghiệp Quân cũng minh bạch đặc lạc vì cái gì sẽ mất mát, mà tưởng hồng lên, túi đầu cũng không biết nên nói những gì. Tuy rằng biết đặc lạc thích chính mình, hơn nữa tại đây mấy tháng chính mình cũng giống như thích thượng đặc lạc, nhưng là chuyện này như thế nào không biết xấu hổ cùng đặc lạc nói đi. Đặc lạc, bỏ lỡ thu hoạch tiết không phải còn có thú thần tiết sao? Chúng ta liền ở thú thần tiết ngày đó kết thành bạn lữ là được, hơn nữa ở năm trước thu hội tiết, ngươi không phải tặng cho ta một con bạch vi thú sao? Ta thực thích, không cần ngươi ở đi bắt cái gì cầu vùng thú. Lâm Nghiệp quần do dự luôn mãi, vẫn là nói ra ý nghĩ của chính mình, rốt cuộc ở chính mình trong lòng vẫn là không nghĩ làm Đạc Lạc cảm thấy mất mát. Mà đặc Lạc tắc nghe xong Lâm Nghiệp quần nói sau, Tức Hắc đã bị cái này thiên đại kinh hỉ cấp đánh ngốc, một chốc còn phản ứng không kịp. Trong lúc nhất thời Tức Hắc trầm mặc xuống dưới, ở yên tĩnh trong không khí, Chỉ còn lại có hai người tiếng hít thở. Lâm, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Thật tốt quá, ngươi rốt cuộc đáp ứng cùng ta kết thành bạn lữ, ta thật sự là rất cao hứng. Đặc lạc phục hồi tinh thần lại lúc sau, tức khắc liền hưng phấn, bế lên bên cạnh lâm nghiệp quần bắt đầu tại chỗ xoay quanh. Lâm, đáp ứng cùng ta kết thành bạn lữ, lâm, rốt cuộc đáp ứng rồi, ha ha. Hảo, đặc lạc, ngươi không cần lại xoay, mau đem ta buông xuống, nhanh lên. Bị đặc lạc đột nhiên bế lên tới xoay quanh Lâm nghiệp quẩn tức khác liền cảm giác có chút choáng vắng đầu liền chạy nhanh làm Đ đặc lạc đem chính mình cấp buông xuống Nga Hảo Đặc Lạc nghe xong Lâm nghiệp quần nói sau liền nghe lời đem Lâm nghiệp quẩn cấp thả xuống dưới sợ chọc giận Lâm nghiệp quần đột nhiên liền đổi ý kia chính mình đã có thể mất nhiều hơn được Lâm thật tốt quá ta đều có điểm không nghĩ lại tiếp theo cái bộ lạc hiện tại liền muốn mang ngươi sẽ ở trong bộ lạc đi chuẩn bị chúng ta kết bạn khi muốn chuẩn bị đồ vật Liên tính chúng ta hiện tại đi trở về, cũng không có mang thú thân thiết, còn không bằng đi tiếp theo cái ở trong bộ lạc chơi một chút, nhìn một cái đâu. Nhìn Đặc Lạc hưng phấn bộ dáng, trong lòng cũng thật cao hứng, nhưng nhất thượng lại đả kích Đặc Lạc, rốt cuộc còn có chút không nghĩ như vậy đã sớm trở về, còn có một ít bộ lạc đều không có đi, chính mình cũng còn không coi chơi đủ, như thế nào có thể cứ như vậy trở về đâu. Ách Đặc Lạc tức khắc liền trầm mặt, nhưng là trong lòng vẫn là thật cao hứng. "Hảo, Đặc Lạc, thời gian cũng không còn sớm." Chúng ta nên nghỉ ngơi, người đem nơi này đổ vật cấp thanh một chút, ta đi trước ngủ." Lâm Nghiệp Quân chỉ chỉ kia một bên chính mình xử lý tốt con ngồi, cùng Đặc Lạc nói một chút sau liền xoay người đi nghỉ ngơi, căn bản là không có lý ở vào mất mát chung Đạc Lạc. Chờ Đặc Lạc phục hồi tinh thần lại thời điểm, chỉ còn lại có chính mình một người tại chỗ đứng, mà Lâm Nghiệp Quân đã sớm đi nghỉ ngơi, đột nhiên nhớ tới Lâm Nghiệp Quân đi nghỉ ngơi trước lời nói, ngây ngốc đi rửa sạch đổ vật đi. Rửa sạch xong rồi sau liền ngây ngốc chạy đến Lâm Nghiệp Quân bên người đi nghỉ ngơi. Nhìn ngủ say chung lâm nghiệp quần, đặc lạc không có quái giày hắn, chỉ là ở trên má hắn hôn hôn, theo sau liền ôm lâm nghiệp quần đi ngủ. Ngay kế, thiên hơi hơi lượng thời điểm, lâm nghiệp quần cùng đặc lạc liền lên sửa sang lại đồ vật. Bởi vì cái kia bộ lạc vẫn là có chút xa, lâm nghiệp quần cùng đặc lạc ăn xong cơm sáng sau liền xuất phát. Trên bầu trời, đặc lạc nhanh chóng phi hành, bởi vì lâm nghiệp quần đã thích hứng đặc lạc ở trên bầu trời phi hành tốc độ, cho nên đặc lạc lần này phi đến đặc biệt Mau Hy vọng có thể ở trời tối phía trước đuổi tới tiếp theo cái bộ lạc. Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc phi thường may mắn, rốt cuộc ở trời tối phía trước cảm thấy tiếp theo cái bộ lạc, cũng chính là dự báo bộ lạc. Dự báo bộ lạc cấp lam tộc bộ lạc là giống nhau, chẳng qua muốn so lam tộc bộ lạc muốn tiểu một ít, đồng dạng ba mặt là sơn, một mặt là bình thản thảo nguyên. Nhưng là mới vừa tiến cái này bộ lạc thời điểm liền không có thấy nhiều ít thú nhân cùng phi thú nhân, hơn nữa nơi này hoàn cảnh điều kiện cùng hùng tộc bộ lạc không sai biệt lắm giống nhau Kiến phòng ở cũng không phải giống lam tộc bộ lạc như vậy phòng ở mỗi cái phòng ở đều phải đơn giản thượng vài phần, thậm chí so hùng tộc ở trong bộ lạc phòng ở còn muốn kém hơn vài phần. Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc đi rồi nửa ngày mới thấy một cái phòng ở, bên trong tựa hồ có người, lâm nghiệp quần liền tiến lên đi gó cửa. Có người ở sao? Chúng ta là lam tộc ở trong bộ lạc tới người, có chuyện muốn gặp các ngươi tộc trưởng. Đợi trong chốc lát, cửa phòng liền mở ra, từ bên trong đi ra một cái thú nhân, bộ dáng phi thường gầy. So Lâm Nghiệp Quần đều còn muốn gầy, nếu không phải hắn có thú nhân đặc thù, Lâm Nghiệp Quần còn, còn sẽ cho rằng hắn là một cái phi thú nhân đâu. Các ngươi chính là Lam tộc bộ lạc tới người. Ta chính là Dược báo tộc tộc trưởng, xin hỏi các ngươi có phải hay không vì kêu một việc tới. Nguyên lai like ngươi chính là Dược báo tộc tộc trưởng A. Thật sự là quá tốt, chúng ta đúng là vì kêu một việc mà đến, thỉnh Dược báo tộc tộc trưởng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trị liệu hảo các ngươi ở trong bộ lạc cho nên đã chịu nguyền rủa thú nhân. Lâm nghiệp quần cao hưng nói, không nghĩ tới hắn chính là dự báo tộc tộc trưởng, nhìn dáng vẻ của hắn cũng quá gầy đi. Vậy là tốt rồi, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, các ngươi tiên tiến tới nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta lại mang các ngươi đi xem những cái đó đã chịu nguyện rủa thú nhân. Dự báo tộc tộc trưởng nghe được lâm nghiệp quần thập phần có tự tin nói, liền yên lòng, thỉnh bọn họ vào nhà nghỉ ngơi. Hảo, đa tạ dự báo tộc, tộc tộc trưởng, lâm nghiệp quần liền lôi kéo đặc lạc đi vào. Dực Báo tộc tộc trưởng cũng lấy ra trong nhà một ít đồ ăn tới cấp Lâm Nghiệp quân cùng Đạc Lạc ăn, cũng cho bọn hắn an bài một gian phòng trống, làm cho bọn họ hảo nghỉ ngơi. Lâm Nghiệp quân cùng đặc Lạc nhìn dự Báo tộc tộc trưởng đưa tới đồ ăn, cũng không có ghét bỏ Dực Báo tộc tộc trưởng đưa tới đồ ăn không tốt, chậm rãi cơm nước xong sau liền đến Dực Báo tộc tộc trưởng an bài trong phòng đi nghỉ ngơi. Đuổi thời gian dài như vậy lộ, đều có chút mệt mỏi, đặc biệt là đặc Lạc, rửa mặt xong lúc sau liền ngủ rồi, mà Lâm Nghiệp quân rửa mặt xong sau rửa gần Đạc Lạc cũng ngủ rồi. Trước 131 trở lại bộ lạc, Lâm nghiệp quần phi thường nghi hoặc hỏi, dự báo tộc tộc trưởng, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, ngươi ở trong bộ lạc rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì sao? Như thế nào sẽ liền một cái thú nhân hoặc là phi thú nhân đều không có nhìn thấy đâu? Hưng đông thời điểm, Lâm nghiệp quần làm đặc lạc đi dự báo tộc ở trong bộ lạc dò xét một chút, mà đặc lạc xem kỹ trở về thời điểm lại nói liền một cái thú nhân đều không có nhìn thấy, càng đừng nói là phi thú nhân. Cái này làm cho Lâm nghiệp quần cảm thấy phi thường nghi hoặc, không phải là có sai rồi địa phương đi. Bằng không như thế nào sẽ trừ bỏ tộc trưởng bên ngoài không có một cái thú nhân đâu. Cái này nghe được Lâm nghiệp quần hỏi chuyện về sau, dự báo tộc tộc trưởng sắc mặt tức khắc đại biến, trong lòng cũng thập phần do dự, cũng không biết có nên hay không nói cho bọn họ. Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc vừa nghe dự báo tộc tộc trưởng nói về sau liền biết nhất định có cái gì không muốn người biết bí mật, bằng không cái này bộ lạc là không có khả năng sẽ không có một cái thú nhân. Dự báo tộc tộc trưởng do dự trong chốc lát, vẫn là quyết định đem chuyện này nói cho bọn họ, không chuẩn bọn họ có thể trợ giúp chính mình. Là cái dạng này, chúng ta ở trong bộ lạc vốn dĩ có hai ba cái thú nhân, chúng ta tưởng ăn không có việc gì ở chỗ này sinh hoạt, tự cấp tự túc, sinh hoạt thực hạnh phúc, chính là ngày vui ngắn chẳng tài găng. Bởi vì dị chủng tộc nguyền rùa ở chúng ta ở trong bộ lạc đã xảy ra, hai ba cái thú nhân cứ như vậy ở vô thanh vô tức chung ngủ say, đây cũng là ta tỉnh lại thời điểm mới biết được. Ta không ngừng tìm kiếm trợ giúp, cuối cùng ở một cái sắp đầu nhập thần thú ôm ấp vui ý ở trong miệng. Tìm kiếm tới rồi ước chế nguyền rũa phương pháp, hơn nữa hắn nói cho ta sẽ có người tới chúng ta bộ lạc tới giải cứu này đó thú nhân, cho nên ta cũng vẫn luôn ở chỗ này chờ đợi, sau đó các ngươi liền tới rồi, các ngươi có thể trợ giúp ta giải cứu bọn họ sao. Nghe xong dự báo tộc tộc trưởng tự thuật lúc sau, Lâm Nghiệp quần trầm mặc trong chốc lát, nói, dự báo tộc tộc trưởng, hiện tại ngươi có thể mang chúng ta đi xem bọn họ. Có khả năng ta có thể giải cứu bọn họ. Hảo, hảo, ta đây liền mang các ngươi đi. Nghe được Lâm nghiệp quần nói có thể cứu bọn họ thời điểm, dự báo tộc tộc trưởng tức khắc liền kích động, vội vàng nói, cũng mang theo Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc hướng các thú nhân ngủ say địa phương đi đến. Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc còn lại là ở dự báo tộc tộc trưởng mặt sau đi theo, nhìn hắn kích động bộ ráng, nói vậy lời hắn nói không phải là giả, loại này bộ ráng là trang không ra. Lâm, nếu thật sự có hai ba trăm cái đã chịu nguyền rủa thú nhân Ngươi một người tới kịp cứu sao? Ta nhưng không nghĩ ngươi mệt chính mình. Đặc lạc ở lâm nghiệp quần bên thai nhỏ giọng nói, trong lời nói còn lộ ra một tia lo lắng. Đặc lạc, ngươi liền không cần lo lắng, này không còn có ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị giúp ta sao? Lâm nghiệp quần cười nhìn đặc lạc liếc mắt một cái. ân như thế nào sẽ đâu? Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Đặc lạc gật gật đầu, trong lòng phi thường cao hứng. Chỉ chốc lát sau liền đến các thú nhân ngủ say nhà ở trước. Dự báo tộc tộc trưởng đầu tiên đẩy cửa ra đi vào, Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc theo sát sau đó. Đi vào liền nhìn đến từng hàng nằm ở trên giường thú nhân, mỗi cái thú nhân đều hôn mê bất tỉnh, giống như là ngủ rồi giống nhau, nhìn không ra là giống chúng nguyền rùa người. Lâm nghiệp quần đi vào một cái thú nhân mép giường tra xét thú nhân tình huống thân thể, tựa hồ có loại đồ vật đem trong thân thể hắn nguyền rùa cấp ức chế ở, xem ra đây là dự báo tộc tộc trưởng nói cái kia vui hề phương pháp, từ bọn họ chung nguyền rùa thời gian tới xem Nếu không có cái kia vui hề phương pháp, này hai ba trăm cái thú nhân cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Dự báo tộc tộc trưởng, hiện tại có thể thỉnh ngươi đi thiêu một ít nước cấm sao. Càng nhiều càng tốt. Lâm nghiệp quần nhìn mấy cái thú nhân tình hôm sau, đại khái thượng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, chỉ cần cho bọn hắn dùng linh hồ thủy là được, dư lại chỉ cần cho bọn hắn dùng nước gấm rửa sạch một chút bọn họ liền có thể tỉnh lại. Hảo, ta đã biết, ta đây liền đi. Ngươi nhất định phải cứu cứu ta ở trong bộ lạc thú nhân. Dự báo tộc tộc trưởng nghe xong Lâm nghiệp quần lời nói sau, lập tức liền đáp ứng rồi, nhìn bọn họ trong chốc lát, liền xoay người đi ra ngoài thiêu nước ấm. Bởi vì ở trong bộ lạc chỉ còn lại có chính mình một người, nấu nước sự tình tự nhiên liền dừng ở chính mình trên người, hơn nữa Lâm nghiệp còn yêu cầu nước ấm rất nhiều, cho nên dự báo tộc tộc trưởng vội vàng nắm chặt thời gian trở về thiêu nước ấm. Lâm nghiệp quần nhìn dự báo tộc tộc trưởng đã đi ra ngoài, liền đối với một bên đặc nói Đặc lạc, ta hiện tại đem trong không gian mặt linh hồ thủy lấy một ít ra tới, ngươi cùng ta liền tới đem này đó linh hồ thủy đốt cho bọn họ uống, chỉ cần bọn họ uống lên linh hồ thủy lúc sau liền không cần phải sen vào bọn họ. Hảo, ta đã biết, nếu ngươi mệt mỏi lời nói, giữ lại liền giao cho ta tới là được. Đặc lạc gật gật đầu, phi thường vui giúp lâm nghiệp quần làm việc, liền tính lâm nghiệp quần đem sở hữu sự tình đều cho chính mình làm, chính mình cũng sẽ phi thường vui. Lâm nghiệp quần từ trong không gian mặt lấy ra 10 thùng pha loãng hảo linh hồ thủy ra tới, theo sau liền cùng đặc lạc cùng nhau đem này đó linh hồ thủy đốt cho những cái đó hôn mê bất tỉnh các thú nhân uống. Thời gian chậm rãi quá khứ, lâm nghiệp quần đã đem 2 thùng linh hồ thủy đốt cho 60 cái thú nhân uống lên, trên chán đã tràn đầy mồ hôi, thở hồn hện. Không nghĩ tới uy người khác uống nước cũng là một kiện khiến người mệt mỏi sự tình, vốn dĩ cho rằng sẽ thực nhẹ nhàng. Lâm nghiệp quần dừng lại nhìn nhìn đặc lạc, phát hiện đặc lạc nơi đó đã không 5 thùng mà hiện tại Đặc Lạc đã ở uy thứ 6 thùng linh hồ thủy cho bọn hắn uống lên, hơn nữa Đặc Lạc vẫn là một bộ nhẹ nhàng bộ dáng, căn bản là không có cảm giác được mệt. Phi người thay a, xem ra chính mình vẫn là so ra kém Đặc Lạc tốc độ a. Đặc Lạc phát hiện Lâm Nghiệp quần đã ngừng lại, cũng dừng lại nhìn nhìn Lâm Nghiệp quần, phát hiện hắn đã mồ hôi đầy đầu, liền không nghĩ lại làm Lâm Nghiệp Quân mệt, hơn nữa dư lại không có huy linh hồ thủy thú nhân cũng không có nhiều ít. Lâm, ngươi liền nghỉ ngơi trong chốc lát, dư lại liền giao cho ta tới làm đi. Chỉ còn lại có hai thùng linh hồ thủy, ta thực mau liền có thể hoàn thành. ân hảo, dư lại liền giao cho ngươi tới làm đi. Lâm nghiệp còn nghĩ nghĩ, liền không có cự tuyệt đặc lạc hảo ý dù sao chính mình cũng so ra kém đặc lạc tốc độ, hơn nữa hiện tại chính mình cũng thật là mệt mỏi, cũng không có nhiều ít sức lực có thể vi bọn họ uống linh hồ thủy. Lâm nghiệp quân liền tìm một cái ghế ở cửa ngồi, nhìn bận rộn đặc lạc, trong lòng ấm áp. Chỉ chốc lát sau, đặc lạc liền giải quyết dư lại hai thùng linh hồ thủy mà trong phòng các thú nhân đã đều uống lên linh hồ thủy, hiện tại chỉ chờ linh hồ thủy nổi lên hiệu quả thì tốt rồi, không lâu lúc sau bọn họ liền có thể hảo. Thiêu xong nước gấm rực báo tộc tộc trưởng cũng lại đây, nhìn lâm nghiệp quần ở cửa làm, liền cho rằng lâm nghiệp quần đã chờ đến không kiên nhẫn, vội vàng đi đến lâm nghiệp quần trước mặt, nói, ta đã đem nước gấm thiêu hảo, kế tiếp nên như thế nào làm đâu. ân ta đã biết, bọn họ trên người nguyền rủa cũng đều không sai biệt lắm đều giải khai, chờ một lát Ngươi liền cùng đặc lạc đưa bọn họ thân thể cấp rửa sạch một chút là được, qua đêm nay bọn họ liền có thể tỉnh lại. Lâm nghiệp quần đem kế tiếp sự tình nói cho dự báo tộc tộc trưởng nghe, rốt cuộc dự báo tộc bộ lạc chỉ còn lại có tộc trưởng một người là thanh tỉnh, người khác đều trúng nguyền rủa ở hôn mê bên trong. Bởi vì bọn họ đều là thú nhân, chính mình cũng không hảo giúp bọn hắn rửa sạch thân thể, cho nên liền chỉ có đặc lạc cùng dự báo tộc tộc trưởng tới rửa sạch bọn họ thân thể. Dự báo tộc tộc trưởng nghi hoặc hỏi Chỉ cần đưa bọn họ thân thể rửa sạch một chút là được sao? Rốt cuộc chính mình chỉ là đi thiêu một chút thủy mà thôi, căn bản là vô dụng bao nhiêu thời gian. Mà hiện tại nghe lâm nghiệp quần nói bọn họ thân thể thượng nguyền rửa đã không sai biệt lắm đều giải trừ, liền cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, làm người không thể tin được. Ấn, chỉ cần cho bọn hắn rửa sạch một chút là được, đúng rồi, ngươi thiêu thủy đủ sao? Không đủ nói ta tới giúp ngươi đi thiêu, ngươi cùng đặc lạc ở chỗ này cho bọn hắn rửa sạch một chút là được Lâm nghiệp quần gật gật đầu, cũng không biết dự báo tộc tộc trưởng thiêu nước gấm có đủ hay không, không đủ nói chính mình cũng có thể hỗ trợ thiêu một ít nước gấm. Thật tốt quá, cảm ơn ngươi, nước gấm đã vậy là đủ rồi, vất vả ngươi, kế tiếp ngươi liền đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Giữ lại sự tình liền giao cho chúng ta hai cái thú nhân tới xử lý thì tốt rồi. Được đến lâm nghiệp quần khẳng định trả lời, dự báo tộc tộc trưởng phi thường kích động, trong lòng cũng phi thường cao hứng, cái này ở trong bộ lạc liền sẽ không chỉ còn lại có chính mình một người. Ta đây liền ở chỗ này chờ các ngươi thì tốt rồi, nếu cảm giác mệnh mỏi nói, ta liền trở về nghỉ ngơi, kế tiếp sự tình liền phải vất vả ngươi cùng đặc lạc. Lâm nghiệp còn nghĩ nghĩ, một người trở về quá nhàm chán, còn không bằng ở chỗ này bồi đặc lạc. Đặc lạc cùng dự báo tộc tộc trưởng hai người đuổi ở trời tối phía trước liền sở hữu thu nhân đều rửa sạch một chút, mà lâm nghiệp quần còn, còn lại là trở về chuẩn bị cơm chiều, chờ đặc lạc cùng dự báo tộc tộc trưởng hai người làm xong sự tình lúc sau nhất định sẽ đói bụng, lâm nghiệp quần liền làm tốt đồ ăn Chờ Đặc Lạc bọn họ trở về ăn. Cơm nước xong sau, Lâm nghiệp quần cùng Đặc Lạc liền đi nghỉ ngơi, nhìn Đặc Lạc vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, cái này làm cho Lâm nghiệp quần thực đau lòng. Liền từ trong không gian mặt lấy ra một chút linh hồ thủy tới cấp Đặc Lạc uống, Đặc Lạc uống xong linh hồ thủy lúc sau liền tinh thần một ít, không hề như vậy mỏi mệt. Đặc Lạc, hôm nay thật là vất vả ngươi, nếu không phải dự báo tộc ở trong bộ lạc không có người, ngươi cũng liền sẽ không như vậy mệt mỏi ha, ha Đúng vậy Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có như vậy nhiều thú nhân đều trúng nguyện rùa, cũng may hiện tại bọn họ đều đã khôi phục lại, bằng không chúng ta trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Đặc lạc dối tay sờ sờ lâm nghiệp con đầu, từ uống lên lâm nghiệp quần lấy ra tới linh hồ thủy lúc sau, cả người liền tinh thần nhiều, một ngày mỏi mệt cũng đều đã tiêu trừ. Đặc lạc, chờ ngày mai những cái đó các thú nhân tỉnh lại lúc sau ta liền rời đi đi. Hiện tại chúng ta phải nhanh một chút đến tiếp theo cái ở trong bộ lạc đi cũng không biết khác ở trong bộ lạc có thể hay không cũng tưởng rực báo tộc bộ lạc như vậy. Rốt cuộc rực báo tộc ở trong bộ lạc thú nhân đều đã khôi phục lại, chính mình cùng đặc lạc đã không cần phải ở lưu lại. Hơn nữa dư lại mấy cái ở trong bộ lạc cũng không biết thế nào, chỉ cần mau chóng đem chuyện này giải quyết, liền có thể yên tâm cùng đặc lạc cùng nhau trở lại làm tộc ở trong bộ lạc đi. Ơn, Hảo, ngày mai bọn họ tỉnh lại lúc sau chúng ta liền rời đi. Ta mệt nhọc, nghỉ ngơi đi. Cùng đặc lạc hàn huyên trong chốc lát, buồn ngủ liền dần dần đánh lại Các đặc Lạc nói một tiếng sau liền ngủ rồi. Đặc Lạc nhìn Lâm Nghiệp Quân ngủ bộ dáng, bởi vì chuyện này Lâm Nghiệp quần đã trở nên từ gầy, trở lại ở trong bộ lạc nhất định phải làm Lâm Nghiệp Quân ăn nhiều một chút, như vậy mới có thể lớn lên béo một chút. Mang theo này tốt đẹp quyết định, Đặc Lạc chậm rãi ngủ say. Sáng sớm hôm sau, Lâm Nghiệp Quân cùng Đặc Lạc liền đi lên, ăn xong cơm sáng sau, liền đi xem những cái đó thú nhân. Bởi vì Lâm Nghiệp Quân trong không gian linh hồ thủy hiệu quả phi thường hảo, trong phòng thú nhân cơ hồ đều đã tỉnh lại. Dư lại cũng chỉ có số ít mấy cái thú nhân không có tỉnh lại, phòng trường là linh hồ thủy hiệu quả quá trưởng, còn không, có có tác dụng. Nhìn đến bọn họ đều đã tỉnh lại, Lâm Nghiệp quần cùng Đặc Lạc liền hướng dự báo tộc tộc trưởng cáo biệt. Bốn Dực dự báo tộc tộc trưởng tưởng lưu Lâm Nghiệp quần cùng Đặc Lạc nhiều ở vài ngày, nhưng là Lâm Nghiệp quần cùng Đặc Lạc nhiệm vụ thật sự là quá trọng yếu, Dự báo tộc tộc trưởng liền không có lưu bọn họ, chỉ là chờ Lâm Nghiệp quần cùng Đặc Lạc đem chuyện này làm xong lúc sau, phi thường hoang nên Lâm Nghiệp cùng Đặc Lạc đến ở trong bộ lạc tới chơi. Khi đó lâm nghiệp quần cùng đặc lạc liền có thể nhìn đến một cái không giống nhau rực báo tộc bộ lạc. Kế tiếp mấy tháng, lâm nghiệp quần cùng đặc lạc đã đem cho nên bộ lạc đều đi xong. Lâm nghiệp quần không du cùng đặc lạc cũng không có ở gặp được giống rực báo tộc bộ lạc như vậy sự tình. Mỗi cái ở trong bộ lạc cơ hồ chỉ có 2-3 cái thú nhân đã chịu dị chủng tộc nguyên rủa Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc liền thực nhẹ nhàng đem sự tình cấp giải quyết xong rồi. Cuối cùng một cái bộ lạc ly làm tộc bộ lạc phi thường xa xôi Cuối cùng lâm nghiệp quần cùng đặc lạc không có ở mùa mưa đã đến phía trước chạy về lam tộc bộ lạc, chỉ có bị bắt ở một cái trong sơn động vượt qua mùa mưa, bất quá còn hảo lâm nghiệp quần có không gian, đồ ăn là không có khả năng lại thiếu. Chờ mùa mưa qua đi lúc sau, lâm nghiệp quần cùng đặc lạc liền hướng lam tộc ở trong bộ lạc chạy đến, cũng may mấy ngày nay thời tiết đều phi thường hảo, không có hạ quá vũ, cái này làm cho lâm nghiệp quần cùng đặc lạc bọn họ phi thường thông suốt hướng lam tộc ở trong bộ lạc chạy đến. Cuối cùng Lâm Nghiệp Quần Cùng Đắk Lặc đuổi ở mùa đông đã đến phía trước về tới Lam tộc bộ lạc, bởi vì Lâm Nghiệp Quần Cùng Đặc Lạc vẫn luôn đều không ở ở trong bộ lạc. Lâm Nghiệp Quần ra liền từ hoa tới trong giữ, hoa đem Lâm Nghiệp Quần trong nhà thu thập đến phi thường sạch sẽ, liền sợ ngày đó Lâm Nghiệp Quần Cùng Đắk Lặc đột nhiên liền đã trở lại, không có địa phương có thể ở. Lâm Nghiệp Quần ngoài ruộng mặt loại đồ ăn cũng đều là hoa cùng hy hai người hỗ trợ lẫn, có khi còn có các phi thú nhân ra hỗ trợ, thu hoạch thời điểm là hoa cùng Hi bọn họ hỗ trợ thu Miễn cho Lâm nghiệp quần bọn họ đã trở lại không có đồ ăn có thể ăn. chương 132 mùa đông thu tập, Lâm nghiệp quần ở nhà sửa sang lại đồ vật, mà đặc lạc còn lại là đi tộc trưởng nơi đó, yêu cầu nói cho tộc trưởng một chút sự tình. Bởi vì mùa đông liền mau tới rồi, trong nhà còn có một ít đồ vật không có chuẩn bị, Lâm nghiệp quần liền ở nhà sửa sang lại đồ vật, bằng không mùa đông liền không dễ chịu lắm, hơn nữa trong nhà bị hoa mỗi ngày tới sửa sang lại qua. Lâm nghiệp quần chỉ cần đem một ít cơ bản đồ vật cấp lấy ra tới phơi một phơi là được Hoa cứ theo lẽ thường đi vào lâm nghiệp quần trong nhà Cảm thấy lâm nghiệp quần ra có chút đồ vật đều thay đổi Nhìn bên ngoài phơi một giường giường chăn Hoa ở trong lòng nghĩ nhất định là lâm đã trở lại Bằng không như thế nào nhiều như vậy chăn như thế nào sẽ phơi ở bên ngoài đâu Hoa vội vàng đi vào Ở lâm nghiệp quần trong nhà đi rồi một vòng lúc sau Rốt cuộc tìm được rồi cái kia hình bóng quen thuộc Nhìn cái kia bận rộn thân ảnh khác nước mắt liền từ hốc mắt bên trong chạy ra, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này bận rộn thân ảnh, sợ hắn lập tức liền biến mất không thấy, cũng không dám nói một lời, liền sợ cái này hình bóng quen thuộc liền ở trước mắt biến mất không thấy, cái này giống như cảnh trong mơ trường hợp làm hoa không dám đi quay rời, chỉ có gắt. Gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này hình bóng quen thuộc, đang ở bận rộn lâm nghiệp quần cảm giác được có một cái tầm mắt ở gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, liền dừng trong tay sự tình, ngừng đầu vừa thấy. Thế nhưng là một cái rơi lệ đầy mặt hoa đứng ở nơi đó. Hoa, ngươi như thế nào khóc? Là ai chọc ngươi sao? Ngươi cùng ta nói nói, ta nhất định sẽ hỗ trợ nói hắn. Nhìn rơi lệ đầy mặt hoa, Lâm nghiệp quần tức khắc có chút đau lòng, trước nay đều thực kiên cường hoa như thế nào sẽ khóc đâu. Vốn dĩ Lâm nghiệp quần là tưởng chờ sự tình trong nhà đều làm xong sau lại đi tìm hoa, không nghĩ tới hoa lại hiện tại liền tới đây, lại còn có khóc thành cái dạng này. Hoa nghe kia quen thuộc thanh âm, chậm rãi đi đến Lâm nghiệp quần trước mặt đột nhiên đem lâm nghiệp quần cấp ôm lấy, ở lâm nghiệp quần trong lòng ngực nhỏ giọng khóc nuốt nói, đều là ngươi sai, nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ khóc thành cái dạng này đâu. Ngươi như thế nào đến bây giờ mới trở về à? Ngươi có biết hay không ta mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi, đương biết ngươi cùng đặc lạc đột nhiên rời đi thời điểm, trong lòng ta phi thường sinh khí, chính là tái lôi nói các ngươi là có chuyện quan trọng đi làm, ta cũng liền không có tái sinh khí, chỉ là nhật tử từng ngày quá khứ, ngươi đều không có trở về. Ta mỗi ngày đều đem nhà của ngươi bên trong rửa sạch sạch sẽ, liền sợ ngươi ngày đó sẽ đã trở lại, chính là mấy tháng đều đi qua, mà ngươi cùng đặc lạc lại tới rồi hiện tại mới trở về. hào hào hảo, đều là ta sai, là ta không có cùng các ngươi nói rõ ràng, cho các ngươi lo lắng. Lần sau ta nhất định sẽ mang theo các ngươi cùng đi chơi, sẽ không ở một người đi. Lâm nghiệp còn nhẹ nhàng vỗ hoa phía sau lưng, an ủi khóc thút thiết hoa, hi vọng hoa không cần ở thương tâm. Rốt cuộc lần này thời gian cấp bách tới không đến cập cùng hoa bọn họ nói, hơn nữa lần này đi các bộ lạc đem lâm nghiệp quần cùng đặc lạc mệnh đến quá sức, thật sự là quá vất vả, lại đem hoa cũng cấp mang lên nói, hoa nhất định sẽ ăn không tiêu. Lại không phải đi chơi, nếu như đi chơi lời nói nhất định đem hoa còn có hy bọn họ đều cấp mang lên, rốt cuộc người đa tải hảo chơi sao. Đây là người nói Nga, người nói chuyện muốn tính toán, lần sau nhất định ta đem ta cấp mang đi, bằng không ta muốn ngươi cho ta làm một tháng bữa tiệc lớn cho ta ăn. Nghe xong lâm nghiệp quần sau khi giải thích, hoa đã đỉnh chỉ khóc thút thít, nhìn lâm nghiệp quần cười cười, trong lòng ấm áp. Hảo, ta nhất định sẽ mang ngươi đi chơi, hơn nữa đem hy bọn họ một nhà cũng đều mang đi, như vậy người đa tải hảo chơi sao? Lâm nghiệp quần không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi, dù sao lâm nghiệp quần cũng tưởng cùng bọn họ cùng đi chơi một chút, hơn nữa lần này đi khác ở trong bộ lạc chỉ là vì cứu người, căn bản là không có hảo hảo chơi một chút. ân đúng rồi, lâm, ngươi cùng đặc lạc rốt cuộc đi nơi đó đâu? Như thế nào tới rồi hiện tại mới trở về a Hoa trong lòng phi thường nghi hoặc, rốt cuộc là cái gì chuyện quan trọng, làm lâm nghiệp quần bọn họ hiện tại mới trở về, hỏi tái lôi, tái lôi hắn cũng không có nói cho chính mình, cho nên hiện tại chỉ có hỏi lâm nghiệp quần. Lâm nghiệp quần nhìn hoa hỏi, ngươi còn nhớ rõ ở tái lôi trên người phát sinh sự tình sao? Ơn, nhớ rõ a Chẳng lẽ các ngươi chính là làm kia chuyện sao? Hoa phi thường nghi hoặc lâm nghiệp quần hỏi cái gì sẽ hỏi chính mình vấn đề này? Nghĩ nghĩ lúc sau mới hiểu được lâm nghiệp quẩn cùng đặc lạc đi làm chuyện gì, chỉ là có chút không dám xác định mà thôi. ân chính là chuyện này, bởi vì thời gian tương đối gấp gáp, ta cùng đặc lạc ở chưa khỏi tái lôi lúc sau liền xuất phát đi các bộ lạc, hơn nữa ở mỗi cái ở trong bộ lạc dừng lại thời gian cũng không phải rất dài, chỉ cần đem cái kia ở trong bộ lạc thú nhân cấp trị hết sau, ta cùng đặc lạc liền xuất phát đi tiếp theo cái bộ lạc. Vốn dĩ ta cùng đặc lạc có thể ở mùa mưa đã đến phía trước trở về. Chính là có cái ở trong bộ lạc đã chịu nguyên rủa thú nhân thật sự là quá nhiều, ta cùng đặc lạc liền nhiều dừng lại mấy ngày, hơn nữa có chút bộ lạc tương đối xa xôi, cho nên ta cùng đặc lạc tới rồi hiện tại mới đổi trở về. Lâm nghiệp quần gật gật đầu, thuận tiện đem kế tiếp phát sinh sự tình giải thích cấp hoa nghe. Đột nhiên liền nghĩ tới rực báo tộc ở trong bộ lạc phát sinh sự tình, tới rồi hiện tại trong lòng đều có chút không dễ chịu, bất quá tới rồi cuối cùng chính mình vẫn là đưa bọn họ đều cứu lại đây. Bằng không chuyện này nhất định sẽ trở thành chính mình trong lòng một cái bóng ma. Hoa nghe xong lâm nghiệp quần lời nói sau, đột nhiên cảm thấy lâm nghiệp quần cùng đặc lạc hảo vất vả, trong lòng tức khắc có chút không dễ chịu, nhìn lâm nghiệp quần gửi ố mặt, liền nghĩ đến lâm nghiệp quần ở bên ngoài sinh hoạt, nhất định là quá vất vả, bằng không lâm cũng sẽ không gửi thành như vậy. Lâm, ta tôi giúp ngươi làm đi. Dù sao nhà ta bên trong sự tình đều đã làm tốt. Nhìn lâm nghiệp quần trong tay sự tình, nghĩ chính mình cũng không có sự tình yêu cầu làm. Liên nghĩ giúp lâm nghiệp quần cùng nhau sửa sang lại nhà ở, như vậy mới hảo bình an vượt qua mùa đông. Ơn, hảo A. Lâm nghiệp quần cũng không có cự tuyệt hoa, vừa lúc lớn như vậy một cái nhà ở chính mình một người khẳng định là thu thập không xong, hơn nữa đặc lạc đi tộc trưởng nơi đó, phòng trừng không cái nửa ngày là sẽ không trở về, có hoa hỗ trợ, chính mình cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Hoa giúp đỡ lâm nghiệp quần sửa sang lại hảo nhà ở sau, đặc lạc cũng theo sau liền đã trở lại, trong tay còn cầm một ít con mồi. Lâm nghiệp quần liền lưu hoa ăn cơm, thuận tiện làm đặc lạc đi kêu tái lôi cùng hy còn có áo nhĩ bọn họ ba người tới ăn cơm, coi như làm trở về về sau một cái chúc mừng. Vài ngày sau, mùa đông cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tiến đến, mỗi cái trong nhà đều thiêu thượng ngươi dường đất. Bởi vì trước mấy tháng lâm nghiệp quần cùng đặc lạc đều không ở ở trong bộ lạc, có chút đồ vật đều là đặc lạc trở về lúc sau chuẩn bị, có chút đồ vật là hoa cùng hy bọn họ cấp, còn có đồ vật chính là lâm nghiệp quần từ trong không gian mặt lấy ra tới. Thời tiết càng ngày càng lạnh, bất quá còn hảo trước đó vài ngày phơi mấy giường chăn tử, bằng không hiện tại liền phải cái mốc meo chăn. Dương Đất là Đặc Lắk sáng sớm liền tiêu hảo, Đặc Lạc biết lâm nghiệp quần tương đối sợ lạnh, cho nên vì lâm nghiệp quần chuẩn bị rất nhiều áo đông, lại còn có có Hoa cũng tặng một ít áo đông lại đây, cái này mùa đông nhất định sẽ làm lâm nghiệp quần ấm áp. Mùa đông thời điểm, thời tiết phi thường rất lạnh, lâm nghiệp quần mỗi ngày đều ăn mặc thật dày áo đông lên nấu cơm, mùa đông uống nhiều canh liền sẽ không lạnh. Cho nên lâm nghiệp quần chuẩn bị chính là cái lẩu, bởi vì trong không gian mặt tài liệu phi thường sung túc, lâm nghiệp quần liền đem trong không gian mặt tài liệu đều đem ra, làm một cái huyên ương nổi, chính là một nửa là cây rác, một nửa là canh xuông. Hoa cùng hy mỗi ngày đều sẽ chạy tới cọ cơm, bởi vì mấy tháng thời gian đều không có ăn đến lâm nghiệp quần làm đồ ăn, liền có chút thèm, cho nên thừa dịp lâm nghiệp quần ở nhà thời điểm liền phải ăn nhiều một ít, coi như làm kia mấy tháng bên trong bồi thường đi. Cho nên hoa cùng hy hai người ăn phải hỏi tâm không thẹn, mà tái lôi cùng yên ổn còn lại là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hôm nay buổi tối, Lâm nghiệp quần ở nhà nghỉ ngơi, mà Đặc Lạc còn lại là đừng phái ra đi tuần tra. Trước khi đi là Lâm nghiệp quần cứ theo lẽ thưởng cấp Đặc Lạc mang theo một ít bánh nương lớn, liền sợ Đặc Lạc buổi tối tuần tra thời điểm đói bụng. Tới rồi quảng trường thời điểm, đêm nay tuần tra các thú nhân đều tới, trong đó còn bao gồm tái lôi cùng áo nhĩ. Đặc Lạc, hôm nay Lâm lại làm cái gì đồ ăn làm người mang đến ăn.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 Không có việc gì, còn hảo ta phản ứng mau chỉ là bị vết thương nhẹ mà thôi, các ngươi yên tâm. Vô tích nhìn nhìn bị thương cánh tay, chỉ là nho nhỏ một cái hoang ân. Không có việc gì liền hảo, hiện tại chúng ta đều cẩn thận một chút, lưu thú nhưng không ngừng này một con. Đạc lạc dặn dò nói, làm cho bọn họ đều tiểu tâm một chút. Liên ở đặc lạc nói chuyện thời điểm, lại từ trong bủi cỏ chạy ra mấy chỉ lưu thú tới. Tổng cộng 3 con lưu thú, mà đặc lạc bọn họ cũng chỉ có 5 cái thú nhân.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 Thực lực của chính mình muốn so tái lôi bọn họ hiếu thắng, trải qua lâm nghiệp quẩn trong không gian mặt linh hồ thủy cải tạo quá thân thể, muốn so trước kia phải mạnh hơn vài lần, đối phó một con lưu thú là có thể. Hảo, đặc lạc, người cũng cẩn thận một chút, không đối phó được cũng không cần quá miễn cưỡng, phòng trừng trong chốc lát sẽ có một ít thú nhân tới chi viện chúng ta. Minh bạch đặc lạc thực lực, tái lôi cũng không có phản đối đặc lạc phân phối. Trong ngáy mắt, hai bên đồng thời động lên.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 chính mình sao có thể bị một cái nho nhỏ thú nhân cấp đánh bại đâu. Đặc lạc nhìn bọn họ còn ở cùng lưu thú chiến đấu, liền đi giúp bọn hắn, chỉ chốc lát sau, liền cùng tái lôi bọn họ cùng nhau đem dư lại lưu thú cấp giải quyết rớt. Theo sâu đặc lạc liền cùng tái lôi bọn họ cùng nhau mang theo ba con lưu thú hồi bộ lạc, ở trong bộ lạc còn cần nhân thủ. Bởi vì năm nay thu hoạch tiết thời điểm lâm nghiệp quần cùng đặc lạc đều không ở ở trong bộ lạc, căn bản là không biết ngày đó tình huống. Bất quá từ tăng nhiều lưu thú tới xem ngày đó phòng chừng là thần thú không phải thực vừa lòng, bằng không hôm nay lưu thú cũng sẽ không tới như vậy nhiều. Đặc Lạc cùng Tái Lôi còn có áo nhị ba người đi bộ lạc cửa ngăn cản lưu thú, mà Vô Tích cùng Phí Tư còn lại là mang theo bọn họ đánh bại ba con lưu thú hồi ở trong bộ lạc đi. Bởi vì bộ lạc cửa lưu thú thật sự là quá nhiều, các thú nhân có chút lực bất tòng tâm, có Đặc Lạc bọn họ gia nhập liền nhẹ nhàng nhiều, thực mau liền đem lưu thú nhóm cấp giải quyết rớt, bộ lạc có khôi phục ngày xưa hòa bình. Bất quá lần này bộ lạc thương vong nhân số so năm trước nhiều chút, phòng trừng là cái này thần thú đối thu hoạch tiết ngày đó hiến tế có chút bất mãn đi. Bất quá đối với tình huống như vậy tộc trưởng cùng vui ý kìa đều là tương đối vừa lòng, rốt cuộc lần này thu hoạch tiết chính là lâm nghiệp quần cùng đặc lạc đều không ở trong bộ lạc, cho nên thần thú sẽ tức giận cũng là không thể tránh được. chương 133 kết bạn nghi thức Hôm nay, trong bộ lạc phi thường náo nhiệt, mỗi cái phi thú nhân hoặc là thú nhân đều ở bận rộn. Hôm nay là một cái quan trọng nhận tử, đó chính là thú thân tiết. Thú thân tiết, là mỗi cái trong bộ lạc muốn quá ngày hội, liền giống như Tết âm lịch như vậy, là mỗi cái bộ lạc đều phải quá ngày hội. Mà hôm nay vui vẻ nhất chính là Đặc Lạc, bởi vì liền ở hôm nay bên trong Lâm nghiệp quần liền phải cùng hắn kết thành bạn lữ, cho nên sáng sớm liền lên đi tìm tái lôi cùng áo nhĩ bọn họ đi rừng rậm. Hôm nay Đặc Lạc chuẩn bị tìm một cái tốt nhất thú nha làm thành vòng cổ ở kết bạn nghi thức thời điểm đưa cho Lâm nghiệp quần. Lâm nghiệp quần buổi sáng lên thời điểm liền không có thấy đặc lạc, hơn nữa trên bàn đã bày làm tốt cơm sáng, vẫn là nóng hầm hập. Phòng trưng là đặc lạc buổi sáng lên làm tốt, hiện tại đặc lạc hẳn là cùng tái lôi bọn họ đi rừng rầm bên trong đi. Lâm nghiệp quần ngồi ở cái bàn bên cạnh nhìn trên bàn một mâm bàn mạo nhiệt khí đồ ăn, tưởng tượng cho tới hôm nay buổi tối cùng cùng đặc lạc kết thành bạn, tức khác mặt liền đỏ lên. Hôm nay liền phải cùng đặc lạc kết thành bạn nữ như thế nào sẽ nhanh như vậy a Trong lòng có khẩn A Lâm Ngươi đi lên sao? Ta cùng Hi lại đây tìm ngươi." Liên ở Lâm Nghiệp Quân suy nghĩ như đi vào coi thần tiên thời điểm, ngoài cửa truyền đến hoa thanh âm, Lâm Nghiệp quần vội vàng đi tới cửa, nhìn Hoa cùng hy đã tới, hơn nữa trong tay còn mang theo một ít đồ vật, hình như là gia thú linh tinh đồ vật, cái này làm cho Lâm Nghiệp Quân cảm thấy có chút ngượng ngùng, hôm nay giống như chỉ có chính mình thức dậy nhất vãn. "Các ngươi tới rồi? Vốn dĩ ta còn muốn ăn xong cơm đi tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi sớm như vậy liền tới Lạc mau tiến vào làm đi. Lâm nghiệp quần liền làm hoa cùng hy cùng nhau đến trong phòng mặt đi làm. Đột nhiên thấy trên bàn bảy một mâm bàn đồ ăn không coi thu thập, liền ngượng ngùng cười cười. Đối hoa cùng hy nói, các ngươi hiện tại nơi này làm trong chốc lát, ta đem mấy thứ này đoan đến trong phòng bếp đi. Trong chốc lát ở lại đây cùng các ngươi nói. Làm hoa cùng hy ở trên ghế ngồi chờ trong chốc lát, chính mình liền đem trên bàn đồ ăn cấp đoan đến trong phòng bếp đi. Chỉ chốc lát sau lâm nghiệp quần liền từ trong phòng bếp ra tới. Nhìn hoa cùng hy hai người trong lòng cảm thấy phi thường ngượng ngủng, trên mặt đỏ rực. Lâm, hôm nay ngươi liền phải thực đặc lạc kết thành bạn lữ, chúc mừng các ngươi a Nhìn đến ngươi hiện tại tìm được rồi quy túc tin tưởng các ngươi phụ thân cùng mẫu phụ đã biết trong lòng nhất định thực vui vẻ đi. Hoa đầu tiên hướng Lâm nghiệp quần tỏ vẻ chúc phúc, nhiều năm như vậy đi qua, hiện tại có thể nhìn đến Lâm tìm được một cái tốt bạn lữ, hoa ở trong lòng là phi thường cao hứng. Khi còn nhỏ nhìn thấy Lâm thời điểm, phi thường vui vẻ. Tuần nữa đó là thời điểm Lâm phụ thân cùng Mộ phụ đều ở, cho nên Lâm Sinh hoạt đến phi thường hạnh phúc. Từ Lâm phụ thân mẫu phụ không còn nữa, Lâm cả người liền thay đổi, giống như là mất đi sinh khí, cả người liền giống như cái xác không hồn, mơ mơ màng màng sinh hoạt. Từ Lâm Sinh một hồi bệnh nặng lúc sau, Lâm cả người liền biến hảo, người cũng rộng rãi rất nhiều, hiện tại Lâm liền phải cùng Đạc Lạc kết thành bạn lữ, tin tưởng về sau Lâm Sinh hoạt nhất định sẽ thực hạnh phúc. Ân, cảm ơn ngươi. Ta cùng Đạc Lạc nhất định sẽ thực hạnh phúc. Ta cũng tin tưởng nếu phụ thân cùng mẫu phụ đã biết ta hiện tại sinh hoạt, cũng nhất định sẽ là phi thường cao hứng. Nghe Hoa nhắc tới lâm phụ thân cùng mẫu phụ, lâm nghiệp quần liền nghĩ tới lâm đã không ở trong thế giới này, tin tưởng lâm kiếp sau nhất định gặp qua đến phi thường hảo, nếu lâm phụ thân cùng mẫu phụ đã biết về sau cũng sẽ không trách chính mình, rốt cuộc lâm ở thế giới này sinh hoạt đến cũng không phải thực hảo. Lâm, người kết bạn thời điểm muốn xuyên y thì phục còn không có làm đi. Ta cùng Hoa ở nhà mang theo một ít gia thú lại đây. Da Cùng Hoa sẽ giúp ngươi làm quần áo, chẳng qua không biết ngươi thích bộ dáng gì quần áo, ngươi nghĩ kỹ rồi ngươi muốn xuyên bộ dáng gì quần áo sao? Khi đột nhiên nghĩ đến Lâm Nghiệp quần sẽ không làm quần áo, cô ý Cùng Hoa cùng nhau ở nhà mang theo một ít da thú lại đây, muốn giúp Lâm Nghiệp quần làm quần áo, chẳng qua không biết Lâm Nghiệp quần nghĩ muốn cái gì bộ dáng quần áo. Ân, kỳ thật các ngươi không cần mang da thú lại đây, đặc lạc còn cô ý vì ta chuẩn bị rất nhiều da thú đều còn không có dùng. Ta cũng không biết muốn xuyên bộ dáng gì quần áo không bằng các ngươi nhìn giúp ta làm đi. Nghĩ đến phải làm kết thành thời điểm muốn xuyên y ghề phục lâm nghiệp quần đột nhiên liền đầu trống rỗng, sắc mặt càng thêm đỏ. Thật vậy chăng? Đặc lạc hắn đều cho ngươi chuẩn bị những cái đó gia thú A. Sớm biết rằng chúng ta liền không mang theo gia thú lại đây. Ngươi đi lấy lại đây cho chúng ta nhìn xem đi. Nếu ngươi cũng không biết nghĩ muốn cái gì bộ dáng quần áo, chúng ta đây liền nhìn giúp ngươi làm đi. Hoa vốn dĩ cho rằng lâm nghiệp quần trong nhà cái gì gia thú đều không có Mới cố ý ở nhà mang một ít gia thú lại đây. Không nghĩ tới Đặc Lạc còn sẽ thay Lâm nghiệp quần chuẩn bị gia thú. Xem ra Đặc Lạc vẫn là cái rất tinh tế người. Lâm cùng Đặc Lạc ở bên nhau nhất định sẽ thực hạnh phúc. ân Hảo, các người ở chỗ này chờ một lát, ta đây liền đến trong phòng đi lấy. Lâm nghiệp quần sau khi nói xong, liền đứng dậy đến buồng trong đi lấy Đặc Lạc chuẩn bị gia thú. Chỉ chốc lát sau, Lâm nghiệp quần liền ôm một đống gia thú ra tới. Hoa cùng Hy đều bị Lâm nghiệp quần ôm ra tới gia thú cấp dọa Này cũng quá nhiều đi. Lâm, đặc lạc hắn thế, nhưng cho ngươi chuẩn bị nhiều như vậy da thú a. Này đó da thú còn đều là như vậy hoàn chỉnh. Hoa cầm lấy một chương gia thú kinh ngạc nói, nhìn từng chương hoàn chỉnh da thú, hoa khỏe miệng chịu chừ, đặc lạc thực lực thật sự là quá cứng hãn. Ừm, đúng vậy. Lâm Nghiệp quần gật gật đầu, nhìn bọn họ hai người kinh ngạc bộ dáng, không dám đem lời nói thật nói cho bọn họ, miễn cho bọn họ lại đã chịu kinh hách. Kỳ thật đặc lạc cấp Lâm Nghiệp quần chuẩn bị da thú không ngừng này đó. Lâm nghiệp quần chỉ là ở bên trong chọn một ít chính mình tương đối thích gia thú đem ra. Từ đặc lạc biết lâm nghiệp quần đáp ứng cùng hắn kết thành bạn lữ thời điểm liền bắt đầu chuẩn bị gia thú. Hơn nữa trong nhà còn có một ít gia thú, cho nên đặc lạc chuẩn bị gia thú đều có thể phóng một cái đại ngăn tủ. Hảo, Hoa, ngươi cũng đừng ở kinh ngạc, chúng ta nhanh lên giúp lâm nghiệp quần làm quần áo đi. Bằng không tới rồi buổi tối thời điểm lâm nghiệp quần sẽ không có quần áo xuyên. Khi trong lòng cũng thực kinh ngạc, nhưng là vì cấp lâm nghiệp quần chuẩn bị quần áo Liền đem trong lòng kinh ngạc cấp đè ép đi xuống. Hơn nữa hiện tại ly buổi tối cũng không còn sớm, muốn chạy nhanh đem Lâm Nghiệp quần quần áo cấp làm tốt mới được. Hoa tử kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến buổi tối đồ ăn, liền nhắc nhở nói: "Ân, Lâm Nghiệp quần chúng ta tới giúp ngươi làm quần áo, ngươi liền đi chuẩn bị buổi tối phải dùng đến đồ ăn đi. Đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều phi thú nhân tới ăn ngươi đồ ăn, cho nên ngươi nhất định phải nhiều làm một ít đồ ăn mới được, bằng không đến lúc đó ngươi sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc." tuy rằng ta cùng Hy sẽ giúp ngươi. Lâm làm đồ ăn thật sự là ăn quá ngon, buổi tối thời điểm chính mình nhất định phải ăn nhiều một ít. Thuất, ta sẽ nhiều chuẩn bị một ít đồ ăn. Lâm nghiệp quần gật gật đầu, trong lòng cũng phi thường rõ ràng, buổi tối sẽ có rất nhiều người tới ăn chính mình làm đồ ăn, cho nên hiện tại đích xác muốn nhiều chuẩn bị một ít. Lâm nghiệp quần liền đi phòng bếp chuẩn bị buổi tối phải dùng đến đồ ăn, mà hoa cùng Hy thì tại trong phòng khách mặt giúp đỡ Lâm nghiệp quần làm buổi tối muốn xuyên y hề phục, đặc lạc cùng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 Chỉ thấy vui y hoan đỉnh chỉ nói chuyện, Đặc Lạc đem hôm nay săn đến nhanh sói vòng cổ giao cho Lâm nghiệp quần, cũng vì Lâm nghiệp quần mang lên, mà Lâm nghiệp quần còn lại là lấy ra chính mình làm một cái ngón tay ngọc hoàn cấp Đặc Lạc mang lên, này vẫn là Lâm nghiệp quần ở trong không gian mặt làm đã lâu mới làm tốt. Còn lại thú nhân cùng phi thú nhân cũng đều làm đồng dạng sự tình, trao đổi lẫn nhau chi gian tín vật. Ngay sau đó có nghe được vui y hoan trong miệng lại nói nghe không hiểu nói, lúc sau hoan mới nói nói, chúc mừng các người, các người đã trở thành bạn lữ. Hy vọng các ngươi về sau lẫn nhau trợ rút, lẫn nhau nâng đỡ, nguyện các ngươi có thể bạch đầu giai lão." Lâm Nghiệp Quân biết chính mình đã cùng Đặc Lạc kết thành bạn lữ, bất qua kế tiếp sự tình Lâm Nghiệp Quân cũng biết. Xem qua hoa cùng tái lôi bọn họ kết thành nghi thức lúc sau, Lâm Nghiệp Quân liền không phải thực lo lắng. Hiện tại Lâm Nghiệp quần tu nghệ không có nhiều ít phi thú nhân có thể so đến qua, mà Đặc Lạc hiện tại thân thể trải qua trong không gian mặt linh hồ thủy cải tạo quá, thực lực đã tăng trưởng không ít, hẳn là không có nhiều ít thú nhân sẽ là bọn họ đối thủ. Vũ y hoan chúc phúc xong bọn họ sau, tộc trưởng Y dĩ tư có nói tiếp, hiện tại các ngươi có thể hướng này mấy đôi tân bạn lữ khiêu chiến, thú nhân đối chiến thú nhân, phi thú nhân tắc cùng phi thú nhân khiêu chiến trù nghệ, các ngươi đều có thể tùy ý khiêu chiến. Tộc trưởng Y dĩ tư nói nói xong về sau, lâm nghiệp quần cùng đặc lạc chung quanh vây quanh phi thú nhân cùng thú nhân nhiều nhất. Chính là bởi vì lâm nghiệp quần trù nghệ phi thường hảo, mà đặc lạc thực lực tắc phi thường cường, cho nên phi thú nhân cùng thú nhân đều lựa chọn lâm nghiệp quần cùng đặc lạc hai người Chờ toàn bộ nghi thức đều sau khi chấm dứt, Lâm Nghiệp quần cùng Đạc Lạc hai người đều mệt muốn chết rồi. Đạc Lạc liền sớm mang theo Lâm Nghiệp quần về nhà đi, mà dư lại đồ vật sẽ để lại cho Hoa cùng tái lôi bọn họ tới xử lý. Về đến nhà, Đạc Lạc cùng Lâm Nghiệp quần cùng nhau rửa mặt lúc sau, Đạc Lạc gấp không chờ nổi hôn lên Lâm Nghiệp quần môi, mút vào Lâm Nghiệp quần trong miệng điểm mỹ, cùng dã xâm lược làm Lâm Nghiệp quần có chút phản ứng không kịp, đành phải ngã vào Đạc Lạc trong lòng ngực, tùy ý Đạc Lạc xâm lược. Đêm còn thực dài lâu chỉ còn lại có một vòng trăng tròn treo ở trên bầu trời, mỹ lệ ánh trăng chiếu xạ ở đen như mực đại địa thượng, đột nhiên một đám vân phiêu lại đây, che dấu ánh trăng quá mang, chỉ để lại cái này đen như mực bóng đêm. Chương 134 Hạnh phúc sinh hoạt. Ngay kế, Lâm Nghiệp còn vẫn luôn ngủ đến giữa trưa mới lên, toàn thân đều đau nhức vô lực, đặc biệt là bên hông. Nhìn trên người tím tím xanh xanh dấu hôn, Lâm Nghiệp còn tức khắc cảm giác được đầy đầu hắc tuyến, nhớ tới đêm qua điên cuồng hành động, sắc mặt nháy mắt liền đỏ. Lâm nghiệp quần liền đến trong không gian mặt đi, ở linh hồ trong nước ngâm thân thể, chậm rãi thân thể thượng tím tím xanh xanh dấu hôn đều biến mất không thấy, cả người cũng đều khôi phục không ít tinh thần, chỉ không phải vẫn là cảm giác được toàn thân vô lực. Ra không gian đi vào trong phòng khách, nhìn trên bàn bảy biện một ít thanh đạm đồ ăn, vừa thấy liền biết là đặc lạc làm, lâm nghiệp quần ở khắp nơi nhìn nhìn không có nhìn thấy đặc lạc người khác, phòng trừng buổi sáng rất sớm đi ra ngoài săn thú đi. Lâm nghiệp quần ăn xong cơm sáng sau, cảm thấy tinh thần rất nhiều Cả người cũng có một ít sức lực, đem trong phòng bếp cấp sửa sang lại một chút, đêm qua trở về thời điểm, đồ vật đều là tùy ý bày biện, bởi vì đặc lạc cũng không biết như vậy đồ vật là đặt ở nơi nào liền không có đi động vài thứ kia. Lâm, ngươi đi lên không sao? Ta cho ngươi mang đồ tới. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến hoa thanh âm, Lâm nghiệp quần vội vàng đi tới cửa cấp hoa mở cửa, nhìn hoa trong tay cầm đồ vật, mới nhớ tới đây là đêm qua không có mang về tới đồ vật. Vào đi. Phiên toái ngươi đem mấy thứ này cấp đưa lại đây. Lâm Nghiệp quần tiếp nhận hoa trong tay đồ vật, liền làm hoa đi đến. "Hoa, ngươi ở chỗ này làm trong chốc lát, ta đem đồ vật phóng tới phòng bếp lúc sau lại qua đây cùng ngươi nói à. Lâm Nghiệp quần thuận tiện cấp hoa đổ một chén nước, làm hắn ngồi ở ghế trên chờ một lát. "Tuất, ngươi đi đi." Dù sao ta hiện tại cũng không có gì việc cần hoàn thành, ngươi đi đem chuyện của ngươi đều làm xong lúc sau lại qua đây cũng đúng. Hoa đối Lâm Nghiệp quần cười cười, tiếp nhận Lâm Nghiệp Quân cho chính mình đảo thủy. Làm Lâm nghiệp quần đi làm chuyện của hắn, không cần phải xen vào chính mình. ân Hảo, ngươi chờ một lát thì tốt rồi, ta thực mau liền có thể lại đây. Nói xong, Lâm nghiệp quần liền cầm hoa mang lại đây đồ vật hướng phòng bếp đi đến, đem đồ vật phóng tới nguyên lai bảy biện vị trí sau liền đã trở lại phòng khách. Lâm nghiệp quần to mò hỏi, hoa, hôm nay ngươi như thế nào lại đây? Là có chuyện gì sao? Giống như hoa lần này chỉ là cho chính mình tặng đồ, nhưng là xem hoa cái kiểu y tứ hình như là có chuyện gì. Hoa nghĩ nghĩ lúc sau, vẫn là quyết định nói ra, ân, là buổi sáng đặc lạc đi tìm tái lôi thời điểm làm ta lại đây xem ngươi, đặc lạc sợ ngươi thân thể sẽ không thoải mái, liền để cho ta tới bồi bồi ngươi, thuận tiện chiếu cấu ngươi. Ta cảm thấy đặc lạc hắn hảo cẩn thận A đối với ngươi cũng là thực hảo. Vốn dĩ ta chuẩn bị buổi sáng liền tới đây, chính là đặc lạc hắn nói ngươi có khả năng không có tỉnh, ta thế thì ngọ cơm nước xong liền tới đây. Lâm nghiệp còn nghe xong hoa một phen lời nói sau, tức khắc mặt liền đỏ. Cảm giác phi thường ngượng ngủng, tưởng tượng đến đêm qua điên cuồng, sắc mặt càng thêm đỏ, bất quá trong lòng lại là ấm áp. Là đặc lạc hắn suy nghĩ nhiều, thân thể của ta không có gì sự tình, phiền thoái ngươi chạy này một chuyến, ngươi liền lưu lại ăn cơm chiều đi. Buổi tối ta làm một ít ăn ngon đồ ăn. Vẫn là không được, nhà ta còn có một chút sự tình không có làm, hiện tại biết thân thể của ngươi không có sự tình ta liền an tâm rồi, hảo ta cũng nên là thời điểm đi trở về, bằng không trong nhà mặt sự tình liền làm không xong rồi. Vừa nghe đến lâm nghiệp của nói, hoa tức khắc hai mắt liền tỏa ánh sáng, trong lòng cũng thèm thèm, nhưng là nghĩ đến trong nhà còn có một chút sự tình không có làm, tức khắc liền héo. Liền cự tuyệt lâm nghiệp quần hảo ý, hơn nữa lâm nghiệp quần mới vừa cùng đặc lạc kết thành bạn lữ, bọn họ chi gian hẳn là có thật nhiều sự tình muốn nói, chính mình vẫn là không quấy dày bọn họ cho thỏa đáng. Ơn, vậy được rồi. Ta liền không lưu ngươi, nếu chuyện của ngươi quá nhiều nói liền có thể têu ta đi giúp ngươi, hiện tại nhà ta đã không có gì việc cần hoàn thành. Lâm nghiệp quần gật gật đầu, biết hoa có chuyện phải làm liền không có miễn cứng hắn. Lâm nghiệp quần đem hoa đưa đến cửa, nhìn hoa chậm dãi đi ra chính mình tầm mắt mới xoay người về phòng, đột nhiên cảm thấy có chút mệt nhọc, liền đến trong phòng đi ngủ. Một giấc ngủ dậy trời đã tối rồi, lâm nghiệp quần đi vào phòng khách thời điểm, đặc lạc đã đã trở lại, hơn nữa buổi tối đồ ăn cũng đã làm tốt phóng tới trên bàn. Nhìn đến trên bàn đồ ăn, lâm nghiệp quần tức khắc cảm thấy ngượng ngủng, mặt cũng đi theo đỏ lên. Đặc lạc, người đã về rồi Ngươi tỉnh, ngủ ngon sao? Ta buổi chiều liền đã trở lại, bất quá gặp ngươi còn ở ngủ, ta liền không có quái rầy ngươi. Hiện tại ngươi bụng hẳn là đói bụng đi. Mau tới ăn cơm, ta đã làm tốt, tới nếm thử ta làm đồ ăn thế nào. Đặc Lạc thấy Lâm Nghiệp quần ra tới, nhìn Lâm Nghiệp quần hồng toàn bộ mặt, liền biết Lâm Nghiệp quần ngượng ngùng, liền kéo qua Lâm Nghiệp quần ngồi ở chính mình bên người, vì Lâm Nghiệp quần thịnh một chén cơm. Ân, a ngon. Lâm Nghiệp quần đỏ mặt tan lên, kỳ thật Đặc Lạc làm đồ ăn vẫn là thực không tồi. Ít nhất hiện tại làm đồ ăn muốn so trước kia làm đồ ăn muốn ăn ngon một ít. Thật vậy chăng, vậy ngươi liền ăn nhiều một chút đi. Nghe được Lâm nghiệp quần nói chính mình làm đồ ăn ăn ngon, tâm tình tức khắc liền rất hảo, cũng vì Lâm nghiệp quần gấp một ít đồ ăn, theo sau chính mình bưng lên cơm ăn lên. Một bữa cơm qua đi, Lâm nghiệp quần có chút ăn trống, đặc lạc liền giúp đỡ Lâm nghiệp quần tiêu hóa, dùng tay xoa Lâm nghiệp quần bụng, Lâm nghiệp quần liền cảm giác được thực thoải mái, liền tùy ý đặc Lạc xoa chính mình Có một chuyện ta tưởng cùng ngươi nói thương lượng một chút. Đột nhiên Lâm Nghiệp còn nhớ tới một việc tới, cùng Đặc Lạc nói, "Ân, sự tình gì, ngươi nói ra ta nghe một chút." Đặc Lạc còn lại là vẻ mặt sủng nịch bộ dáng nhìn Lâm Nghiệp quần, tựa hồ mặc kệ Lâm Nghiệp Quẩn nói cái gì sự tình đều sẽ đáp ứng giống nhau. "Ta muốn đem ta trong không gian mặt đồ vật đều lấy ra tới, rốt cuộc hiện tại trong thế giới này mặt đồ ăn vẫn là có chút thiếu, lại còn có có một ít chúng ta không biết nguy hiểm tồn tại, hiện tại chúng ta muốn đem bộ lạc cấp phát triển đến càng tốt." Ta trong không gian mặt đồ vật yêu cầu lấy một ít ra tới, trong không gian mặt đồ vật có rất nhiều, hơn nữa cũng có một ít về bộ lạc phát triển đồ vật, đối với ta bộ lạc tới nói là rất có lợi, bằng không bộ lạc cũng sẽ không phát triển thực tốt. Hiện tại trong không gian mặt đồ vật cũng có rất nhiều, mấy thứ này chúng ta hai người cũng là ăn không hết, cùng với lưu lại trong không gian mặt lãng phí vị trí, còn không bằng lấy ra tới cho bọn ăn ăn, như vậy chúng ta bộ lạc khẳng định sẽ càng thêm tốt. Chúng ta cũng có thể thuận tiện đem trong không gian mặt đồ vật lấy ra tới cấp mặt khác bộ lạc làm trao đổi, như vậy chúng ta cũng có thể đổi đến mặt khác ở trong bộ lạc đồ vật, cứ như vậy không chỉ là chúng ta ở trong bộ lạc có ta trong không gian mặt đồ vật, hơn nữa khác ở trong bộ lạc cũng sẽ có ta trong không gian mặt đồ vật, như vậy bọn họ cũng sẽ không có khác ý kiến, cũng sẽ không vì ta trong không gian mặt đồ vật mà khởi xướng chiến tranh rồi. Nghe xong lâm nghiệp quần lời nói sau, đặc lạc tức khắc liền trầm mặc. Lâm nghiệp quần muốn đem trong không gian mặt đồ vật cấp lấy ra tới là một kiện rất nguy hiểm sự tình, tuy rằng như vậy đối với bộ lạc tới nói có lợi cho phát triển, nhưng là như vậy sẽ làm lâm nghiệp quần đã chịu nguy hiểm, đặc lạc là không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Chính là đặc lạc thấy lâm nghiệp quần trong mắt kiên trì, không đành lòng đi cự tuyệt hắn, liền nghị nghĩ lúc sau nói, lâm, người muốn đem trong không gian mặt đồ vật lấy ra tới là cái thực tốt ý tưởng, bất quá ngươi chuẩn bị như thế nào lấy ra tới, lập tức đều lấy ra tới là không có khả năng. Hơn nữa ta cũng không cho phép ngươi làm như vậy, thật sự là quá nguy hiểm. ân thật tốt quá, ngươi đáp ứng lạc. Chuyện này ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, mỗi lần ta không phải có thể cùng ngươi cùng nhau đến rừng rậm bên trong đi sao. Chúng ta liền ở trong rừng rậm mặt liền trong không gian mặt đồ ăn cấp lấy ra tới, sau đó liền nói là ở trong rừng rậm mặt tìm, như vậy bọn họ cũng liền không đến mức sẽ hoài nghi chúng ta, hơn nữa chúng ta cũng có điền A. Có thể đem những cái đó đồ ăn hạt giống lưu lại. Đến mùa xuân thời điểm liền có thể loại ở ngoài dương mặt, như vậy chúng ta cũng có thể ăn đến giống ta trong không gian mặt đồ ăn. Lâm Nghiệp quần cao hứng đem ý nghĩ của chính mình nói cho Đạc Lạc nghe, đây chính là chính mình suy nghĩ đã lâu mới nghĩ ra được biện pháp. Đạc Lạc vừa nghe, nhìn Lâm Nghiệp quần sủng nịch cười cười, xem ra đây là ngươi đã sớm kế hoạch hảo, phương pháp này thực hảo, về sau ta liền có thể làm như vậy, ngươi thật sự là quá thông minh. Lâm Nghiệp quần cười cười, tin tưởng 10 phần nói, ha ha, bộ lạc tương lai phát triển liền dựa chúng ta. Chúng ta muốn nỗ lực đem bộ lạc phát triển càng tốt, làm mỗi người đều quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Đặc Lạc đối Lâm Nghiệp quần hứa hẹn nói, "Ân, ta cũng sẽ nỗ lực, tuy rằng không thể đem bộ lạc phát triển trở thành ngươi nguyên lai như vậy, nhưng là ta sẽ làm ngươi quá thượng tốt đẹp sinh hoạt." Đen như mực bầu trời đêm, ẩn chứa vô số bí mật, kia không biết tương lai ai cũng không biết, vận mệnh bánh răng sớm đã xoay tròn lên. Đột nhiên không trung bên trong một viên sáng ngời ngôi sao chợt lóe mà qua, tựa hồ dự triệu tương lai sẽ càng thêm tốt đẹp. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, vội vàng mà qua, chỉ chấp mắt gian 3 năm liền đi qua. Hiện tại Lam tộc Bộ Lạc đã cùng trước kia so sánh với đã có rất lớn khác biệt, trên cơ bản hướng tới văn minh phương hướng ở phát triển. Nếu lại có một người địa cầu đi vào Lam tộc Bộ Lạc nói, nhất định sẽ cảm thấy phi thường kinh ngạc. Bởi vì hiện tại Lam tộc Bộ Lạc ở lâm nghiệp quần cùng đặc lạc trí tuệ hạ đã phát triển trở thành loại nhỏ cổ đại thế giới. Lam tộc ở trong Bộ Lạc mỗi cái thú nhân cùng phi thú nhân đều ăn mặc vải bông làm quần áo Mỗi cái phi thú nhân đều có một cái cố định cửa hàng, bán một ít vụn vặt đồ vật, còn có một ít đồ ăn. Thú nhân còn lại là có khi đến rừng rậm bên trong đi săn thú, có khi liền ở ngoài ruộng mặt đi làm việc nhà nông, làm ruộng. Lam tộc ở trong bộ lạc mỗi cái gia đình đều nuôi dưỡng một ít ôn hòa động vật tăng cỏ, trên cơ bản liền không cần đến rừng rậm bên trong đi săn thú. Một ít rau dưa chờ đồ ăn cũng ở ngoài ruộng mặt loại, trên cơ bản đều quá tự cấp tự túc sinh hoạt. Từ lâm nghiệp quần cùng đặc lạ quyết định phát triển bộ lạc thời điểm bắt đầu, Mỗi người đều đối lâm nghiệp quần cùng đặc lạc cảm thấy kính sợ, nếu không có lâm nghiệp quần cùng đặc lạc nói, liền không có hiện tại hảo sinh sống. Lâm nghiệp quần còn từ trong không gian mặt tìm ra một ít như thế nào dệt vải thư tịch cùng một ít như thế nào ép du thư tịch, còn có chính là một ít chế tác thạch ma thư tịch. Đem thư tịch cấp đặc lạc hắn xem, làm đặc lạc trước chế tạo ra một cái tương ứng công cụ tới, sau đó đem chế tác công cụ phương pháp giao cho mấy cái tuổi trẻ phi thú nhân cùng thú nhân, cũng làm cho bọn họ bảo mật. Từ đây liền từ bọn họ mấy cái tuổi trẻ phi thú nhân cùng thú nhân tới làm dạy vải, ép ru, ma phấn sự tình. Nếu muốn mấy thứ này liền phải lấy tương ứng đồ vật đi trao đổi, bằng không là sẽ không đem mấy thứ này cho ngươi. Lâm nghiệp quần chính mình cũng khai một cái cửa hàng, chủ yếu là dùng để bán một ít tiểu điểm tâm, bởi vì lâm nghiệp quần tay nghề đặc biệt hảo. Hơn nữa làm điểm tâm tài liệu đều là không gian xuất phẩm, mỗi lần mua điểm tâm người đều phi thường nhiều. Đặc biệt là tiểu thú nhân cùng tiểu phi thú nhân còn có phi thú nhân rốt cuộc thích ăn, bất quá cũng có một ít thú nhân cũng tương đối thích ăn. Lâm nghiệp quần đem cuối cùng một cái phi thú nhân tiễn đi lúc sau, liền chuẩn bị đem cửa hàng môn tắt đi về nhà, lúc này Đặc Lạc liền đã đi tới. Lâm nghiệp quần thấy Đặc Lạc liền cao hưng nói, Đặc Lạc, ngươi như thế nào tới rồi? Ta tới đón ngươi về nhà, thời điểm không còn sớm, ta xem ngươi còn không có tới, liền lại đây tiếp ngươi. Đặc Lạc mỉm cười nhìn Lâm nghiệp quần, trong mắt tràn đầy sủng Ân, ngươi chờ một lát, ta đem cửa hàng môn đóng liền có thể đi rồi." Lâm Nghiệp quần liền đi đem cửa hàng môn đóng lại, cửa hàng bên trong đồ vật đều đã rửa sạch hảo, cũng chỉ yêu cầu đóng cửa lại là được. Lâm Nghiệp quần đóng lại cửa hàng môn, liền nắm Đạc Lạc tay cùng nhau hướng trong nhà đi đến. Mặt trời chiều ngã về tây, nhìn chân trời ánh nắng chiều hồng nửa biên. Lâm Nghiệp quần cùng Đạc Lạc hai người tay nắm tay hướng trong nhà đi đến, phía sau bóng dáng càng kéo càng dài. Đạc Lạc nhìn nơi xa phương hướng, thâm tình nói, "Lâm Đời này kiếp này ta chỉ ái ngươi một người, ngươi là ta kiếp này duy nhất tình cảm chân thành. Nghe Đặc Lạc nói lời âu hiếm, Lâm Nghiệp quần mặt tức khắc liền đỏ, nhìn Đặc Lạc liếc mắt một cái, thấy hắn không có xem chính mình, liền cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta cũng là. Đột nhiên một trận gió đêm thổi tới, thổi tan Lâm Nghiệp quần lời nói, cũng không biết Đặc Lạc hắn rốt cuộc nghe không có nghe được. Đột nhiên Đặc Lạc quay đầu lại nhìn Lâm Nghiệp quần, vừa lúc cùng Lâm Nghiệp quần tới cái đối diện, hai người nhìn nhau cười, liền hướng trong nhà chậm rãi đi đến Xuyên qua lại đây lại đây không phải vì xây dựng thế giới này, mà là vì ngươi, gặp được ngươi là ta trong cuộc đời may mắn nhất sự tình, ngươi là ta duy nhất tình cảm chân thành. Toàn văn xong. Truyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com.